đến hắn hạ khâu não thế cho nên hắn một bàn tay tại thân thể bản năng phản xạ dưới bất đắc dĩ bung ra du tiểu mẫn du tiểu mẫn có thể tránh thoát trói buộc lúc sau nhìn thấy nam chủ sắc mặt một trận thanh một trận bạch ánh mắt càng là hưởng phí mang lên hung ác nhăm hiểm nàng theo bản năng đem hai đứa nhỏ sau này kéo cũng lạnh giọng uy hiếp sở hạ thiên nơi này là nơi công cộng chẳng lẽ ngươi tưởng bởi vì quấy dối tình dục bị thỉnh đến cục cảnh sát sao đúng lúc này mua xong kem tần mục phong cũng đến hiện trường nhìn thấy du tiểu mẫn bọn họ nơi này dương cung bạt kiếm bầu không khí, hắn nghi hoặc mở miệng. Du tiền mụ mụ, đây là làm sao vậy? Du tiểu mẫn cùng du tiền bảo bảo đều còn chưa nói lời nói, lòng đầy căng phẫn tống rượu phong tiểu bằng hữu lại cảm thấy biểu cứu tới rồi chính là có chỗ dựa, vì thế tiểu béo quyền nắm chặt, lông mày mở rự, hắn vội vàng đánh báo cáo. Biểu cứu, cái này thúc thúc tưởng khi dễ A-Z. Sở hạo thiên ở du tiểu mẫn cảnh cáo trung lý trí đã thoáng thu hồi. Lúc này nghe được tần mục phong cùng tống diệu phong đối thoại, phán đoán ra này nam sinh cũng không phải du tiểu mẫn nam nhân, hơn nữa chung quanh giống như bắt đầu xuống lại xem náo nhiệt quần chúng, hắn lắc lắc cánh tay, hắc mặt rời đi. Rốt cuộc, hắn còn không thể bởi vì thai tiếng thượng bắt quái tin tức, phương ra bên kia không hảo công đạo. Tình trương thất ý, sự nghiệp cũng không thể bởi vậy bị hủy. Đương sự một phương đi rồi, xem náo nhiệt quần chúng cũng tự phát tàng ra, du tiểu mẫn nhìn thấy tần mục phong trong mắt nghi hoặc, xấu hổ cười cười. Hiểu lầm, một hồi hiểu lầm. Tống Diệu Phong tiểu bằng hữu cảm thấy này cũng không phải hiểu lầm muốn giải thích, nhưng hắn còn không có mở miệng, đã bị Du Tiền Bảo Bảo một ánh mắt ngăn lại. "Lão đại, cái này không thể nói sao?" Tống Diệu Phong gắt gao nhấp miệng, nhưng một đôi bị mập mạp đè ép thành phùng đơn phượng nhãn lại chiều Du Tiền Bảo Bảo lộ ra đại đại nghi vấn. "Đây là bí mật." Du Tiền Bảo Bảo hồi cho hắn một cái ngươi biết ta biết ánh mắt, Tống Diệu Phong tiểu bằng hữu tâm lân thần sẽ gật gật đầu, trong lòng kích động nở hoa hắn cùng lão đại đều có bí mật về sau hắn có phải hay không chính là lão đại tâm phúc có mặt khác tiểu bằng hữu đều không thể siêu việt địa vị a ngươi cho ta trả tiền mã đi ta đem kem tiền chuyển cho ngươi du tiểu mẫn thấy tần mục phong hiển nhiên không tin cái gì hiểu lầm lý do thoái thác chạy nhanh nói sang chuyện khác mà tống diệu phong cũng rốt cuộc nhớ lại hắn kem miệng nhỏ tạp đi tạp đi lại nuốt rứt trong miệng nghe được kem ba chữ nháy mắt trào ra nước miếng hắn kích động mà liền tại chỗ nhảy bắn chụp khởi tay tới ra ra ra ăn kem lạc ăn kem lạc du tiền bảo bảo tuy rằng trong đầu có một đống dấu chấm hỏi nhưng hắn lại biết kia không phải làm cho người ngoài thích hợp hỏi vấn đề vì thế cũng tạm thời buông nghi vấn đem lực chú ý chuyển rời đến chưa bao giờ ăn qua kem đi lên học tống rượu phong liếm một ngụm kem du tiền bảo bảo bữa lưỡi nháy mắt bị một cổ xa lạ băng băng lương lương bao trùm chỉ là kia sợi lạnh leo nháy mắt đã bị đầu lưỡi nguyên bản nhiệt độ hòa tan còn lại tới đều là nồng đậm mãi hương cùng dâu tây hương hỗn hợp kỳ diệu tư vị ăn ngon du tiền bảo bảo ánh mắt sáng một phân thử lại dùng hắn phân phân cái lười ở mặt ngoài có chút mềm xốp kem quyển thượng một nắm hàm ở trong miệng lần này kem so vừa rồi nhiều một ít cũng không có nháy mắt hòa tan du tiền bảo bảo thử chép chép miệng sau đó liền cảm nhận được so vừa rồi càng nồng đậm càng kích thích lạnh leo ở khoang miệng gian hòa khai kích thích hắn nũ đầu mụ mụ kem hảo hảo ăn cùng dâu tây bánh kem giống nhau ăn ngon mụ mụ ngươi cũng nếm thử du tiền bảo, bảo cảm giác chính mình như là bị mở ra tân thế giới Phát hiện nơi đó cư nhiên còn có rất nhiều không biết kỳ diệu đồ vật chờ đợi hắn khai quật. Hắn vui sướng với tân thế giới tốt đẹp sự vật đồng thời, cũng không quên chia sẻ cho hắn yêu nhất Mụ Mụ, muốn yêu Mụ Mụ cũng có thể cảm thụ một chút như vậy mỹ vị. Hắn đem trong tay kem cử đến cao cao, một đôi hắc diệu thạch giống nhau con ngươi cũng chiết xạ ra lóa mắt ánh sáng. Du Tiểu Muẫn bị cha nam quấy rầy phiền muộn ở tiểu khả ai thuần túy vui sướng trong ánh mắt, nháy mắt cũng giống bọt biển bị bốc hơi biến mất không thấy. Nàng ngồi xổm xuống thân tới, Liên bảo bảo cao cao dơ lên kem nho nhỏ liếm một chút, sau đó trên mặt nở rộ ra một cái siêu cấp sán lạn hạnh phúc tươi cười. Thật sự ăn rất ngon đâu. Cảm ơn bảo bảo, người chạy nhanh ăn đi, trong chốc lát kem toàn hòa tan đã có thể không xong. Đúng đúng, đa đa chính ngươi ăn là được, ta còn cho ngươi mụ mụ mua tiên ép dưa hấu nước giải khát. Tân Mộc Phong vừa rồi nhìn thấy mẫu tử tương thân tương ái đặc biệt là du tiểu mẫn cái kêu hoảng nhân tâm thần tươi cười hơi kém liền quên trên tay đồ uống. Sau khi lấy lại tinh thần vội vàng đem đồ uống ống hút đều đưa cho Du Tiểu Mẫn Du Tiểu Mẫn tiếp nhận đồ uống cũng không khách khí, lấy ra di động trực tiếp thẳng thắn nói Người đem trả tiền mã cho ta, ta sợ trong chốc lát cấp quyến mất Tần mục phong nguyên bản còn tính toán thuận tiện cùng người muôn cái về tin Lúc này nghe được tiểu tỷ tỷ lời này, liền biết nhân ra cũng không tưởng cùng chính mình từng có nhiều liên lụy Gặp người nâng lên di động còn đang đợi, hắn cuối cùng vẫn là biết nghe lời phải lấy ra mã cờ giờ Cũng không có cưỡng cầu Chỉ là di động tin tức tiền khoản đến chướng tin tức nhớ tới đồng thời, hắn cảm giác chính mình trong lòng trong lúc vô tình nảy mầm ra tình yêu hạt giống cũng bị sóng âm đánh nát, như vậy yếu ớt bất ham. Quân sinh ta chưa sinh, có duyên lại vô phân. Ông trời đại khái là tưởng chơi một chút hắn. Ô hô ai thay Tần mục phong trong lòng sắp sắp thời điểm ánh mắt không khỏi liếc hướng một bên liếm kem vô ưu vô lự vẻ mặt hưởng thụ biểu cháu ngoại, hơi hơi lộ ra hâm mộ thần sắc. Thiếu niên không biết sầu tư vị. nhưng mà biểu cháu ngoại tống diệu phong tiếp thu đến hắn ánh mắt lại nghĩ lầm hắn cũng tưởng nếm thử kem vì thế tần mục phong liền thấy hắn thân thân biểu cháu ngoại cư nhiên linh hoạt di động hắn béo lùn chắc nịch thân hình trực tiếp để lại cho hắn một cái vô tình bóng dáng tiểu tử thúi quá là người thương tâm nhìn một cái ngươi đối diện đa đa bà bối nhân gia còn chủ động chia sẻ mỹ vị cấp mụ mụ đâu ngươi cư nhiên như thế đối đại hy sinh nghiệp dư thời gian tới bổi ngươi chơi biểu cứu nguyên bản cũng không muốn ăn ngươi đồ vật nhưng nếu ngươi nhỏ mọn như vậy cũng đừng quái biểu cứu không khách khí tần mục phong bị đả kích đến sau khoe miệng gợi lên một cái lục thân không nhận mỉm cười sau đó dùng ra đoạt rổ bản tuyệt kỹ dỗi tay một câu liền đem tiểu mập mạp trong tay dư lại một nửa kem bứt tới rồi chính mình trong tay biểu cứu bỗng nhiên nhớ tới mụ mụ ngươi công đạo ta không thể cho ngươi ăn đồ ngọn ngươi ăn qua một nửa cũng quá quá miệng nghiện dư lại biểu cứu giúp ngươi giải quyết hà nói xong hắn cầm kem xoay người một bộ ăn mảnh không cho tiểu béo lưu một ngụm tư thế tiểu béo tống rượu phong phản ứng lại đây sau gấp đến độ muốn khóc lớn nhưng không nghĩ tới hắn đại ca bỗng nhiên vô vô bờ vai của hắn chẳng lẽ đại ca tưởng đem trong tay kem nhường cho ta tiểu béo trong mắt nước mắt sinh sôi bị toát ra kinh hỉ bước lui nhưng mà không đợi hắn duỗi tay tiếp được tặng hắn liền nghe thấy lao đại lời nói thâm thiế mà khuyên nhủ nghe nói quá béo dễ dàng sinh bệnh tưởng đi theo ta hôn nói sắc thật muốn giảm giảm béo về sau sáng trưa chiều cơm không thể ăn quá no nga lão đại trong mắt tràn đầy đối hắn tha thiết mong đợi Tống Diệu Phong trong miệng còn chảy nước miếng, nhưng trong lòng lại bị cảm động đến rối tinh rối mù. Ta đây tận lực không cần ăn no hảo. Nói xong, vì biểu hiện chính mình quyết tâm, Tống Diệu Phong còn đối với bồi quá thân biểu cứu đại khí nói. Kia kem ta không cần ăn, ngươi ăn đi. Tần Mục Phong đương nhiên là cùng biểu cháu ngoại nói giỡn, nhưng nghe đến hắn thật sự tưởng giảm béo, vẫn là nhịn không được xoay người nắm lấy dư lại kem dò hỏi. Biểu cứu kỳ thật không ăn, ngươi thật từ bỏ. Hỏi cái gì hỏi, là tưởng giao động ta ý chí chân ngòi ta cùng lão đại kiên định cách mạng hữu nghị sao tống diệu phong tiểu bằng hữu căm giận chiều tần mục phong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nỗ lực đem tầm mắt từ thơm ngọt mỹ vị kem thượng rời đi khai nói không ăn thì không ăn ta nghe lão đại tần mục phong cái này thật sự sợ ngây người hắn này cháu ngoại vừa mới bắt đầu tuy rằng là ăn thuốc bổ không cẩn thận bổ béo nhưng hắn béo lúc sau ăn uống cũng đi theo biến đại thế cho nên nguyên lai béo đô đô đáng yêu thành hiện tại quá mức mập mạp. hắn biểu tỷ đã sớm tưởng hạn chế hắn ẩm thực nhưng đau sủng hài tử bà ngoại lòng có dư mà lực không đủ mỗi lần vừa nghe tôn tử khóc liền sẽ mềm lòng lấy đồ ăn cho hắn nguyên bản cho rằng cháu ngoại giảm béo sự nghiệp gánh thì nặng mà đường thì xa không nghĩ tới nhân ra đa đa một câu biểu cháu ngoại liền thỏa hiệp đây là trong truyền thuyết thần tượng lực lượng sao bởi vì tống diệu phong cùng du tiền bảo bảo buổi chiều còn có bất đồng hứng thú ban cho nên ăn xong kem thoáng nghỉ ngơi một chút một chuyến công viên giải trí hành trình liền kết thúc đi vào công viên giải trí cửa mấy người đường ai nấy đi lão đại lần tới lại cùng nhau chơi đùa a chúng ta đây liền đi trước lạp giữa trưa bốc hơi khởi nhiệt khí chung tống diệu phong chưa đã thèm non nớt thanh tuyến theo không khí từ từ thổi qua tới cuối cùng tiêu tán ở tần một phong phong cách xe máy xe minh trung du tiểu mẫn phát động ô tô mở ra điều hòa theo dòng xe cộ đi ra ngoài ở bên ngoài đơn giản ăn đốn cơm chưa nghỉ ngơi một chút sau đem du tiền bảo bảo đưa hướng dương cầm ban sau đó nàng liền ở bên ngoài quán cà phê kêu ly đồ uống bắt đầu gõ chữ tôn cảo Rốt cuộc ngày hôm sau còn có tán đánh ban, nàng cũng muốn tham gia, nhàn rỗi thời gian mỗi phân mỗi giây đều đến lợi dụng lên. Sinh hoạt chính là như vậy phong phú lại có nhiệt tình. Dương Cầm Ban kết thúc ly cơm chiều còn có đoạn thời gian, Du Tiểu Mẫn hưng thú đi lên, nhìn thấy phụ đạo ban đối diện dạp chiếu phim, còn lôi kéo Du Tiễn bảo bảo cho hắn thể nghiệm hạ động họa điện ảnh tiểu lang lui tới. Chờ cơm chiều kết thúc về nhà hết sức, Du Tiểu Mẫn cảm thấy mỗi cái cuối tuần như vậy mang hài tử chơi một chút, chống trải hài tử tâm nhìn. Thuận tiện cảm thụ hạ chính mình chưa từng có trải qua quá không giống nhau thơ hấu, thật sự cũng rất không tồi. Chỉ là du tiểu mẫn trong miệng hừ tiểu khúc hướng ra đuổi thời điểm, nàng không biết, du tiền bảo bảo đầu mau bị từng đống vấn đề chướng phá xác Cho nên hai người vừa đến ra, du tiểu mẫn mới buông ba lô, du tiền bảo bảo nhìn lên Chương tiêu tuệ còn không có về nhà, rốt cuộc không nín được trong lòng tò mò, tay nhỏ giữ chặt du tiểu mẫn đầu ngón tay, đem người đưa tới trên sofa, tới cái mẫu tự xúc đầu gối trường đàm. Mụ mụ. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Du tiểu mẫn lúc này thượng không rõ ràng lắm du tiền bảo bảo nghi hoặc, còn tưởng rằng bảo bảo nhìn điện ảnh có cái gì không rõ địa phương muốn nàng giải thích nghi hoặc, vì thế nàng mặt mày ôn nhu sờ sờ nhi từ đầu, kiên nhẫn mà mở miệng. Có cái gì vấn đề, ngươi cứ việc hỏi. Nhưng mà kêu du tiểu mẫn đột nhiên không kịp phong ngựa, mấy tháng trước nói chuyện nội dung lại lần nữa bị bảo bảo dọn đến trước mặt. "Mụ mụ, ngươi lần trước nói ta ba ba đi thực xa xôi địa phương là thật vậy chăng Du tiền bảo bảo không thể trực tiếp mở miệng hỏi vì cái gì này một đời chính mình không phải cha nam nhi tử, cũng không thể hỏi mụ mụ ngươi là khi nào xuyên qua tới, càng không thể mở miệng cha nam không phải ta ba ba, ta đây là như thế nào bị sinh ra tới. Cho nên du tiền bảo bảo trong đầu vấn đề bị triển thành đay dối sau, hắn chọn một cây khả năng có thể cởi bỏ bí ẩn tuyến, dẫn ra mụ mụ trả lời. Đương nhiên là thật sự nha. Du tiểu mẫn vừa nghe bảo bảo này vấn đề liền thập phần xấu hổ. Nhưng trên mặt vẫn là vẫn duy trì mỉm cười không chút nào trột dạ bộ dáng. Ta lần trước nghe người ta nói đi thực xa xôi địa phương chính là qua đời, cho nên mụ mụ cùng ba ba có ta lúc sau, ta ba ba qua đời sao? Du tiền bảo bảo đột nhiên nghe nói chính mình ba ba không phải cha nam lúc sau, trong lòng liền trào ra một cổ mừng như điên. Rốt cuộc mụ mụ cho hắn thay đổi cái ba ba, hắn mụ mụ không phải điên nữ nhân, ba ba cũng không phải thảo người ghét cha nam. Nhưng du tiền bảo bảo tĩnh hạ tâm tới, Muốn tưởng tượng một chút chính mình ba ba bộ dáng khi, đối chính mình ba ba thoáng hàm chứa một kia chờ mong khi, trong đầu lại bỗng nhiên toát ra đã từng mụ mụ nói với hắn khởi nói. Lúc trước hắn nghĩ lầm cha nam chính là hắn ba ba, cho nên một lòng chỉ muốn biết mụ mụ có phải hay không không giống nhau, được đến đáp án lúc sau, căn bản không quản mụ mụ lời nói có ý tứ gì. Lúc này bỗng nhiên nhớ tới, trong lòng lại là trật lệnh. Tuy rằng hắn ba ba thay đổi người, nhưng rất có thể, hắn đã không ở nhân thế. Nói thật, Mỗi ngày đi nhà trẻ thời điểm nghe mặt khác tiểu bằng hữu nói lên chính mình ba ba, hắn không hâm mộ là giả. Nhưng lúc ấy hắn rõ ràng chính mình ba ba là cái hôn đản, cho nên hâm mộ về hâm mộ, hắn cảm thấy thà rằng không có ba ba đều so có hảo. Nhưng mà biết được chính mình ba ba có khác một thân sau, du tiền bảo bảo trong nội tâm đối ba ba khát vọng lại lặng lẽ dâng lên, cho nên lúc này dò hỏi thời điểm, hắn tay nhỏ gắt gao túm chặt mụ mụ ngón tay, bởi vì dùng sức quá độ, phấn nộn móng tay cái đều hiện ra chút lánh bạch. Du tiểu mẫn làm một cái mẫu thân, cảm nhận được nhà mình nhi tử thấp thỏm lo âu cùng chờ mong, trong lòng mạc danh có chút đau lòng. Nàng rất tưởng dứt khoát nói dối nói ngươi ba ba sắc thật đã chết, nhưng một phương diện nàng cảm thấy chú người không tốt, về phương diện khác cũng sợ bị thương bảo bảo tâm. Vì thế du tiểu mẫn nghĩ nghĩ, chân thành mà nói cho nhi tử. Không, hắn không chết, nhưng ba ba mụ mụ chi gian tồn tại rất xa rất xa khoảng cách, mụ mụ không thể đi đến ba ba địa phương, tựa như cầu bập bên hai đoan, ngươi đi đến một bên liền không thể ở mặt khác một bên. Du tiền bảo bảo nghe được mụ mụ nói, tuy rằng không rõ vì cái gì hiện tại giao thông phát đạt ba ba mụ mụ không thể ở một chỗ gặp nhau, hắn lại biết mụ mụ ý tứ. Mụ mụ là nói tuy rằng ba ba còn sống, nhưng cùng mụ mụ ở bên nhau liền không thể cùng ba ba ở bên nhau sao. Du tiểu mẫn kinh ngạc với Hải tử lý giải năng lực, tuy rằng cảm thấy này có chút tàn nhẫn, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tha thứ nàng không phải cái vì Hải tử liền nguyện ý hy sinh chính mình hết thể mẫu thân. Nàng tuy rằng ái hài tử có thể đem mệnh đều bất cứ giá nào, nhưng ở bảo đảm hài tử bình yên vô sự thời điểm, lại không nghĩ bởi vì hài tử mất đi tự mình. Phó nham thần là cái triệt triệt để để hào môn tổng tài, mà nàng chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu thị dân. Nàng cũng không tưởng trải qua bị hào môn phu nhân ném tiền mẫu tử chia lịa, cũng không hy vọng xa với gả vào hào môn cuốn vào phức tạp giao tế vòng gia tăng thân bất do kỷ. Nàng chỉ là hy vọng cùng nhi tử hai người, vô cùng đơn giản quá hạnh phúc tiểu nhật tử. Du tiểu mẫn tuy rằng tâm trí kiên định, nhưng sau khi gật đầu rốt cuộc vẫn là có chút ấy náy, rốt cuộc bởi vì chính mình, bảo bảo mất đi một cái ở hoàn chỉnh gia đình trưởng thành cơ hội. Du tiền bảo bảo nhìn đến mụ mụ hốc mắt thường đỏ, lại cũng thập phần ấy náy. Nguyên bản mụ mụ hôm nay vô cùng cao hứng, nhưng hắn một hai phải bởi vì chính mình tò mò liền hỏi mụ mụ như vậy bi thương vấn đề. Không có ba ba, kỳ thật cũng không thế nào a. Hắn cùng mụ mụ ở bên nhau, so kiếp trước hạnh phúc ngàn lần và lần thiếu một cái ba ba vừa lúc không ai cùng chính mình đoạt mụ mụ như vậy nghĩ du tiền bảo bảo thở hổn hển thở hổn hển ở trên sofa đứng lên nhào vào mụ mụ ốm ấp, cùng sử dụng hắn mềm mại sợi tóc cọ cọ du tiểu mẫn cổ tỏ vẻ không muốn xa rời cùng ăn ủi ta có mụ mụ là đủ rồi mụ mụ vĩnh viễn vĩnh viễn đều đừng rời khỏi ta rõ ràng biết hải tử ở cha mẹ gian sẽ lựa chọn chính mình nhưng thật thật trở thành bị lựa chọn cái tiếc khi du tiểu mẫn khỏe miệng vẫn là không khỏi giơ lên một cái vui mừng tươi cười Mụ mụ sẽ không rời đi ngươi, ngươi là ta duy nhất thân nhân nột. Hai mẹ con nói khai sau, nhật tử lại trở về đến quý đạo thượng. Nam chủ cùng Phó nham thần đều không có lại đến quấy giày, du tiểu mẫn cảm thấy ở kinh thị nhật tử từ từ cùng từ trước không có gì hai dạng. trừ bỏ giao tế vòng từ tiểu khu ra ra mãi mãi thành lộc miểu miểu cùng với bảo bảo đồng học, gia trưởng. Du tiền bảo bảo dương cầm thiên phú triển lộ ra tới, du tiểu mẫn thỉnh dương cầm Lão sư không ngừng một lần ở nàng trước mặt khích lệ hài tử có tiềm lực. Đã gặp qua là không quên được đối âm nhạc cảm giác cực cường. Du Tiểu Mẫn cùng Du Tiền Bảo bảo tán đánh chương trình học cũng đâu vào đấy tiến hành. Du Tiểu Mẫn cảm thấy tuy rằng nhật tử có chút đơn điệu, nhưng trong bình tĩnh chính là nàng theo đuổi đơn giản hạnh phúc, mỗi ngày nhìn đến nhi tử điểm tích tiến bộ, chính là nàng vui sướng nhất thời gian. Mụ mụ, hôm nay đồng học tại đàm luận trò chơi nhỏ, nhưng ta cũng chưa gặp qua trò chơi nhỏ là bộ dáng gì. Còn có lần trước, các bạn học đều đang nói chuyện phim hoạt hình, nhưng ta rất nhiều cũng chưa nghe nói qua ta có thể mỗi tuần xin chơi hai mươi phút máy tính thoáng hiểu biết một chút sao bằng không ở đồng học tri gian có vẻ có chút không hợp nhau du tiền bảo bảo hôm nay ở trường học nhận được một cái tác nghiệp lão sư làm cho bọn họ họa một chút chính mình phụ thân bởi vì biết du tiền bảo bảo khả năng chưa thấy qua chính mình ba ba lão sư còn lặng lẽ nói với hắn thật sự họa không ra nói liền họa một cái chính mình tôn kính trường bối du tiền bảo, bảo kỳ thật man muốn biết chính mình ba ba trông như thế nào nhưng từ khi lần trước cùng mụ mụ tâm sự Hắn cũng không dám lại ở mụ mụ trước mặt nhắc tới ba ba sự tình, miễn cho mụ mụ khó chịu. Nhưng hắn thật sự không thể chống dông tưởng tượng ra một người bộ dáng, về nhà trên đường suy nghĩ một đường, hắn quyết định dựa theo láo sư nói, họa một chút sư phụ của mình. Tuy rằng chính mình cũng chưa từng thấy sư phụ, nhưng ít ra chính mình có sư phụ liên hệ phương thức nhà. Dù sao đến lúc đó họa cái hình dáng ra tới, mặt khác tiểu bằng hữu cũng không biết đó là sư phụ của mình, tranh vẽ sao, lại không phải ảnh trụ du tiểu mẫn nghe được nhi tử thuật cầu mí môi gật đầu đồng ý xuống dưới hiện tại xã hội khoa học kỹ thuật phát đạt tuy rằng nàng ước nguyện ban đầu là vì bảo hộ hải tử đôi mắt nhưng vẫn luôn cấm hải tử tiếp xúc sản phẩm điện tử nói không chừng sẽ làm hải tử theo không kịp thời đại cũng xác thật như hải tử nói cùng đồng học huyết thiếu rất nhiều đề tài nàng tưởng tượng đến mặt khác hải tử khả năng hứng thú bừng bừng đang nói chuyện đến nào đó động vẽ nhân vật thời điểm dịu dít nhưng bởi vì rất nhiều phim hoạt hình không có ra tranh vẽ chuyện xưa Nàng Nhi Tử căn bản không tiếp xúc quá chen vào không lọt lời nói biểu tình mất mát bộ dáng, liền cảm thấy chính mình phía trước sắc thật khuyết điểm suy xét. Hơn nữa nàng Nhi Tử nhiều ngoan ngoan à, không khóc kêu muốn mỗi ngày chơi di động, máy tính, chỉ một đôi mắt ba ba nhìn nàng đưa ra nói cuối tuần chỉ chơi 20 phút. du tiểu mẫn cho rằng, liền tính là ý chí sắt đá người xa lạ đối mặt Nhi Tử như vậy hợp lý lại khát vọng thuật cầu, đều sẽ không nhận tâm cự tuyệt. Yêu cầu ta dạy cho người chơi sao. Du tiểu mẫn thậm chí sợ nhi tử không tiếp xúc qua máy tính, cố ý đưa ra bồi hắn cùng nhau chơi. Bất quá thường lui tới đặc biệt ỷ lại chính mình thích cùng chính mình chơi đùa hài tử, lúc này lại huyển chuyển cự tuyệt nàng. Mụ mụ cho ta chọn một cái đơn giản trò chơi nhỏ, sau đó giáo một chút trò chơi chơi pháp, ta chính mình chơi là được. Du tiểu mẫn cảm giác được nhi tử thượng nhà trẻ lúc sau, trở nên so đã từng càng thêm độc lập tự chủ, trong lòng mạc danh dâng lên một khẩu ngô ra có nhi sơ trưởng thành cảm thán, đã tự hào lại thoáng mất mát bất quá nàng thật sâu minh bạch mặc dù lại mất mát chính mình cũng không thể bởi vì ích kỷ ngăn trở nhi tử trưởng thành làm nhi tử lớn lên trở thành một cái không có tự chủ năng lực mẹ bảo nam hoặc gặm lao tộc cho nên hơi hơi mỉm cười du tiểu mẫn theo nhi tử nói cho hắn tuyển một cái thiết trái cây trò chơi làm hắn tự do phát huy tiếng mụ mụ đi tắm rửa lạp ngươi nếu sẽ không chơi liền chơi một chút mặt khác ngón đồ chơi trương tỷ liền ở phòng khách có việc kêu nàng một tiếng liền thành ân mụ mụ yên tâm đi du tiền bảo bảo ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu lại ở du tiểu mẫn tiến vào phòng tắm hết sức nhanh chóng cắt giao diện Hắn nguyên bản là tính toán dùng số di động trực tiếp liên hệ sư phụ nhưng bởi vì chính mình tuổi tác thật sự không thích hợp cho hấp thụ ánh sáng cấp sư phụ cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng lần trước đồng dạng phương thức đang ở trước máy tính xử lý văn kiện phó nham thần mới vừa cấp em mở quốc bên kia gửi đi xong hôm nay biểu kiện hồi phục bỗng nhiên máy tính đã bị một cái trình tự mãnh liệt công kích Hắn bản năng giới chính là nhanh chóng phòng bị cũng tính toán nhân cơ hội bắt được đối phương tiến hành phản kích. Nhưng mà ngón tay tung bay gian nhìn thấy kia quen thuộc kỹ xảo cùng phương thức, phó nam thần nguyên bản trong mắt cảnh giác cùng lãnh túc đột nhiên liền chuyển hóa thành hứng thú bừng bừng. Sư đệ tới, cư nhiên vẫn là dùng như vậy đơn giản thô bạo phương thức, thật cho rằng hắn kỹ thuật trì trệ không tiến cả đời đều phải bị thao tác sao? Xem hắn hiện giờ xưa đâu bằng nay thần kỹ đi. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này hắn vì phòng ngừa chính mình nhàm chán miên man suy nghĩ. Xử lý xong việc vật liền vẫn luôn có hảo hảo rèn luyện chính mình máy tính kỹ thuật đâu. Phó nham thần trong mắt toát ra nhất quyết cao thấp ý chí chiến đấu, ngón tay thậm chí so vừa rồi di động đến càng thêm nhanh chóng, bàn phím thượng thậm chí chỉ có thể nhìn đến một đám đầu ngón tay tàn ảnh. Nhưng mà gần nhất khổ luyện dương cầm du tiền bảo bảo, ngón tay linh hoạt độ so với phía trước cũng có rất lớn tăng lên, hơn nữa lúc này vẫn là máy tính thao tác. Cho nên hai người một phen luật bản, du tiền bảo bảo vẫn là thành công đem phó nham thần máy tính cấp đen. Đại lão chính là đại lão, một lần so một lần mãnh. Phó Nham Thần ở chính mình hắc bình trước lại lần nữa cảm thán ra tiếng, nội tâm đối thần bí đại lão lại có càng nhiều kinh sợ, cũng dâng lên càng mãnh liệt muốn chiến thắng đối phương ý chí chiến đấu. Chỉ là hắn không biết Du Tiền Bảo bảo trong lòng đồng dạng kinh ngạc, sư phụ hắn kỹ thuật này so với hai năm trước quả thực tiến bộ thần tốc, nếu là hắn còn như vậy trưởng thành đi xuống, không cần năm năm, nói không chừng chính mình phải bị sư phụ bái mã. Nhưng hắn thế nào mới có thể có mụ mụ trộm luyện tập máy tính kỹ thuật đâu, mua tương quan thư tịch xem nói, mụ mụ sẽ đem hắn trở thành một cái quái vật đi. du tiền bảo bảo lắc lắc đầu, ném xuống chính mình lo lắng, cuối cùng vẫn là vòng hồi chủ đề. Đại ca, ngươi có thể cho ta nói nói chính mình trông như thế nào sao? chương 32 Trước máy tính phó nham thần cho rằng đại lao tìm hắn là muốn giao lưu máy tính kỹ thuật, nhưng mà hắc bình màu trắng không thoại nội, lại đột ngột phiêu ra như vậy một câu tới chẳng lẽ đại lao muốn cùng hắn gặp mặt tỏ phơ lìn muốn trước tiên biết hắn tướng mạo miễn cho nhận sai đại khái là đối cường giả tôn trọng phó nham thần hơi suy tư ở khung thoại đánh hạ một hàng tự dích là muốn cùng ta gặp mặt sao chúng ta có thể ước cái nhà ăn meo ám hiệu đồ vật hoặc là tăng thêm vệ tin trực tiếp video gặp mặt phó nham thần chỉ là cấp ra hợp lý kiến nghị máy tính bên này du tiền bảo bảo lại đầy đầu hát tuyến gặp mặt Buồn bảo bảo là tưởng cùng ngươi gặp mặt ta nhưng ta này tay nhỏ chân nhỏ Thấy sợ bị ngươi bắt tiến viện nghiên cứu A đại ca. Đời trước 8 tuổi hiểu hacker kỹ thuật có thể gọi là thiên tài, nhưng này một đời, hắn hiện giờ mới 3 vòng tuổi xuất đầu điểm điểm. Bình thường như vậy đại hải tử có chút liền 10 trong vòng phép cộng trừ còn sẽ không. càng nhưng huống hắn 8 tháng đại thời điểm còn trong lúc vô tình cùng sư phụ trên mạng đối chiến quá, nếu là gặp mặt, hắn muốn như thế nào giải thích. du tiền bảo bảo cảm thấy chính mình cái này áo choàng cả đời đều không thể rớt cứ việc hắn sâu trong nội tâm cũng đặc biệt khát vọng trông thấy đời trước dạy dỗ hắn cho hắn khó được cấm áp sư phụ ý trời trêu người a màn hình máy tính ám quang hạ du tiền bảo bảo khổ khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ mà nhấp nhấp chính mình cánh ngôi hắn một bên thở dài một bên ở trên bàn phím hoạt động khoảng cách sinh ra mỹ gặp mặt liền không cần ngươi chỉ cần miêu tả hạ chính mình mặt bộ đặc thù ta đối với ngươi có cái đại khái hiểu biết là được dù sao nhà trẻ tác nghiệp không cần dán ảnh trụ Du tiền bảo bảo cảm thấy vẽ tranh thời điểm họa cái đại khái hình dáng đặc thù là nhất thích hợp. Như vậy mụ mụ vạn nhất phát hiện hỏi hắn có thể nói chính mình là tưởng tượng ra tới. Phó nham thần không rõ ràng lắm đại Lão mục đích, liên tưởng đến lần trước đại Lão nói ngày thường không thể tiếp xúc di động, Internet, chỉ cho rằng video linh tinh sẽ tiết lộ hắn cơ mật, vì thế không hề nhắc tới. Tóc đen mắt đen, thân cao 183, dáng người cân xứng. Du tiền bảo bảo tiếp thu đến đối phương hồi phục, mày lại nhăn đến càng khẩn. Sư phụ ngươi còn có thể lại đơn giản điểm sao, hoa quốc người đều là tóc đen mắt đen á á á, cái này kêu ta như thế nào hoạ. Nhưng du tiền bảo bảo ở máy tính trong khung ngự khí lại một chút nhìn không ra phát điên. Kỹ càng tỉ mỉ một chút, có thể làm người căn cứ miêu tả họa ra chuyện tranh hình tượng cái loại này. Phó nham thần nghe vậy, như mày, lập thể thâm thúy đỉnh mày ở máy tính hắc bạch màn hình ám quang hạ bị chết xạ ra một mảnh khinh bạc bóng ma. Chẳng lẽ là đại lão nghiên cứu hạng mục yêu cầu nhân vật xây dựng hình tượng? đại lao lấy hắn đương cái tham khảo phó nham thần như vậy nghĩ liền kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu khởi chính mình ta có một đầu màu đen nồng đậm tóc ngắn chính thức trường hợp sẽ dùng keo xịn tóc sơ thành tóc vớt ngược lông mày thiên nùng tửa kiếm hơi mang vài phần sắc bén bởi vì di chuyển một phần tư e người trong nước huyết thống mặt mày lược thâm thúy mũi cũng cao thẳng môi mỏng ngũ quan tương đối lập thể ngay thường đều là tây trang dày da như vậy đủ kỹ càng tỉ mỉ sao du tiền bảo, bảo chiếu phó nham thần thuyết minh Lấy ra lão sư phát hạ giấy trắng, bắt đầu lấy một con bút vẽ đồ xóa và sửa sửa. 5 phút sau, một cái chuyện tranh bản tiểu nhân xuất hiện ở hắn trên tờ giấy trắng. Tuy rằng nhìn không ra cụ thể là ai, nhưng cùng phó nham thần thuyết minh cũng bất ổn sắp xỉ. Đủ rồi, cảm ơn đại ca. Bảo bảo, 20 phút đã qua Nga, cảm giác thế nào, thiết trái cây hảo chơi sao? Du tiền bảo bảo mới vừa cấp kia tóc tin tức, du tiểu mẫn mở cửa thanh âm liền văng lên, cùng với du tiểu mẫn hiển lộ ở cửa mỉm cười. Du tiền bảo bảo trực tiếp cắt đứt cùng phó nham thần bên kia liên hệ, đem giao diện thiết hồi trò chơi giao diện cũng động tác lưu loát đem hỏa tốt hỏa nhét vào cặp sách. Mụ mụ, đính hảo ngoạn, lần sau ta còn tưởng chơi chơi trò chơi khác đâu, ngày mai ta liền có thể cùng mặt khác tiểu bằng lưu thảo luận, thật vui vẻ. Du tiền bảo bảo thiên chân vô tàm mà trả lời mụ mụ nói, trong mắt lại là thật sự có chút vui vẻ. Rốt cuộc hắn vừa rồi chẳng những cùng sư phụ liên hệ đến, còn hỏi rõ ràng hắn đại khái bộ dáng trước kia sư phụ ở trong lòng hắn chính là một đạo quang chỉ dẫn hắn hiện tại này nói quang có cụ tượng hắn ngẫu nhiên nhớ tới sư phụ thời điểm thậm chí có thể ảo tưởng ra hắn đại khái diện mạo ân bảo bảo vui vẻ liền hảo hôm nay có chút chậm lên giường ngủ đi thôi ngày mai còn muốn đi học đâu du tiểu mẫn không nghi ngờ có hắn tươi cười ôn hòa khuyên bảo bảo người lại đi tới máy tính trước bàn bảo bảo tiên tiến phòng ngủ cởi quần áo mụ mụ đóng cửa hạ máy tính liền tới cho ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ Du tiền bảo bảo nghe xong, gật gật đầu chân nhỏ vừa dấm từ máy tính ghế lưu xuống dưới, sau đó bước nhẹ nhàng bước chân chiều phòng ngủ đi đến. Du tiểu mẫn nhìn nhi tử vui sướng bóng dáng, thầm nghĩ ngẫu nhiên chơi một chút trò chơi kỳ thật cũng có thể điều tiết tâm tình rèn luyện phản ứng tốc độ, khá tốt. Mặt mày chứa từ ai ý cười, du tiểu mẫn đóng cửa máy tính sau đang định rời đi, lại phát hiện nhà mình hài tử tiểu cặp sách khóa kéo không kéo hảo. Du tiểu mẫn thuận tay nhặt lên cặp sách đang muốn kéo lên Lại nhìn đến cặp sách hơi cuốn trên tờ giấy trắng tựa hồ vẽ nhân vật nào Không phải là hài tử lặng lẽ họa nàng đi Du tiểu mẫn tò mò dưới Ngắm liếc mắt một cái cửa đã biến mất nho nhỏ thân ảnh Làm tặc dường như lấy ra nhi tử họa tác Nhưng mà kêu nàng ngoại ý muốn chính là Họa tác thượng rõ ràng không phải nàng Bởi vì mặt trên họa chính là cái nam nhân Du tiểu mẫn chính tự hỏi nhà mình nhi tử Vì cái gì bỗng nhiên họa cái nam nhân Còn trộm tàng hảo cũng chưa cùng nàng nói lên Nàng liền thoáng nhìn này giấy trắng góc trái phía trên có một hàng chữ nhỏ nhắc nhở. Thỉnh các bạn nhỏ cầm lấy trong tay bút vẽ, họa một chút chính mình thân ái ba ba, cũng nhìn lại một chút ngày thường cùng ba ba cùng nhau làm cái gì có ý tứ sự tình. du tiểu mẫn nhìn thấy này một hàng tự, liền nhớ tới chính mình phía trước cùng bảo bảo nói kia phiên rất là vô tình nói. Nhà nàng đa đa, có phải hay không sợ nàng thấy được sinh khí, cho nên mới trộm vẽ cái họa, tính toán ngày mai nộp bài tập. Kỳ thật, nàng cũng không có nhiều chán ghét hắn ba ba, Chỉ là hai người quả thực ở vào hai cái thế giới, căn bản không ở bên nhau khả năng. Du tiểu mẫn thuần thức rất nhiều, lại bị nhà mình bảo bảo ngoài dự đoán mọi người hội họa bản lĩnh chấn kinh rồi. Đây là mâu dao bé tiểu bằng hưu có thể họa ra tới trình độ sao? có cái mũi có mắt, không nhìn kỹ nói, còn rất có cảm giác. Cho nên nhà hắn đa đa, trừ bỏ dương cầm thiên phú, cư nhiên còn có hội họa thiên phú. Nàng muốn hay không lại cho hắn báo cái ban. Nhưng du tiểu mẫn lại sợ đa đa tuổi con nhỏ quá nhiều hứng thú ban ngược lại sẽ khiến cho hắn chán ghét học tập vì thế lại áp xuống chính mình mới vừa dâng lên ý tưởng chỉ là tầm mắt lại lần nữa dừng ở đa đa họa tác thượng khi du tiểu mẫn nhớ tới phó nham thần tây trang dày ra mày kiếm mắt sáng tuấn mỹ bá tổng bộ dáng khoe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên một cái kỳ diệu độ cung tuy rằng đa đa chưa thấy qua ba ba nhưng hắn họa ra tới họa tự nhiên thật là có vài phần rất giống một thân đâu chẳng lẽ đây là phụ tử gian tâm hữu linh tê sao nàng đều có chút ghen ghét đâu lặng lẽ đem bức họa cuộn tròn hảo lại thả lại chỗ cũ du tiểu mẫn tính toán coi như chính mình không thấy được quá mụ mụ ngươi như thế nào còn không tiến vào nha trong phòng ngủ vang lên nhi tử mềm mại kêu to du tiểu mẫn ôn nhu đáp lời hướng bên trong đi đến hôm nay muốn nghe cái gì chuyện xưa nha bà bảo ngoan ngoãn nhi tử đã thoát hảo dậy vớ đắp chăn đàng hoàng chờ ở trong ổ chăn chỉ trận to một đôi thập phần tinh thần đôi mắt lộ ra khắt cầu tri thức quang mang mụ mụ hôm nay ta chơi máy tính Muốn nghe máy tính có quan hệ chuyện xưa đâu? Máy tính có quan hệ chuyện xưa, ngạch, vừa vặn trong nhà không có. Bất quá du tiểu mẫn cũng không có bị nạn trụ, dùng di động kiểm tra hạng, bắt đầu niệm trên mạng bách khoa tri thức cấp nhi tử thoáng tới điểm phổ cập khoa học. Máy tính tên khoa học kêu máy tính, nó lúc ban đầu là có một cái kêu rôn von nịu người nước ngoài phát minh, khi đó máy tính A, có tam kiện nhà kho như vậy đại. Du tiền bảo bảo đối máy tính chuyện xưa tuy rằng đã sớm đọc lầu lầu, Nhưng này một đời vẫn là lần đầu tiên một lần nữa nghe được, đặc biệt này vẫn là nàng mụ mụ cho hắn phổ cập, không khỏi nghe được chưa đã thèm. 20 phút ngủ trước đọc đi qua, hắn vẫn là mở to mắt không có muốn buồn ngủ bộ dáng. Du tiểu mẫn đóng cửa di động, không khỏi triển khai miệng cười. Bảo bảo đối máy tính như vậy cảm thấy hứng thú sao, Kia cái này cuối tuần mụ mụ mang ngươi đi tham quan máy tính viện bảo tàng được không nha. Thuận tiện chúng ta cũng có thể mua điểm nhi tương quan thư tịch về nhà. Hảo A. Du tiền bảo bảo nghĩ đến có thể cùng mụ mụ cùng nhau tham quan chính mình thích máy tính Còn chưa tới cuối tuần trong lòng cũng đã dâng lên chờ mong Kia bảo bảo hiện tại trước ngủ, dưỡng đủ tinh thần hảo hảo đi học Biểu hiện hảo mụ mụ mới có thể vui vui vẻ vẻ mang người đi chơi nha Du tiền bảo bảo tuy rằng cảm thấy du tiểu mẫn đối hắn nói chuyện mỗi lần đều như là ở hống ngây thơ tiểu bảo bảo Cảm thấy có chút é lệ, nhưng trong lòng lại mặc danh thích bị mụ mụ che chở cảm giác Gật gật đầu, hắn nhắm mắt lại đương du tiền bảo bảo ý chí lực từ bỏ chi phối thân thể, hắn ở bản năng buồn ngủ hạ, một phút liền tiến vào mộng đẹp. Du tiểu mẫn giống thường lui tới như vậy lẳng lặng bồi hắn vài phút sau, tính toán tắt đèn ngủ, lại không nghĩ đã trễ thế này, di động lại bỗng nhiên thu được tin tức. Du tiểu mẫn mở ra một khai, là nguyên nữ xứng thiết trí tin tức miễn quay dày cơ hồ không có gì tin tức lớp đàn, bỗng nhiên toàn thể thành viên, nói tốt nghiệp 5 năm, tiểu nghỉ dài hạn sắp tới, tính toán khai cái đồng học tụ hội. Lúc trước đại gia nói tốt tốt nghiệp 5 năm thời điểm tụ hội, tiểu nghỉ dài hạn 7 ngày đâu, cũng không nên nói không có thời gian không thể tới lấy cờ à. Đại bộ phận đồng học đều lưu tại kinh thị công tác đi, thời gian liền định ở tiểu nghỉ dài hạn năm hào thế nào, như vậy có chút nơi khác đồng học còn có thể có thời gian về nhà. Địa điểm ta đều tuyển hảo, liền ở kinh thị đã từng chúng ta tốt nghiệp tan vỡ cơm khách sạn Cảnh Minh, sau đó đại gia ăn được cơm còn có thể giống tốt nghiệp ngày đó giống nhau ở cách vách cờ tờ vờ tiếp tục cùng hoan thời gian thấm thoát đảo mắt đã năm năm qua đi thật sự thật lâu không gặp đại gia mặc dù đều ở kinh thị ta đều thật lâu không gặp phải lao đồng học ha ha rốt cuộc bổn chuyên nghiệp tốt nghiệp sau đổi nghề tương đối nhiều sao trong đàn từ đã từng quặng cu é lập tức náo nhiệt lên đại gia phảng phất bị mở ra ký ức gông xiềng một đám hồi ức vắng tích cũng nhớ lại đã từng đại học tình nghĩa sôi nổi nói sẽ không lỡ hẹn bên trong thống kê biểu đồ mỗi thời mỗi khắc đều ở gia tăng tụ hội nhân số du tiểu mẫn nhìn trong đàn tên họ thật Mạc danh cảm thấy quen mắt, liền ở nàng nghi hoặc hết sức, đống nhiên trước mắt lại xuyến ra một cái tên, tiêu nàng đống nhiên nhớ tới, cái này lớp, cư nhiên chính là nàng đã từng thế giới lớp bên cạnh. Như vậy xảo. Du tiểu mẫn trong lòng kinh ngạc đồng thời, nhớ tới liền tính là lớp bên cạnh đã từng nhận thức nàng người, hiện tại cũng đã giống thành phố hát trong tiểu khu bảo an đám người đã không có nàng ký ức, trong lòng dâng lên chút không hợp nhau, nàng liền tưởng hồi phục không đi. Nhưng không nghĩ tới đã từng đã dạy nàng môn chính lao sư cư nhiên cũng ở trong đàn lại còn có lên tiếng nói cũng sẽ đi. Du Tiểu Mẫn nhìn đại học cái kia đã từng đối nàng nhiều có trợ giúp Lão sư Trần Dung, không thoại có việc không đi bỗng nhiên liền phát không ra đi. Cứ việc Lão sư không quen biết nàng, nàng vẫn là muốn gặp. Số năm ngày đó buổi tối, Du Tiểu Mẫn đem Đa Đa bảo bối giao cho Trường thị sau, liền một người đi tới trong đàn nói tốt khách sạn Cảnh Minh. Khách sạn Cảnh Minh ở vào kinh thị Đông khu đôi cá phố trung đoạn, hướng tây là Phồn Hoa Tựa Cẩm, san sát nối tiếp nhau náo nhiệt đô thị cảnh đêm hướng đông còn lại là một mảnh sắp phá bỏ di rời lao thành du tiểu mẫn tới chậm chút lập tức tìm không thấy xe vị vòng vài vòng cuối cùng đem xe ngừng ở khách sạn bên cạnh tới gần phá bỏ di rời lâu hẻm nhỏ lúc này thiên còn không có hoàn toàn ám xuống dưới du tiểu mẫn theo hẻm nhỏ hướng khách sạn đi thời điểm chỉ âm thầm tưởng nơi này cũng có những người khác ngừng xe hẳn là sẽ không bị gián hóa đơn phạt đi ai nha tiêu nhất phi ngươi đọc sách khi không phải đội bóng rổ hảo thủ như thế nào năm năm không thấy cơ bụng biến thành một trình khối Ngươi còn dễ cơ ta, nhìn một cái ngươi đọc sách khi nồng đậm đầu tóc hiện giờ mép tóc đều đến chỗ nào vậy. Tống khê ngươi cư nhiên đã gả chồng sinh hài tử lạc, lúc trước không phải nói tính toán đương đinh khắc. Vương Hy Phạm ngươi thoạt nhìn hôn đến không tội a, nhìn một cái này một thân hàng hiệu, hiện giờ ở đầu thăng chức a, Cũng không chỗ nào, liền ở Trần Thị Tập đoàn lăn lộn cái tiểu quản lý. Wow, Trần Thị Tập đoàn đãi ngộ nghe nói thực hảo a, Vương Hy Phạm ngươi không cần quá khiêm tốn, tới tới tới, ta kính ngươi một ly. Đại học lớp đồng học tổng cộng tới rồi 29 người, ở khách sạn Cảnh Minh Định rồi tam bàn, thiết lập tại một cái không lớn không nhỏ duyệt lan thính. Du tiểu mẫn dẫm lên tiểu cao theo vào nhập thời điểm, bên trong người đã tới không sai biệt lắm. Lúc này nghe được cửa có động tĩnh phụ cận một bàn người liền quay đầu hướng cửa nhìn lại. Trong đó một vị mang theo kính đen điển hình ngành khoa học và công nghệ nam sinh nhìn đến du tiểu mẫn, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, trực tiếp đứng lên. Vị này nữ sĩ, nơi này là chúng ta đặt bao hết. Ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Này không phải anh bùn 203 đồng học hội sao? Du tiểu mẫn bị cái này lý công nam hỏi ngốc, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, có lẽ là hồi lâu không thấy, này nam sinh quên mất nữ xứng, vì thế chiều người lộ ra một cái lễ phép xa cách mỉm cười. Ta là du tiểu mẫn. Du tiểu mẫn. Nhưng mà du tiểu mẫn tự báo họ danh lúc sau, lại nghe đến kia nam sinh kêu sợ hãi ra tiếng, tựa hồ nghe tới rồi cái gì thiên phương dạ đàm. Cũng là theo hắn kêu sợ hãi tam bàn đồng học đều chỉnh chỉnh tề tề hướng cửa xem ra, kia một đám mang theo kinh ngạc ánh mắt ánh mắt, têu vốn là không thế nào thích giao tế du tiểu mẫn mỉm cười biểu tình đều duy trì không được, một khuôn mặt tất cả đều là cứng đờ. Vì cái gì đều như vậy xem nàng, chẳng lẽ nữ xứng đại học khi vẫn là cái gì nhân vật phong vân, nhưng xem bọn họ ánh mắt cũng không giống A. Du tiểu mẫn hơi hơi có chút xấu hổ, rốt cuộc đây là cái tiểu thuyết thế giới, nàng đại học thời điểm lớp bên cạnh căn bản là không có nữ xứng người này. Cho nên nàng cũng không rõ ràng lắm thế rơi ý chí, nữ xứng cuộc sống đại học là thế nào. Bởi vì tiểu thuyết lấy nữ chủ là chủ tuyến, căn bản không có khả năng đại đoạn đại đoạn miêu tả nữ xứng đã từng các loại sự kiện sao. Đã lâu không thấy, có phải hay không nhận không ra ta? Ha ha! du tiểu mẫn cũng không biết tình huống như thế nào, chỉ có thể mơ hồ qua đi. Lại nghe các bạn học ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đống nhiên như tình. Đích xác nhận không ra, đều nói nữ đại mười tàm biến, quả nhiên như thế. Vừa rồi ta hơi kém cho rằng ngươi đi nhầm, không nghĩ tới ngươi là du tiểu mẫn. Ta cũng không biết nguyên lai like ngươi ngũ quan như vậy tinh xảo, đại học ai kêu ngươi hỏa trang a? quả thực làm bẩn gương mặt này. Đúng đúng đúng, đại học thời điểm ngươi vẫn luôn hỏa khoa trương trang dung, không phải là sợ bị người theo đuổi đi. Nào có người cư nhiên cố tình giả xấu, du tiểu mẫn ngươi thật là cũng không trách chắc bằng phi không nhận ra ngươi tới, du tiểu mẫn ngươi đại học thời điểm luôn là độc lai độc vãng, đi học cũng là một người ngồi ở góc. Lời nói thiếu lại không thích giao lưu, chủ yếu vẫn là hình tượng khí chất thực bất đồng, ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan đi, người biến thoải mái thanh tân tự tin cũng tươi đẹp, du tiểu mẫn ngươi tốt nghiệp sau tìm cái gì công tác ca, nghĩ đến hôn rất khá đi. Du tiểu mẫn từ đại gia trong lời nói đại khái hiểu biết nữ xứng tình huống, dần dần thả lòng lại. Nữ xứng không có gì bằng hữu, cùng bọn họ đều không thân, thật sự là quá tốt. Nghe được người khác ca ngợi, du tiểu mẫn đúng lúc cấp ra một cái lễ phép khiêm tốn tươi cười đương có người hỏi nàng công tác ghi nàng bởi vì không nghĩ bại lộ chính mình tác giả áo choàng cũng chỉ là lời nói hàm hồ nói một tiếng giống nhau công tác du tiểu mẫn đón mọi người ánh mắt thấy trong đó một bàn còn có vị trí liền thuận thế ngồi xuống lại nghe này trên bàn trong đó một cái diện mạo mỹ diễm ăn mặc gợi cảm nữ sĩ bỗng nhiên trêu ghẹo nàng du tiểu mẫn ngươi đại học thời điểm liền quái gở, phía trước giả xấu không phải là vì sở hạo thiên chắn tình địch đi nghe được nàng nói như vậy Bên cạnh một cái diện mạo tranh chua xà tinh mặt cười mĩa tiếp lời. Như thế nào, hiện tại sở hạo thiên bị ngươi bắt lấy, vẫn là chính ngươi đã tưởng khai A. Ban hoa chu Vũ Đình đại học thời điểm cùng Du Tiểu Mẫn một cái phòng ngủ, nhưng hai người quan hệ thật không tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, chu Vũ Đình gặp qua Du Tiểu Mẫn tháo trang sức sau so, so nàng còn muốn xinh đẹp rất nhiều bộ dáng. Có thể nói, Du Tiểu Mẫn năm đó kia chẳng ra cái gì cả trang phẫn trừ bỏ Du Thi Diêu dẫn đường, cũng có nàng không thể xóa nhòa công lao. Hơn nữa Chu Vũ Đình năm đó nhìn đến Du Tiểu Mẫn di động sở hạo thiên ảnh chụp liếc mắt một cái kinh vi thiên nhân muốn nhân ra liên hệ phương thức, Du Tiểu Mẫn lại gắt gao bưng kín di động lời nói lạnh nhạt cự tuyệt. Chu Vũ Đình sau lại tuy rằng chính mình lộng tới sở hạo thiên liên hệ phương thức còn cùng người thổ lộ, nhưng sau khi thất bại tổng cảm thấy Du Tiểu Mẫn ở sở hạo thiên trước mặt nói qua nàng nói bậy mới có thể dẫn tới thổ lộ thất bại. Bởi vậy nhìn thấy Du Tiểu Mẫn, nàng lời nói kẹp dao dấu kiếm nhằm vào ý vị mười phần. Du Tiểu Mẫn là nhìn đến quá trong tiểu thuyết sơ lược nữ xứng đại học khi quấn Quýt Si mê nam chủ kia lời nói, lúc này bị người như vậy điểm ra tới, trong lòng rất là xấu hổ. Rốt cuộc nàng hiện tại chính là nữ xứng. Bất quá Du Tiểu Mẫn còn chưa nói lời nói đâu, đỉnh đầu một đạo tinh thần sáng láng sang sảng rộng rãi thanh em lại thế nàng hóa giải xấu hổ. Nhân ra một lòng một dạ đều ở học tập thượng, không nghĩ bị ngoại vật quấy nhiều thôi, niên cấp đệ nhất không phải mỗi người có thể lấy. Người tới đó là Du Tiểu Mẫn đã từng ân sư triệu thư lập, Du Tiểu Mẫn nhìn đến ân sư mắt lộ vui sướng đồng thời, trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới nữ xứng đại học thời điểm thành tích như vậy ưu tú. Là vì làm chính mình có thể xứng đôi nam chủ sao. Đương nhiên kinh ngạc qua đi, càng có rất nhiều thưởng thức, rõ ràng tốt như vậy điều kiện, ánh mắt vì sao kém như vậy muốn xem thượng nam chủ đâu. Gặp được cân sư, tuy rằng lẫn nhau gian bởi vì ký ức lệ lạc giao lưu không nhiều lắm, nhưng Du Tiểu Mẫn vẫn là thực vui vẻ. Một bữa cơm ăn một giờ. Trên bàn cơm các nam sinh còn ở uống rượu nói chuyện phiếm thập phần kích động bộ dáng Có mấy nữ sinh ăn xong sau cảm thấy liêu không sai biệt lắm, liền đưa ra các nàng đi trước cờ tờ vờ điểm ca khai sướng, làm những người khác chính mình nghĩ tới đi liền kết bạn qua đi. Triệu thư lập lão sư cơm nước xong đã trước tiên rời đi, du tiểu mẫn cùng này nhóm người không thân, tìm cái lây cơ nói còn có việc, liền tưởng rời đi. Nhưng mà phía trước âm dương quái khí chu vũ đình lại đống nhiên giữ nàng lại tay, nói cười yến yến. Du tiểu mẫn. Đã trễ thế này, nữ hài tử một người về nhà quá không an toàn, trong chốc lát ta phó ca ca vừa lúc muốn tới tiếp ta, có thể thuận đường tái ngươi về nhà Nga. Phó ca ca, không phải là ngươi bạn trai đi, ai nha cái nào nam nhân như vậy có phúc khí cư nhiên có thể đuổi tới ban hoa. Du tiểu mẫn bên cạnh xà tinh mặt quái thích chụp chu vũ đình mông ngựa, nghe nàng nói như vậy, lập tức chế nhạo treo gẹo. Ai nha, liền phó thị tập đoàn phó tổng, kỳ thật chính là mới vừa xem mắt quá một lần, còn không có thành đâu. Tuy rằng miệng thượng nói không thành, nhưng Chu Vũ Đỉnh che lại môi bỗng nhiên thẹn thùng bộ dáng, rõ ràng chính là ở nói cho mọi người việc này tám chín phần mười. Cứ việc gọi người tới đón là Chu Vũ Đỉnh gửi tin tức cấp phó ra mãi mãi tuyển chuyển chính mình yêu cầu, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng khoe ra. Tuy rằng nhân gia lớn lên so sở Hạo Thiên còn muốn xoáy một chút, nhưng tính tình thật sự có chút lãnh, ta còn ở suy xét đâu? Wow, ban hoa không hổ là ban hoa, gia thế hảo mới có thể cùng nhân vật như vậy xem mắt đi giống ta xem mắt đối tượng đều hảo bình thường lần sau ban hoa ngươi có thích hợp độc thân thanh niên nhất định phải giới thiệu cho ta xa tinh mặt khiếp sợ cực kỳ trên mặt cũng nổi lên rượu sau hưng phấn đỏ ửng du tiểu mẫn nghe được chu vũ đình nói càng là kinh ngạc nhân sinh nơi nào không cầu hết phó nham thần cư nhiên muốn tới tiếp chu vũ đình không được nàng càng đến lập tức rời đi không cần ngươi đưa ta chính mình lái xe lại đây tài kiến Du Tiểu Mẫn nói xong không màng nhân ra cái gì phản ứng cầm lấy di động bao bao liền bước chân vội vàng đi ra ngoài. Lúc này cùng Du Tiểu Mẫn đã đến thời điểm bất động, ba ngày bị bóng đêm bao trùm, toàn bộ không trung giống như một chương màu đen màn sân khấu. Màn sân khấu hạ, cùng đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt thành nội bất động, bởi vì đại bộ phận phá bỏ di rời hộ đã rời rớt, đông khu chỉ linh tinh còn có mấy nhà tiểu lâu thượng thấp thoáng ngọn đèn linh dầu, giống như ám dạ mỏng manh đông đóm, phiêu linh ở yên tĩnh màu đen trùng. Hào Bởi vì phá bỏ di rời tròn nên liền đèn đường đều hủy đi không thành, liền nốt đèn quăng đều không có. Kém bình. Du tiểu mẫn mở ra di động đèn tin đi phía trước đi, ban ngày đi lên còn tính san bằng đường xi măng lúc này lại có vẻ có chút bất bình, phản phất chống giống nhiều mấy cái thiển hố ra tới dường như. Ngông nô. Ô ô ô ô. Đang lúc du tiểu mẫn cảm thấy nàng xe liền ở phía trước cách đó không xa hết sức, nàng bên trái u ám hẹp hòi hẻm nhỏ cư nhiên truyền ra kỳ quái thanh âm. Du tiểu mẫn sau cổ lông tơ thẳng dựng, theo bản năng chiều kia thoáng nhìn, di động ánh sáng hạ, liền chiếu thấy ngõ nhỏ một cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh lỗ thai thanh niên lúc này chính che lại một cái thiếu nữ miệng mũi, một cái tay khác cư nhiên còn tưởng hướng nữ hải quần áo hạ sở. Hoa thảo, cái gì cướp chó vận, nàng du tiểu mẫn cư nhiên cũng có thể gặp được như vậy cường đoạt đảng hoàng nữ tử tiết mục. Nhưng, nhưng nàng tán đánh trước mắt chỉ học được cái da lông, còn không có cùng người một trận chiến trí chi lực, anh hùng cứu mỹ nhân sự tình nàng hưu tâm vô lực được không nhưng hiện tại nàng rút lui báo nguy nói kia cô nương khả năng không kịp bị cứu từ nơi này kêu người hỗ trợ bảo an phòng trường nghe không được du tiểu mẫn lúc này trong lòng sợ hãi lại lo lắng trong lúc nhất thời lòng bàn chân cũng phảng phất ngàn cân trọng không biết như thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ các loại ý niệm thổi qua thực tế bất quá trong chấp đoán du tiểu mẫn nhớ tới bao bao phòng lang bình xịt cùng với trong tay chính có thể lợi dụng di động điện tin một cái lớn mật ý tưởng đột nhiên sinh ra Vì thế Du Tiểu Mẫn tay trái nắm di động đem điện thoại đèn tin ánh đèn hướng tới kẻ bắt cóc đôi mắt kia thẳng tắp chiếu đi, mà kia phía trước bị nhốt ở ngõ nhỏ thiếu nữ cũng cảm ứng được Du Tiểu Mẫn dụng ý, sấn kẻ bắt cóc đôi mắt bị lượng mang chiếu xuống ý thức che đậy hết sức, ra sức chiều người đẩy, kia thiếu nữ liền tránh thoát ma trưởng chiều ngõ nhỏ ngoại lao tới. Cháy mau. Du Tiểu Mẫn gặp người thoát ly nguy cơ, bước ra bước chân muốn điên cuồng chạy vội hướng phía sau mấy trăm mẹ chỗ náo nhiệt đường cái. Nhưng mà bởi vì hôm nay xuyên cao cùng mặt đất bất bình du tiểu mẫn không chạy vài bước bước chân không xong đã bị ngõ nhỏ lao tới kẻ bắt cóc bắt thủ đoạn từ du tiểu mẫn hoảng loạn đông đưa di động ánh sáng hạ nhìn thấy nàng dung mạo so với phía trước thiếu nữ càng sâu kẻ bắt cóc từ bỏ đuổi theo thiếu nữ ngược lại đối mặt du tiểu mẫn dầu mỡ mà dùng đầu lưỡi liếm hạ khoe miệng một bộ tham lam xài lang bộ dáng du tiểu mẫn một bàn tay bị bắt một cái tay khác lập tức hướng tới kẻ bắt cóc đôi mắt bộ vị phun ra phòng lang bình xịt nhưng mà kẻ bắt cóc một cái thủ đao nàng phòng thân khí liền rơi xuống trên mặt đất Ở manh liệt sợ hãi cùng khẩn trương trung, nhớ tới nữ tử phòng thân bí tịch, Du Tiểu Mẫn lại khúc khởi đầu gối tưởng cho người ta một đòn trí mạng. Nhưng mà cùng trong tưởng tượng kẻ bắt cóc bị nàng đá đến đầy đất loạn bò bất đồng, nàng đầu gối còn chưa tới đạt trí mạng điểm, lại bị kẻ bắt cóc né tránh. Nha, vẫn là cái ớt cây nhỏ, ca thích. Hắc hắc. Theo kẻ bắt cóc thành công tránh né Du Tiểu Mẫn công kích, trong miệng hắn chiều Du Tiểu Mẫn khuôn mặt ha ra một hơi, mang theo rượu mạnh sặc người thậm chí còn mang theo điểm nhi miệng thối. Du tiểu mẫn đã thật lâu không nôn khăn qua, lúc này dạ dày bộ lại nhịn không được một trận quay cuồng, hơi kém đem vừa rồi ăn đồ ăn nổ ra. Ngươi đừng sang bậy, khuyên ngươi thả ta, kia cô nương khẳng định đã báo nguy. Du tiểu mẫn trong lòng thập phần hoảng loạn, rốt cuộc nàng tuy rằng xem qua vô số anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn, nhưng lại biết kia đều là nữ chủ lãnh ngộ. Làm tiểu thuyết nữ sướng, du tiểu mẫn thậm chí có chút thấp thỏm mà tưởng, sẽ không bởi vì chính mình không đi cốt truyện. Cho nên thế giới đối nàng tràn ngập ác ý tính toán cho nàng chịu khổ đi. Không được. Nàng không thể xảy ra chuyện. Trong nhà còn có bảo bảo chờ nàng về nhà đâu. Cứu. Du tiểu mẫn cảnh cáo xong kẻ bắt cóc, lại muốn cao giọng thét trói tai khiến cho nơi xa đi ngang qua người đi đường chú ý. Nhưng du tiểu mẫn kêu cứu chỉ toát ra một chữ, nàng miệng đã bị kẻ bắt cóc thuần thục bưng kín, giống như vừa rồi hắn che lại kêu bất lực thiếu nữ giống nhau. Đưa miệng ngủi gian hô hấp bị đoạt. Du tiểu mẫn nhìn trước mặt kia trương dầu mỡ dâm tà thận hư mặt, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn liền mặt nạ hát tất chân cũng chưa mang liền tưởng cưỡng bách nữ nhân, không phải là cái biến thái tính toán tiên sát hậu gian đi. Nhưng mà du tiểu mẫn vẫn là coi thường người này tạ ác, chỉ thấy hắn đem du tiểu mẫn để ở trên tường sau bỗng nhiên từ túi quần lấy ra một viên màu trắng thuốc viên, cùng một lọ rượu sái. Mỹ nữ, ca ca uy ngươi uống thuốc, trong chốc lát lại uống non rượu, chờ ngươi cùng ca ca xong việc liền tính cảnh sát tới. Bọn họ cũng cho rằng ngươi đắm mình truy lạc, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoan từ ta đi. Du tiểu mẫn hoảng sợ mà trừng lớn mắt, trong miệng rốt cuộc nhịn không được giống vừa rồi kia thiếu nữ giống nhau phát ra rách nát nước nở. Nhưng mà du tiểu mẫn tưởng, đồng dạng địa điểm, còn sẽ có như vậy xảo đi ngang qua người, có thể cứu nàng thoát ly khổ hải sao. Hốc mắt vô thố nước mắt đang muốn tràn mi mà ra, du tiểu mẫn lại thấy đến màu đen, đồng nhiên xông tới một đạo màu đen bóng người. Du tiểu mẫn có chút mơ hồ hốc mắt không kịp thấy rõ người nọ bộ dạng liền gặp người bay lên một chân trực tiếp đem kẻ bắt cóc đá bay đi ra ngoài sau đó bóng người kia còn sợ kẻ bắt cóc tiếp tục làm ác dường như vài bước chạy vội tới ngã xuống đất kẻ bắt cóc kia lại ngay sau đó đối người một trận mánh liệt tay đấm chân đá bung tha ô oh. đừng đánh nô no. theo kẻ bắt cóc tan vỡ kêu rên từ cường đến hơi thở mong manh lại đến trừ khử du tiểu mẫn rốt cuộc phản ứng lại đây ra tiếng đem người đánh vượng buộc chặt là được đừng đem người đánh chết phong vệ quá đến chết muốn phụ trách nhiệm du tiểu mẫn kêu xong lời nói thấy người nọ tạm dừng một cái chớp mắt sau rốt cuộc đem trong tay kẻ bắt cóc ném phá bố giống nhau ném rớt nàng sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ cũng lan tràn mở ra ngón tay có chút phát run một đôi chân cũng không có sức lực nếu không phải dựa vào tường nàng đại khái muốn trực tiếp quằn cố định mặt tạ khôi phục chút hô hấp sau du tiểu mẫn hướng tới thu thập xong kẻ bắt cóc chính nghĩa chi sĩ nói lời cảm tạ nhưng mà trong miệng một cái tạ tự mới xuất khẩu nàng liền nhìn đến u ám bóng đêm hạ, phó nham thần mặt đột ngột xuất hiện ở nàng trước mặt vừa rồi có cái nữ lao ra đầu hẻm nhìn đến ta cầu cứu ta mới lại đây trên thực tế phó nham thần bị mãi mãi buộc tới đón chu gia tiểu thư xuống xe khi nhìn thấy một đạo hình bóng quen thuộc biến mất ở trong bóng đêm lại một lần tưởng chính mình nào rác nhưng mà hắn ở trong bóng đêm giật mình lăng trong chốc lát sau bỗng nhiên liền thấy một cái ăn mặc lò lỉ váy trang thiếu nữ lao ra đầu hẻm còn vẻ mặt hoảng loạn nhìn thấy hắn càng là gấp đến độ một bên chỉ vào đầu hẻm một bên khóc mo hỗ trợ cứu người bên trong có cái cờ di phạm đại tỷ tỷ giống như bị nhốt ở phó nham thần trong đầu hiện lên kia đạo quen thuộc thân ảnh đồng tử co rụt lại không kịp tự hỏi dưới liền thần sắc đột biến hướng tới ngõ nhỏ phương hướng chạy như điên lên nhìn thấy du tiểu mẫn bị kẻ bắt cóc chế trụ khoảnh khắc hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực lan tràn ra một cổ vô pháp ngăn chặn lửa giận cùng sát khí hận không thể đem người xé thành mảnh nhỏ thị huyết cùng phẫn nộ chung Du Tiểu Mẫn đánh thức hắn lý trí, chỉ là đưa hắn quay đầu lại nhìn đến Du Tiểu Mẫn trong mắt kinh ngạc cùng xấu hổ, không nghĩ nói cho nàng tâm tình của mình, Phó Nham Thần túm chặt một đôi muốn gắt gao ôm đối phương chấn an chính mình còn sót lại khủng hoảng lại bị chính mình ngạnh sinh sinh khắc chế tay, ở tĩnh lặng không tiếng động ban đêm, hắn thanh âm lãnh đạm như băng tiết. Chương 33. Du Tiểu Mẫn nhìn thấy người đến là Phó Nham Thần khoảnh khắc, trong miệng cảm tạ liền liền phảng phất khí cầu thổi đến một nửa đột nhiên gặp được gai nhọn tách một chút lậu khí xa xôi trong không khí truyền đến mông lung ồn ào náo động cùng náo nhiệt du tiểu mẫn nơi này một phương tối tăm, mọi nơi lại an tĩnh mà châm rơi có thể nghe phó nham thần vừa rồi mãnh liệt chạy vội lại hung hăng đánh người lúc này hắn nói chuyện thanh tuyến tuy rằng thanh lánh phảng phát xuất từ tuyết đỉnh sơn tuyển nhưng mà du tiểu mẫn lại từ hắn quanh hơi thở rất nhỏ tiếng thở dốc cùng với hắn xoay người khoảnh khắc chiều nàng vọng lại đây kia vội vàng lo lắng biện ra hắn khẩn trương lo lắng hắn khẩn trương nàng vậy ca trạng tảng lớn tầng mây bị gió đêm lặng lẽ chuyển rời mờ mờ nguyệt hoa đột nhiên đại thịnh như nước suối giống nhau phô sái chút xuống mà xuống hẻm nhỏ ưu ám cũng đống nhiên bị thấm vào thượng ngân bạch lòng bàn chân mặt đất bao trùm một tầng bạch xương mà du tiểu mẫn trước mặt người nam nhân này tựa hồ bị nguyệt hoa thiên vị chân châu bánh bạch sắc trạch lặng lẽ bò lên trên hắn lập thể thâm thúy gương mặt ở một mảnh vứt đi phá bỏ di rời bối cảnh hạ đột ngột đến phảng phất vào nhầm xa mạc tinh linh vương tử du tiểu mẫn từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Liên biết phó nham thần lớn lên đẹp, nhưng lúc này hắn lẳng lặng đứng ở chính mình trước mặt, chân bóng trên chán bởi vì kịch liệt vận động thấm ra tinh mịn bị ánh trăng nhiễm ánh lượng mồ hôi, có chứa nhuệ khí mày kiếm hạ, không dài nhưng nồng đậm lông mi bị quang sa phóng ra ra một mảnh hình quạt bóng ma. Cao gầy mũi hạ, hắn một đôi môi mỏng gắt gao nhấp, tựa hồ ở điều chỉnh hô hấp, cũng tựa hồ ở áp lực cái gì phức tạp cảm xúc. Gió đêm thổi qua. Phó nham thần nguyên bản bị trải vớt đến không chút cẩu thả tóc đuốt ngược bởi vì đánh tơi bởi kẻ bắt cóc rơi dụng hạ mấy thốc tóc đen liền theo gió nhẹ phản nghịch mà trêu đùa hắn mặt mày, cũng không biết có phải hay không thông cảm, Du tiểu mẫn thế nhưng cũng cảm thấy mặt mày mang theo một tia ngơ ý. Người có khỏe không? Nam nhân trầm thấp hơi xuyến thanh âm vang lên ở Du tiểu mẫn đỉnh đầu, nàng mới phát hiện người này không biết khi nào đã bước qua vài bước đi vào nàng trước mặt. Hai người chi gian cách nửa thước khoảng cách, nhưng vô cớ. Du tiểu mẫn lại bởi vì chóp mũi nhàn nhạt lịch sự tao nhã đàn hương vị, vẫn luôn vô ý thức căng chặt lưng đều chậm rãi thả lỏng lại. Không có việc gì. Du tiểu mẫn nói xong lời nói liền tưởng dường như không có việc gì đứng thẳng thân mình, nhưng mà nàng lại quên mất chính mình vô lực chân cẳng còn không có khôi phục đến bình thường chi giác. Thế cho nên mạnh mẽ đứng thẳng hạ, thân mình không có chống đỡ hậu quả, đó là đột nhiên không kịp phòng ngừa mềm mại ngã xuống đi xuống. Bị trọng lực chi phối trong ngay mắt du tiểu mẫn tưởng lại không phải té ngã có thể hay không chảy ra độ đau mà là ở phó nham thần trước mặt mới vừa nói không có việc gì liền té ngã hơi có chút mất mặt nhưng mà du tiểu mẫn xấu hổ buồn bực mới hiện lên với đại não nàng lại phát hiện chính mình mềm mại ngã xuống đi xuống thân thể bị một cái rắn chắc hữu lực cánh tay vớt ở hơn phân nửa thế cho nên quan tính dưới nàng một khắc non nửa thân mình một cái hoạt lộ liền ngã vào nam nhân ngực lúc này phó nham thần không có mặc tây trang chỉ một kiện khinh bạc tính chất sơ mi trắng du tiểu mận khuôn mặt không cẩn thận liền dán lên hắn rắn chắc lược ngành ngực chóc mũi không hề là nhạt nhẽo nếu vô đàn hương hương vị mà là nồng đậm đến một hô hấp liền tràn đầy nàng toàn bộ phổi bộ lịch sự tao nhã hương khí Kia hương khí phảng phất mang theo kính bạo hormone ở du tiểu mận phổi bộ hô hấp chuyển hóa dưới thấm vào xâm nhập đến nàng huyết mạch gian kêu du tiểu mận khắp người mỗi cái tế bào đều hơi hơi nóng lên du tiểu mận gương mặt cũng đống nhiên bị xâm nhiễm một chút nhiệt ý cùng ngừng đỏ nhưng mà du tiểu Mẫn gương mặt chạm đến, đến tơ lửa vải dẹp sau kia phiến da thịt truyền lại đến má nàng độ ấm tựa hồ so nàng bản thân còn muốn nóng rực chút hơn nữa có thứ gì tựa hồ ở nàng bên thai cuồng nhiệt lại kịch liệt mà nhảy lên lên một chút manh quá một chút phảng phất xa xôi phía chân trời truyền đến cổ nhạc lại tựa gần chỗ màng thai cộng hưởng du tiểu mẫn theo bản năng nâng lên mi mắt liền thoáng nhìn phó nham thần vẫn là trước sau như một lãnh đạm một khuôn mặt kia chân bóng cằm đều bị ánh trăng tức quắt thành đạm mạc độ cung một cái giật mình khó khăn lắm ổn định chút chính mình thân hình Du tiểu mẫn đầu cũng có thể từ đối phương ngực rời đi một chút Nhưng mà ngại với chính mình chân cảng vẫn là vô lực Du tiểu mẫn cũng không có đẩy ra phó nham thần tay Làm chính mình lại lần nữa trượt chân đi xuống Chỉ là thân thể trọng lượng nửa ý ở phó nham thần khuyểu tay thượng Rõ ràng chỉ là ngoài ý muốn cứu cấp Du tiểu mẫn lại cảm thấy lúc này không khí đều uổng phí trở nên loãng Tiêu nàng hô hấp đều có chút không thoải mái Phó nham thần không nói gì Du tiểu mẫn cũng không biết nên nói cái gì đó Đông nhiên lại là một trận gió đêm thổi qua cuốn lên phó nham thần giữa trán tóc mái cũng nghịch ngậm mà lôi cuốn du tiểu mẫn sợi tóc nghịch ngậm mà ở trong không khí đắng vòng phó nham thần vừa rồi đối du tiểu mẫn sau khi giải thích vốn định che chở nàng rời đi không nghĩ tới đối diện người bỗng nhiên mềm mại đi xuống đảo thân thể theo bản năng đi phía trước tiếp được du tiểu mẫn thẳng tóc hạ truy thân thể phó nham thần lại không nghĩ rằng quán tính dưới tác dụng người sẽ trực tiếp đâm tiến hắn lòng dạ. phó nham thần từ nhỏ liền không mừng cùng người tiếp xúc đặc biệt là nũng nịu nữ hải tử lần trước trung dược cùng du tiểu mẫn phát sinh quan hệ hắn tuy rằng đối với du tiểu mẫn không có chán ghét nhưng nhiều ít cảm thấy cùng dược vật tác dụng có quan hệ sau lại lại lần nữa gặp mặt hắn cố ý vươn tay kỳ thật trình độ nhất định thượng có loại muốn kiểm nghiệm một chút mục đích của chính mình nhưng sự thật nói cho hắn không quan hệ dược vật tác dụng hắn đối du tiểu mẫn người này không có chút nào chán ghét ngoại nắm khẩn nàng nu ấm lòng bàn tay khi trong lòng thậm chí sinh ra một loại không nghĩ buông tay xúc động kia cảm giác tới xa lạ lại kỳ quái, thế cho nên sau lại hắn nhìn thấy có người muốn cố ý chọc gẹo nàng khi, theo trong lòng cảm giác, ra tay rút một phen. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, cái kia nữ sinh cư nhiên không màng trường hợp trước mặt mọi người lại chiều du tiểu mẫn phát động công kích. Lúc ấy hắn đi ở du tiểu mẫn các nàng phía sau, nhìn thấy kia nữ nhân vươn dễ cây giống nhau xấu xí mui chân, trong lòng vô cơ sinh ra một cổ lo lắng. Trong đầu thậm chí đã dự đánh giá đến du tiểu mẫn sắp té ngã góc độ chuẩn bị tiến lên ngăn lại nàng miễn cho nàng đường trưởng té ngã hủy hoại hình tượng nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là du tiểu mẫn cư nhiên sớm có cảnh giác nâng lên chân linh hoạt một tránh không nói còn không lưu tình chút nào cho kia nữ nhân hung hăng một chân lúc ấy nhìn đến kia ác nữ nháy mắt run rẩy gương mặt cùng với mặt trên rõ ràng đau đớn phó nham thần hàng năm lãnh đạm trong mắt đều không khỏi trào ra một tia ý cười nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nữ ác nữ bị đánh trúng lúc sau cũng không tính toán buông tha du tiểu mẫn Phó nham thần nhìn đến nữ nhân cao cao dơ lên cánh tay cùng với trong mắt rõ ràng ghen ghét tham lam, trong đầu lý trí nháy mắt đã bị một trận mạc danh phẫn uất bao trùm. Hắn vốn nên ở nắm nhân ra thủ đoạn khi cho người ta một cái cảnh cáo liền thu tay lại, rốt cuộc này còn ở hiện trường phát sóng trực tiếp nếu là ra tay quá nặng thực dễ dàng bị đối địch thế lực lợi dụng cho hắn thêm cái ủy thế hiếp người tên tuổi. Nhưng mà nghĩ đến này nữ nhân lại nhiều lần muốn động du tiểu mẫn. Phó Nham Thần trong lòng liền nhớ tới chính mình khi còn nhỏ ô yếm sùng vật bị một cái hai mặt người hầu sau lưng thi ngược đau lòng. Vô Danh Chi hỏa dâng lên thành đốt thiên diệt mà chi thế. Phó Nham Thần kia một khắc chỉ nghĩ dựa vào tâm ý cấp trước mặt kia ác nữ một cái hung hăng giáo hấn, vì thế không màng trường hợp hắn đem người đột nhiên ném tới rồi trên mặt đất. Kỳ thật nếu không phải lý trí thượng tồn, hắn còn muốn đi bổ một chân. Cố tình cái kia ác nữ một trận khuôn mặt vặn vẹo lúc sau, chẳng những không nghĩ rời xa hắn, còn đột ngột bỏ lại đây tưởng muốn lấy hắn chân. Phó nham thần ghét nữ chứng ở du tiểu Mẫn trên người đã biến mất, nhưng cũng không đại biểu hắn đối mặt khác nữ nhân biến mất, liền tính cách ống quần một tầng bố, hắn vẫn là không thể chịu đựng được. Bất quá ở hắn bùng nổ muốn đem người đá phi hết sức, du tiểu Mẫn lại bỗng nhiên động thân mà ra, đem thưa ác nữ rời đi hắn bên người. Phó nham thần cũng không nốc, lập tức liền minh bạch du tiểu Mẫn dụng ý là vì giữ gìn hắn danh dự. Từ nhỏ đến lớn, phó nham thần gặp được quá rất nhiều nữ hài tử hoặc là vì hắn bộ dạng si mê hoặc là vì nhà hắn tiền tài quyền thế khuynh đảo nhưng ở nhà hắn gặp phải khốn cảnh hết sức đám kia nữ hải tử chạy trốn so với ai khác đều nhanh chóng trở mặt so phiên thư càng mau mà loại loại cho hắn giới thiệu xem mắt đối tượng rõ ràng trong mắt chói lọi đang nói người nam nhân này một chút cũng không hiểu lãng mạn một khuôn mặt xú hống hống bay cho ai xem cả người hầm băng giống nhau người về sau ở chung sẽ rất khó chịu đi gương mặt vẫn là sẽ đẩy ra giả ý dịu dàng tươi cười đồ cũng bất quá chính là danh lợi Chỉ có du tiểu mẫn, biết rõ hắn đối nàng cũng không bài xích lại không tính toán kêu hắn phụ trách, làm chuyện xấu sau trực tiếp đi luôn. Nàng không tham luyến hắn tài phú, nhưng rồi lại sẽ ở hắn gặp phải khó xử hết sức ra tay giúp trợ, giống như nàng mỗi thiên trong tiểu thuyết văn tự như vậy, ngắn gọn hành văn dưới mỗi cái đọc người đều có thể cảm nhận được một mảnh ấm áp cùng ấm áp. Phổ phổ thông thông lại tự mang qua mang. Phó nham thần yên lặng truy văn thời điểm, trong đầu ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra chút mơ màng như vậy một cái dùng văn tự mang cho người ánh mặt trời nữ hài tử nếu cùng nàng cùng nhau sinh hoạt sinh mệnh hẳn là cũng sẽ tràn ngập ấm dương đi đáng tiếc du tiểu mẫn này nói ấm dương lại không muốn cùng hắn nhiều có tiếp xúc ở hắn cổ đủ dũng khí tính toán thử bán ra một bước thời điểm nàng sinh sôi cấp hai người chi gian cắm thượng một đạo thật lớn cái chán nàng đã có nam nhân phó nham thần trong lòng mỗi khi niệm ra du tiểu mẫn đối hắn nói câu nói kia trái tim biến sẽ giống bị tinh mịn châm chọc đâm thủng chằn chọc chua xót lại ẩn ẩn làm đau hắn đã nỗ lực tránh đi nàng nhưng vận mệnh lại luôn là cùng người nói giỡn, muốn gọi bọn hắn tương ngộ. nhưng mà phó nham thần sâu trong tâm linh lại cảm tạng như vậy ngẫu nhiên gặp được bởi vì hắn vô pháp tưởng tượng nếu là ở chính mình không rõ ràng lắm dưới tình huống du tiểu mẫn bị thương tổn chính mình sẽ gặp như thế nào thống khổ người có khỏe không phó nham thần nghe được chính mình lãnh đạm xa cách mà dò hỏi phảng phất gấp không chờ nổi muốn ly du tiểu mẫn xa một ít không kiên nhẫn nhưng mà đương du tiểu mẫn nghe được hắn nói Cán môi tận lực đứng lên cũng thật sự ổn định thân mình sau, hắn cảm nhận được nguyên bản hai người chạm nhau ấm áp địa phương bỗng nhiên thoáng thượng một cổ lạnh leo, trong lòng rồi lại vắng vẻ quát lên một trận cô tịch thê lương gió bắc. Phó nham thần cứng đờ mà buông cánh tay, đầu ngón tay lại ở du tiểu mẫn nhìn không thấy địa phương hơi hơi quật lại, không biết là ở lưu lại vừa rồi ôn hòa nhu ấm xúc cảm, vẫn là ở khắc chế chính mình muốn đem người một lần nữa kéo trở về xúc động. Cảm ơn ngươi a, hôm nay ít nhiều ngươi. Từ khi lần trước đối phó Nham Thần nói ra một phen lời nói dối, Du Tiểu Mẫn liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Bởi vì vị trí vòng bất đồng, hai người cơ bản không có chạm mặt khả năng, cho nên Du Tiểu Mẫn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Nàng ra ngoài ý muốn thời điểm, nàng chính tuyệt vọng thời điểm, phó Nham Thần đống nhiên tựa như phản quang mà đến anh hùng, đem kêu kẻ bắt cóc cấp đánh bại cũng cứu nàng. Nói không cảm động là giả, đã qua một hồi lâu, Du Tiểu Mẫn trong lòng vẫn là ngăn không được nghĩ mà sợ cùng may mắn. Chỉ là bởi vì hai người phía trước sự tình, nàng nói chuyện thời điểm có chút không dám nhìn Phó Nham Thần. Không cần càng tạ, liền tính là những người khác, ta cũng sẽ ra tay. Phó Nham Thần cũng không tưởng lấy ân tương hiếp, cũng không nghĩ Du Tiểu mẫn khó xử, nhìn nàng tựa hồ đã khôi phục chút sức lực, mím môi nói sang chuyện khác. Người xe ngừng ở chỗ nào, ta đưa ngươi qua đi. Du Tiểu mẫn lúc này đích sắc không dám một người đi phía trước đi, nghe được Phó Nham Thần nói, yên lặng gật gật đầu, đồng ý hắn hộ tống. Nhưng mà chân bán ra một bước, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như triều phó nham thần vừa rồi động thủ nơi đó xem. nay không xem không quan trọng, vừa thấy, vốn nên hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất kẻ bắt cóc cư nhiên không ảnh. Phó nham thần, hắn đảo tẩu. Du tiểu mẫn kinh hô lên, cơ lắc mở di động đèn tin liền tưởng chiếu một chiếu kia kẻ bắt cóc hay không liền ở bọn họ phía sau tính toán tùy thời động thủ. Nhưng mà du tiểu mẫn không nghĩ tới chính là, tình huống so nàng lường trước còn muốn không xong. Di động của nàng ánh sáng cũng không có ở phụ cận nhìn đến kia kẻ bắt cóc thân ảnh, nhưng mà Lơ đãng hoàng đến nơi xa một cái ngõ hẻm khẩu khi, nàng lại nhìn thấy phía trước tê tâm liệt phế đau hô cái kia kẻ bắt cóc, cư nhiên khập khiễng khỏe miệng mang theo đắc ý tươi cười lại về rồi. Cùng hắn cùng nhau tới, còn có một đám trong tay cầm côn đồng vừa thấy liền cùng khoản dáng vẻ lưu manh lưu manh. Bọn họ tổng cộng 5 người, một cái nhiệm tranh hoàng kiêu ngạo hoàng bao, một cái dáng người cường tráng như là đô vật tuyển thủ, một cái kẻ cơ bắp cơ bắp bay lên. Một cái gậy nhưng rắn chắc treo thô kim vòng cổ, còn có một cái chính là dầu mỡ con nhím đầu kẻ bắt cóc. Phó. Phó Nham Thần. Du tiểu mẫn lúc này thật là hận chết chính mình, nếu không phải nàng lá gan quá tiểu sợ tới mức chân mềm, Phó Nham Thần cùng nàng cũng liền sẽ không ở lâu hoặc là cấp cái kia kẻ bắt cóc đào tẩu chi cơ, càng sẽ không có lúc này hắn dẫn người tới trả thù cảnh tượng. Nàng muốn kêu Phó Nham Thần không cần lo cho nàng, đi mau. Nhưng nàng phía trước trải qua quá bị kẻ bắt cóc tập kích sau hé miệng lại nói không ra như vậy hiên ngang lắm liệt nói một chương miệng run rẩy đến lợi hại ngón tay càng là theo bản năng nhéo phó nham thần gốc áo phảng phất chỉ có nắm chặt chút thứ gì nàng mới có thể khắc phục nội tâm sợ hãi lý trí thượng du tiểu mẫn biết yếu đuối sợ hãi cũng không sẽ khởi đến cái gì tác nghiệp nhưng trong tiểu thuyết nhẹ nhàng bâng cơ cảnh tượng hiện ra ở nàng chính mình trước mắt nàng chỉ cảm thấy cả người từng đợt rét run đặc biệt nàng nhìn đến phó nham thần xoay người đối mặt một đám kẻ bắt cóc khi thân thể theo bản năng cảnh giác mày ngưng tụ thành một cái thẳng tắp trong mắt càng là nhìn không tới cái gì khinh miệt tự tin nàng liền minh bạch phó nham thần đối phó này năm người cũng không có gì nắm chắc không phải sợ có ta ở đây nhưng mà mặc dù đối mặt như thế thế cục phó nham thần vẫn là đem du tiểu mận chắn phía sau dùng kiên định cường đại khí chàng chấn an nàng kêu nàng không phải sợ du tiểu mẫn rõ ràng biết phó nham thần này thanh an ủi cũng không có mười phần nắm chắc lại không biết vì sao nó vẫn là giống một kích chuông vang quanh quẩn ở du tiểu mận trong óc khiến nàng hoảng loạn vô thô tâm, kỳ tích bình tĩnh xuống dưới. Hai người đối thoại khoảng cách, kia năm người đã đến gần cũng thành vây quanh chi thế. Nghị ca, vừa rồi chính là tiểu tử này hư ta chuyện tốt còn đem ta tấu một đốn, ngươi cần phải giúp ta hung hăng giáo hơn hắn, thuận tiện kêu hắn bồi thường điểm nhi tiền thuốc men. Đến nỗi kia nữ nhân, nghị ca ta còn không có thượng thủ, ngươi nhìn xem nàng kia tuyệt mỹ bộ dáng, có phải hay không thoạt nhìn so với kia chút minh tinh còn xinh đẹp. Dâu Mỡ thứ đầu nam hai miệng hướng thô kim vòng cổ cáo trạng, nói xong lời cuối cùng muốn cười hắc hắc, miệng lại bởi vì liên lụy đến miệng vết thương biểu tình một trận văn mèo. Hắn đêm nay uống xong rượu lúc sau thân thể cực độ hưng phấn, liền muốn làm điểm nhi chuyện xấu, vừa vặn ở ngõ nhỏ gặp được một cái lạc đơn tiểu bạch tỏ, nguyên bản cho rằng sự tình nước chảy thành sông, không nghĩ tới nửa đường bị một cái khác tiểu lưu phá hư. Thứ đầu nam trong thân thể men say còn không có quá, nhìn thấy cái kia ăn mặc cao cùng không chạy thoát được đâu tiểu tỷ tỷ lại mỹ đến kỳ cục lập tức trong lòng ngứa nhưng mà chính mình còn không có động thủ đâu bỗng nhiên đã bị một trận gió mạnh từ sau lưng tập kích hắn đều còn không có phản ứng lại đây lại là một trận tay đấm chân đá lúc ấy hắn cảm thấy chính mình nội tạng miệng mũi đều phải bị tấu nát bởi vì ngẩng đầu ở dưới ánh trăng nhìn nhiều liếc mắt một cái hắn vọng tiến một đôi không hề lý trí mang theo sát khí con ngươi trong phút chốc hắn liền biết tấu chính mình người này khả năng cùng kia tiểu nữ nhận thức hơn nữa quan hệ không tầm thường thẳng kêu hắn bỗng nhiên nghĩ đến gần nhất xem tiểu nhân thư kia kinh điển lời kịch động nàng ta muốn ngươi mệnh mãnh liệt cầu sinh dục chi phối hạ thứ đầu nam thấy kia tiểu nữ cũng ở hướng bọn họ phương hướng xem vì thế hai mắt một phen nhịn xuống đau nhức làm bộ bị tấu vựng hơi thở mong manh sắp tiêu vong suy yếu bộ dáng quả nhiên ở tiểu nữ ngăn lại hạ hắn trên đầu nắm tay ngừng lại hắn cũng có thể giả bộ bất tỉnh sấn hai người tình tràng ý thiếp hết sức lặng lẽ rời đi nhưng rời đi sau hắn lại không cam lòng nghĩ đến hảo anh em đều ở phụ cận Tính toán kêu kia tấu hắn nam nhân túi trả giá gấp 10 lần đại giới. Ha ha, bọn họ tới thời điểm nhưng đều mang theo ra hỏa đâu Này nam nhân liền tính vũ lực lại cường còn có thể lấy một địch năm Thứ đầu nam trong tưởng tượng, nam nhân nhìn thấy bọn họ vây công nên triệu bọn họ dập đầu xin tha. Sau đó hắn có thể chọc ghẹo hắn, chứ còn hắn một đoạn đánh tơi bời lại dùng nữ nhân uy hiếp hắn, có thể kêu hắn ăn cái ra hoài phủ đầu. Nếu này nam nhân không tức thời, thậm chí có thể kêu hắn nếm thử hắn xuống nước hương vị. Thứ đầu nam càng nghĩ càng hăng hái, một đôi mắt càng là thoáng hiện đáng khinh hung quang. Nhưng mà, lý tưởng cùng hiện thực, tựa hồ luôn là kém như vậy một chút. Thứ đầu, ngươi cũng quá chuyện bé xé ra to, đối phó này một người nam nhân, cư nhiên kêu lên chúng ta huynh đệ bốn người cùng nhau. Chờ ta tấu đến hắn răng rơi đầy đất, trong chốc lát thỉnh huynh đệ uống rượu, cũng đừng quên. Thứ đầu nam nói xong lời nói. Du tiểu mẫn liền nghe được cái kêu kêu nghị ca người cùng hoàng Mao lưu manh trong miệng thả ra kêu ngạo lại không ai bị nổi tàn nhẫn lời nói. Sau đó cái kêu kêu nghị ca vung tay lên, kẻ cơ bắp, đô vật tuyển thủ cùng hoàng Mao liền thành tam giác vây công chi thế triệu bọn họ bên này đến gần. Vừa đi, một bên còn đem ngón tay niết đến ca ca vang, khoe miệng cùng trong ánh mắt toàn là khinh miệt khinh thường, phản phất xem bọn họ chính là đang xem hai cái con kiến. Phó nham thần không thể bị tấu, hắn là vì cứu chính mình mới tiến ngõ nhỏ. Đến tưởng điểm biện pháp, du tiểu mẫn một đôi chân còn đang run rẩy, nhưng trong đầu đã nỗ lực vận chuyển lên, nhìn thấy cái kia nghị ca trong cổ kim vòng cổ hết sức, nàng đống nhiên tưởng, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Liên tính người này có tiền, nhưng ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Vì thế du tiểu mẫn la lên một tiếng. Từ từ, không cần đấu võ, ta có tiền, có chuyện hào hào nói. Chỉ cần các ngươi buông tha đôi ta, ta có thể cho ngươi một tuyệt bút tiền. Nghe được một tuyệt bút tiền cái kêu kêu nghị ca không mở miệng nhưng du tiểu mẫn nhìn thấy hoàng mao cùng kẻ cơ bắp bọn họ bước chân trần trở vì thế không ngừng cố gắng một trăm vạn chỉ cần các ngươi buông tha ta ta có thể cho các ngươi một trăm vạn bất quá ta không có tiền mặt các ngươi có thể phái một người cùng chúng ta đi phụ cận ngân hàng lấy tiền thiếu đánh người một đốn phải một trăm vạn không còn có như vậy có lời sự tình du tiểu mẫn tính toán trước thoát thân lại nói tới rồi bên ngoài nói không chừng có thể tìm được đem người đem ra công lý cơ hội đại ca Ngươi thấy thế nào? Hoàng Mao trước hết kiềm chế không được quay đầu chiều cái kia đại ca dò hỏi. Du Tiểu Mẫn nguyên bản cho rằng người nọ sẽ trực tiếp đáp ứng, không nghĩ tới người lại nghiêng nghiêng cười. Một đôi đậu giá mắt phạm ra không có hảo ý quan mang. Tiểu Hai Tử mới làm lựa chọn. Trước tấu tên tiểu tử thúi này một đốn lại đẹ nặng kia đàn bà đi lấy tiền. Du Tiểu Mẫn không nghĩ tới người này có thể như vậy vô sỉ, trong nháy mắt tức giận đến ngửa răng. Nhìn thấy ba người càng ngày càng gần thân ảnh, nàng lặng lẽ hỏi phó nhâm thần. Ngươi vừa rồi tới ngõ nhỏ thời điểm có hay không báo nguy, cảnh sát có phải hay không mau tới? Ngươi có biện pháp nào không kéo dài thời gian? Du Tiểu Mẫn muốn tưởng rằng Phó Nham Thần sẽ đồng dạng có chút khẩn trương, lại không dự đoán được hắn vừa rồi còn ngưng trọng biểu tình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, còn bí mật mang theo chút Du Tiểu Mẫn không hiểu sung sướng. Không cần lo lắng, bọn họ không phải đối thủ của ta. Phó Nham Thần lời này nói được thập phần chắc chắn, nhưng Du Tiểu Mẫn nghĩ đến vừa rồi vẻ mặt của hắn lại có chút không thể tin tưởng. Nào biết phó nham thần giống như là nhìn ra nàng tâm tư, đông nhiên thấp thấp cười. Vừa rồi ta chỉ là suy nghĩ, là từng bước từng bước giải quyết vẫn là gọi bọn hắn cùng nhau thượng có hiệu suất. Du tiểu mẫn nghe được phó nham thần lời này, một đôi mắt không khỏi hơi hơi trừng lớn, tựa hồ không dám tin tưởng phó nham thần vừa rồi ngưng trọng cư nhiên là ở suy xét như vậy vấn đề. Mà đối diện năm người tắc cảm thấy chính mình bị nhục nhã, trên mặt không còn nữa vừa rồi tạ vọng, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi cùng kinh thường. Thượng, Giao hấn một chút cái này không biết trời cao đất dày tiểu bạch kiểm, lão tử nhất không quen nhìn lớn lên so với ta đẹp. Theo kẻ bắt cóc thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, hoàng bao dẫn đầu chiều phó nham thần khởi xướng công kích. Cùng kia đầu nộ mục trận lên hung tận huy động gậy bóng chảy thịnh thế mỹ nhan to lớn bộ dáng bất đồng, du tiểu mẫn phía trước phó nham thần, ở kia gậy bóng chảy huy đến trước mặt hắn không đến 50cm khi, hắn cư nhiên còn ở không chút cầu thả cuốn lên chính mình áo sơ mi ống tay áo du tiểu mẫn có nhìn đến nam nhân nhận người ghen ghét vân ra rõ ràng lại gãi đúng chỗ ngứa bịa cứng cơ bắp nhưng đây là chậm trễ thời điểm sao phó nham thần du tiểu mẫn đứng ở nhân ra phía sau thấy kia cây gậy vừa muốn đánh tới nam nhân giơ lên trong tay di động liền tưởng quăng ngã đi ra ngoài trước chắn một chút nhưng mà tay nàng mới vừa giơ lên phó nham thần đã nhanh như tia chớp vững vàng tay không chế trụ hoàng mao trong tay gậy bóng chảy hơn nữa sấn hoàng mao không thể động đậy hết sức phó nham thần vươn hắn chân dài một đá hoàng bao cư nhiên liền trực tiếp bị đá bay hai mét xa ngay sau đó kia đô vật nam nhìn đến đồng bạn bị đánh lui lập tức múa may loạn quyền giống một cái đại tinh tinh giống nhau chiều phó nham thần bánh phát lại đây mà cùng lúc đó một khác bên kẻ cơ bắp còn đống nhiên ra tay bắt được phó nham thần thủ đoạn tựa hồ tính toán tới cái hai bút cùng vẽ du tiểu mẫn tâm đều nhắc tới tới rốt cuộc kia đô vật nam cao lớn lại thô nặng thoạt nhìn có hai ba trăm cân này hình thể phó nham thần huy quyền chỉ sợ đều đánh không đến hắn nội tạng mà kẻ cơ bắp sức lực giống như cũng không nhỏ nhân cơ hội bắt phó nham thần thời điểm phó nham thần tựa hồ cũng tránh không thoát nhân ra kiềm chế không cần ở đô vật nam nhân cơ hội chiều phó nham thần một cái hết sanh phát tựa hồ muốn đem người ngạnh xinh xinh đánh ngã trên mặt đất sau đó tới cái quần đầu là lúc du tiểu mẫn đã rơi xuống trên chân cao cùng kéo đem điện thoại dày toàn bộ hướng bên kia ném nhưng mà kêu du tiểu mẫn không nghĩ tới chính là phó nham thần cũng không có cứng đối cứng ý tứ ở đô vật nam chiều hắn đánh tới thời điểm ở kẻ cơ bắp tránh né du tiểu mẫn ném hướng hắn tạp vật thất thần thời điểm phó nham thần bất quá một cái xào kính thuận thế liền đem bắt hắn tay kẻ cơ bắp quay cuồng đến hắn nguyên bản vị trí đô vật nam cả người thân thể cao lớn liền trực tiếp đẻ ở kẻ cơ bắp trên người theo một tiếng thật lớn châm đục du tiểu mẫn liền thấy kẻ cơ bắp bị một đống thịt mờ chính là ép tới đem buổi tối uống bia đều phun tới ở ánh trăng chiếu rọi đường xi si mang thượng tới xuống một cái văng khắp nơi suối phu tuyến bất quá du tiểu mẫn mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi cái kia kêu, kêu nghị ca nam nhân vứt bỏ trong tay hiên ngón tay cái ở khoe miệng hung hăng một sát bước ra lục thân không nhận nện bức cũng chiều phó nham thần bên kia đi đến thứ đầu cùng nhau thượng cái kia kêu, kêu thứ đầu kẻ bắt cóc thấy được phó nham thần sức chiến đấu sau tựa hồ có chút trần trờ nhưng nhìn nhìn vì hắn ngã xuống đất huynh đệ hắn nhấc tay nhặt được gạch vẻ mặt quyết tuyệt đi theo lại đây vây công làm người lao đại thoạt nhìn so với phía trước kia mấy cái gầy yếu nhưng du tiểu mẫn nhìn ra tới người nọ tựa hồ có chút công phu hơn nữa trong tay còn cầm đem đao nhọn. Tuy rằng không phải súng ống, nhưng rốt cuộc so gậy bóng chảy cái gì càng nguy hiểm. Hơn nữa bên kia người nhiều, cái kia kêu nghị ca công kích phó nham thần thời điểm, thứ đầu nam còn ở bên cạnh quay rối, thân thủ cư nhiên cũng phi thường nhanh nhẹn. Cũng may phó nham thần thân thủ không phải thổi, hai bên giao chiến không trong chốc lát, phó nham thần liền đem kẻ bắt cóc trong tay chủy thủ ta dứt cùng sử dụng chân đá tới rồi nơi xa. Tương theo một tiếng thật lớn châm đụng, kia khó đối phó nhất nghị ca bị phó nham thần tìm được sơ hở cùng sử dụng gậy gộc đánh xỉu lão đại ta thực xin lỗi ngươi cũng thực xin lỗi huynh đệ sau đó du tiểu mẫn chỉ nghe thứ đầu nam kêu thảm thiết một tiếng trực tiếp ném xuống trong tay gạch thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống phó nham thần ống quần hạ nước mắt và nước mũi ra hàn rùa huynh đệ ta vừa rồi uống nhiều quá rượu kỳ thật ta còn là cái xử nam căn bản không dám đụng vào nữ nhân phía trước hung ác đều là ta giả bộ tới dọa người kia màu trắng thuốc viên cũng chỉ là một viên canxi, phim gay, thôi. Thật không dám dầu dếm, ta hôm nay thất tình, yêu thầm nhiều năm nữ sinh kết hôn, tân lang lại không phải ta, phía trước hồ đồ bất quá là thương tâm quá độ phong túng. Nếu là ta thật to gan lớn mật, cũng không đến mức đến nay độc thân nột. Thứ đầu nam sám hối, nguyên bản dầu mờ trong ánh mắt thế nhưng khoảnh khắc bị nước mắt bao phủ, út ca ảnh đế dường như một dây tiêu nước mắt. kia nước mắt giống mì khô nóng giống nhau treo ở hắn gương mặt phối hợp hắn thê thê thảm thảm bị tấu đến mặt mũi bầm dập gương mặt không có gì đáng thương cảm giác đến phiếm nhẹ nhẹ khủng bố người nhắc gan ở đen nhánh ban đêm chợt nhìn thấy sẽ dọa hư cái loại này phó nham thần đối hắn không hề có thương tiếc chi tình đại khái là nghĩ đến phía trước bị hắn trốn đi không có một tia ướt át bẩn thỉu giơ lên vậy bóng chạy liền tính toán cho hắn lại một lần đánh tơi bời nguyên bản năm người đều bị giải quyết du tiểu mẫn nên đại đại tùng một hơi nhưng du tiểu mẫn cổ họng kia khẩu khí thở ra đến một nửa nàng tầm mắt từ thứ đầu nhà trai hướng một rời đi, liền nhìn đến nơi xa cái thứ nhất bị đánh bại hoàng bao cư nhiên không biết khi nào lặng lẽ bỏ lên lúc này chính giờ thứ đầu nam nguyên bản vứt trên mặt đất kia khối gạch hướng phó nham thần phương hướng mà đi, đưa lưng về phía bọn họ phó nham thần ở thứ đầu nam khóc lóc thảm thiết là to lại căn bản không có phát hiện. đương cái kia thứ đầu nam trong mắt hiện lên khinh miệt tự đắc thời điểm, du tiểu mẫn mới biết được, nguyên lai like hắn vừa rồi bỏ xuống gạch xin tha căn bản chính là kế hoa bình mà hắn chân chính dụng ý là từ hắn hấp dẫn phó nham thần lực chú ý làm hoàng mao sấn này chưa chuẩn bị lấy hắn gạch thơm thầm tập kích du tiểu muẫn bốn định kêu to khiến cho phó nham thần lực chú ý nhưng nàng lại gặp được thứ đầu tay khoảng cách kia nghị ca trùy thủ bất quá nửa thước nếu nàng hô to tiểu tâm sau lưng phó nham thần xoay người khoảnh khắc nói không chừng đã bị thứ đầu bắt được trùy thủ ngược lại hãm phó nham thần với lớn hơn nữa nguy cơ dưới chương ba mươi phó nham thần giơ lên gậy bóng chày hết sức kỳ thật liền cảm giác phía sau có người Hắn đã làm tốt né tránh chuẩn bị, lại bỗng nhiên nghe được sau lưng vang lên một trận nam nhân kêu rên cùng ngã xuống đất tiếng vang. Tùy theo mà đến, còn có một đạo nữ tử như chút được gánh nặng phung tức. Phó nham thần phát hiện cũng ý thức được cái gì sau, nguyên bản tràn ngập hung ác trong mắt đông nhiên liền phiếm thượng một tia khó có thể miêu tả nhu tình. Nghĩ đến sau lưng người còn ở nơi đó chờ hắn ngoái đầu nhìn lại, phó nham thần từ bỏ đem cuối cùng một người kẻ bắt cóc một đốn béo tâu ý tưởng, trực tiếp một gậy gộc đem này trướng mắt người gọi hôn mê. Người đã cứu ta. Phó nham thần xoay người hết sức, liền thấy du tiểu mẫn trong tay còn giơ gạch một đôi mắt mộc ngơ ngác nhìn ngã xuống đất hoàng mau tràn ngập bất an, nghĩ mà sợ thậm chí kinh hoàng. Nghe được hắn quay đầu lại, một đôi trắng nón bị ánh trăng tặng cùng chân châu ánh quang tay run lên, bên trong rơi xuống kia khối không biết từ nơi nào nhặt lên gạch. Mới vừa. Vừa rồi. Ta nhìn đến người này tưởng đánh lén ngươi. Du tiểu mẫn bị phó nham thần an ủi sau liền vẫn luôn đại ở trong góc. Lúc ấy nàng chỉ là cảm thấy chính mình tấu đi lên chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì, hơn nữa nàng chân cảng vẫn là có chút vô lực. Sau đó nàng liền chứng kiến chỉ có phim truyền hình mới dám như vậy phóng một người đại sát tứ phương danh trường hợp. Ngay thường nàng nhìn thấy phó nham thần đều là tự phụ cấm dục hệ bá tổng hình tượng, nhưng mà du tiểu mận không nghĩ tới người này tấu khởi người tới, pha mang vài phần khóc xoái. Không, không ngừng vài phần. Quả thực là thập phân xoái. Tuy rằng đối diện mấy người chung có mấy cái hình thể so với hắn cường tráng, nhân số cũng so với hắn nhiều, nhưng nhanh nhẹn thân thủ hơn nữa bình tĩnh đầu óc phối hợp tinh chuẩn phán đoán, lăng là làm hắn đem địch nhiều ta thiếu bất lợi trường hợp cấp đảo ngược. Du tiểu mẫn xem ngây người, một đôi mắt ảnh ngược ra phó nham thần lạnh mặt đem kẻ bắt cóc đánh đến hoa rơi nước chảy bộ dáng, trong lòng Thần Trường, lo âu như là bị một kích cổ chủ ý chấn ra, chỉ còn sót lại nàng mãnh liệt tim đập. Nhưng mà không đợi nàng hưng phấn mà hoan hô, du tiểu mẫn liền thấy phó nham thần lâm vào nguy cơ trong chấp nhoáng, du tiểu mẫn trong lòng lo lắng đột nhiên mạo thượng trong lòng đem những cái đó khiếp đảm yếu đuối cảm xúc hết thảy đá ra trong óc nàng nhặt lên bên chân một khối gạch xanh dùng ra một trăm mét tốc độ liền hướng kia đầu phóng đi nàng không có mặc giày không cần cố tình giẫm miêu bộ cũng sẽ không phát ra tiếng vang rốt cuộc đuổi ở kia hoàng mau dơ lên gạch muốn tập kích phó nham thần hết sức hung hăng dùng sức hướng người nọ cái hốt nem tới đến x với thường xuyên ôm hải tử hơn nữa tán đánh huấn luyện Du tiểu mẫn lực cánh tay không tính kém, hơn nữa đây là nàng dùng sức toàn lực một kích, kia hoàng Mao chỉ một chút đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Du tiểu mẫn đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà nhìn về phía trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hoàng Mao khi, lại có chút sợ. Nàng không phải chuyên nghiệp luyện qua, có thể hay không đem người tạm chết ta. Du tiểu mẫn chính rồi dám hoảng sợ hết sức, thấy phó nham thần chuyển qua tới, nói chuyện đều nói lấp lên. Ngươi, Người giúp ta thăm thăm hơi thở, hắn hẳn là không chết. Đi! phó nham thần thấy du tiểu mẫn chừng lớn mắt lại không dám chính mình đi lên thử nói chuyện thời điểm một chương màu hoa hồng cánh môi đều ở rất nhỏ run rẩy trong lòng phảng phất bị búa tạ một kích muốn đem người hoàn toàn quên gông xiềng còn không có phong khẩu liền xuất hiện vết rách một trận bùn bùn ra nẻ sau những cái đó bị phong tỏa tình cảm giống như sóng lớn tàn sát bừa bãi ở hắn trái tim thức hải làm hắn trong lúc nhất thời không hề chống cự chi lực đều bị sợ tới mức không sức lực vì cái gì còn muốn tới cứu ta du tiểu mẫn vừa rồi còn đang khẩn trương đâu bỗng nhiên bị phó nham thần hỏi chuyện đầu thuận thế liền nâng lên không nghĩ tới lại đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vào một đôi so hải còn thâm so vũ trụ còn xa xưa ưu ám con ngươi cặp kia con ngươi phảng phất sóng ngầm kích động du tiểu mẫn ánh mắt phủ vừa tiếp xúc liền bị kia mãnh liệt thủy triều cuốn vào trong đó sắp phải bị thủy triều cắn ướt ta du tiểu mẫn bản năng buông xuống hạ mi mắt sốt ruột giải thích ngươi vì cứu ta mới lấy thân phạm hiểm Ta sao có thể trơ mắt xem người bị thương? liền tính là người khác, ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Nói xong, nàng lại cảm thấy này nửa câu sau giống như ở nơi nào nghe qua. Bất quá du tiểu mẫn lắc lắc đầu, cũng không có miệt mài theo đuổi, ngược lại nghĩ phó nham thần như vậy chấn định kia nàng tạp người hẳn là không chết. Du tiểu mẫn, chính hay còn an ủi chính mình, phó nham thần thanh âm lại lần nữa vang lên ở nàng đỉnh đầu. Hơn nữa lần này, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên không hề kêu nàng du tiểu thư. Nhưng mà kêu tên nàng, rõ ràng là phổ phổ thông thông ba chữ, nhưng mà mấy chữ này bị phó nham thần lúc này niệm ra, hắn tiếng nói thanh lanh trung hàm chút trầm thấp ý nhị, mặc danh kêu du tiểu mẫn cảm thấy vành thai có chút phát ngứa. Chúng ta tìm dây thừng đem người bó đứng lên đi, người báo nguy sao, này đó người xấu đến đưa cục cảnh sát mới hảo, không cho bọn họ điểm giáo hấn về sau vẫn là muốn thai họa người khác. Du tiểu mẫn bản năng cảm thấy không nên lại cùng phó nham thần triển khai cái gì không thể hiểu được đối thoại vì thế mạnh mẽ đem đề tài chuyển rời đến chủ yếu sự kiện đi lên thích đô thích đô đô cũng đúng là vào lúc này coi cảnh sát thanh từ xa tới gần đầu ngó cũng tùy theo hiện lên vài đạo trói mắt đèn tin ánh sáng là người báo cảnh sao tuy rằng kẻ bắt cóc đã bị đánh bại nhưng lúc này cảnh sát có thể kịp thời đuổi tới tới kết thúc xem như hiệu suất tương đối cao là ta báo cảnh tiểu tỉ tỉ người không sao chứ bất quá trả lời du tiểu mẫn lại là đèn tin ánh sáng kia đầu một đạo xa lạ thiếu nữ âm Tựa hồ là ở đèn tin ánh sáng hạ thấy được du tiểu mận êm đẹp đứng, kia thiếu nữ liền vội vội vàng chạy tới. Đi vào phụ cận phát hiện trên mặt đất trừ bỏ kia cái thứ nhất kẻ bắt cóc cư nhiên còn đảo mặt khác bốn cái vừa thấy liền không phải người tốt ra hỏa, thiếu nữ che miệng lại nhịn không được hút không khí. Trời ạ, trách không được các ngươi vẫn luôn không ra tới, nguyên lai like hắn còn có đồng lõa. Vị tiên sinh này thật là thật cám ơn ngươi, nếu là tiểu tỉ tỉ bởi vì ta bị hại nói ta cả đời đều phải lương tâm bất an bất quá ngươi một người đem nhiều người như vậy đánh bỏ sao ngươi cũng quá lợi hại đi kia thiếu nữ nói sân cảnh sát còn chưa đi gần nâng lên chân hung hăng hướng kia đã hôn mê thứ diện mạo thượng trên người rỡm trong miệng hung tợn têu ngươi sở lao đương. têu ngươi làm chuyện xấu têu ngươi đường sắc lang thấy cảnh sát đèn tin quang tới gần nàng cuối cùng còn hướng người nam tử đặc thù kia hung hăng hơn nữa một chân rất có đoạn tử tuyệt tôn lực đạo du tiểu mẫn nhìn thấy kia kẻ bắt cóc ở hôn mê chung trên má một trận thống khổ run rẩy Trong lòng vẫn luôn còn sót lại sợ hai mới rốt cuộc tiêu tán. Xin theo chúng ta hồi một chuyến cục cảnh sát làm ghi chép có thể chứ. Kẻ bắt cóc đã bị cảnh sát khấu thượng thủ khảo, trong đó một cái bộ mặt hiền lành nữ cảnh sát thấy hai gã đương sự đều không có việc gì, lời nói thân hòa chiều du tiểu mẫn bọn họ nói chuyện. Đương nhiên có thể, ta đi xuyên cái giày, chờ một lát. Du tiểu mẫn khi nói chuyện, liền muốn hướng chính mình phía trước địa phương đi đến, nhưng mà lúc này thả lỏng lại, đồng nhiên cảm giác chính mình lòng bàn chân một trận đau đớn. Phó nham thần ánh mắt vẫn luôn đều ở Du Tiểu Mẫn trên người, lúc này thấy nàng nhíu mày, lập tức chiều nàng lòng bàn chân nhìn lại. Không nghĩ tới lại phát hiện dưới ánh trăng, Du Tiểu Mẫn trắng non tinh xảo chân phải mặt hạ, lúc này đã vượng khai một đóa huyết hoa. Đại khái là cảm giác được đau đớn, Du Tiểu Mẫn đơn chân đứng thẳng cũng đem chân mặt nâng lên tới xem, vì thế Phó nham thần liền phát hiện Du Tiểu Mẫn lòng bàn chân cư nhiên bị đâm vào một khối pha lê trà, giờ này khắc này máu còn ở ra bên ngoài mạo. Phó nham thần nghĩ đến du tiểu mẫn đây là vì cứu hắn mới bị thương, một đôi nguyên bản sóng ngầm mánh liệt con ngươi càng thêm vài phần thâm trầm. Di, khi nào dâm đến, ta vừa rồi cư nhiên không cảm giác. Du tiểu mẫn hay còn nói chuyện khi, vừa rồi kia thiếu nữ đã thế nàng tìm được rồi dày, bất quá lúc này cũng như mày. Tiểu tỉ tỉ, ngươi chân phải chỉ sợ không có biện pháp đi đường, nếu không ta đỡ ngươi đi. Chính là cao cùng không quá phương tiện. Một bên nữ cảnh nghe song, đang muốn nói nàng có thể bối không nghĩ tới có người so nàng trước một bước động thủ, du tiểu muẫn muốn dĩ chính rồi dám như thế nào dựa chân trái đi cục cảnh sát, không nghĩ tới thân thể lại bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, chờ nhanh chóng quay cuồng cảnh tượng đình chỉ, nàng chỉ nhìn đến trong tầm mắt nam nhân lãnh ngạnh cảm tuyến, cùng với trắng non thon dài cổ thượng một cái đột ra hầu kết, trên dưới lăn lộn, ta mang nàng đi, phó nhâm thần lời này là đối vừa rồi kia muốn bối du tiểu muẫn nữ cảnh nói, nhưng du tiểu muẫn nghe được phó nhâm thần quyết đoán dứt khoát lời nói rõ ràng cảm thấy này bất quá là nam sĩ phong độ không biết vì sao một đôi tay lại có chút không trô sắp đặt nàng tường nói ta một chân kỳ thật cũng có thể đi nhưng mà du tiểu mẫn vừa mới quằn quại phó nham thần phảng phất nhìn thấu nàng tâm tư hơi thấp phía dưới cảnh cáo đừng núp ních mà vừa rồi kia thiếu nữ cũng ngay sau đó khuyên bảo tiểu tỷ tỷ ngươi đừng núp ních ngươi chân phải thượng còn có pha lê cha hiển nhiên không thể trực tiếp đi chân trái không bị thương nhưng ngươi xác định có thể dẫm lên cao cùng đơn chân ngày sao Nếu là tiếp tục chân trần, vạn nhất lại dâm đến cái gì làm sao bây giờ Ta cùng cảnh sát tỉ tỉ bối ngươi khả năng không xong Vẫn là cái này tiểu ca ca thoạt nhìn đáng tin cậy Lại nói hắn vừa rồi còn cứu ngươi Là cái chính nghĩa chi sĩ Tuyệt không sẽ giống kêu kẻ bắt cóc giống nhau làm ác Ngươi không biết vừa rồi nghe được ta kêu cứu Thời điểm tiểu ca ca chạy trốn nhưng mau Ai nha ta cũng chưa nhìn thấy quá như vậy Thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt du tiểu mẫn vì thế không dãy ruột Hiện nhiên trong đầu tưởng tượng một chút chính mình đơn chân nhảy bộ dáng đối lập trước mắt bị công chúa ôm giống như xấu hổ cùng buồn cười cùng tồn tại càng không thể lệnh người tiếp thu phó nham thần bắt đầu đi theo cảnh sát đi bộ du tiểu mẫn cảm giác chính mình tựa như một con thuyền ở mặt nước nhẹ nhàng phiêu đáng thuyền nhỏ theo nước gợn phập phồng trên dưới lay động ở bất lực không trọng cảm hạ du tiểu mẫn bất đắc dĩ lặng lẽ nhéo phó nham thần sơ mi trắng lấy cân bằng chút thân thể của mình không có biện pháp nàng thật sự làm không được đi ôm nhân ra cổ á á á phó nham thần cũng không có thượng cục cảnh sát xe trực tiếp đem du tiểu mẫn ôm tới rồi hắn xe ghế điều khiển phụ ở du tiểu mẫn kinh ngạc trong ánh mắt hắn không nói gì chỉ là giúp du tiểu mẫn đem chỗ ngồi phóng thấp như vậy du tiểu mẫn này bệnh hoạn liền có thể nằm xuống nghỉ ngơi không thể không nói du tiểu mẫn đã trải qua vừa rồi mạo hiểm kích thích một hồi đánh nhau cùng tự mình động thủ tay chân đến bây giờ đều còn có chút không chân thật lúc này như vậy nằm nghỉ một chút thật sự gọi người có thể thả lỏng rất nhiều mà phó nham thần còn thập phần biết điều cấp trong xe phóng nổi lên thư hoãn thần kinh ngạc nhẹ du tiểu mẫn nằm ở ghế điều khiển phụ thượng hai mắt vô tiêu cự nhìn xe đỉnh trong lòng đã phát tán suy nghĩ không biết lòng bàn chân thương hai ngày có thể hay không hào toàn nếu là không thể nói chính mình đều không thể tự mình đón đưa bảo bảo đâu nhưng mà nàng suy nghĩ loạn bay tới một nửa đống nhiên trên đỉnh đầu phó nham thần bỗng nhiên tới gần hơn nữa hắn tay còn bay thẳng đến nàng cổ bên cạnh áp lại đây Này! đây là muốn làm gì xe đông sao du tiểu mẫn phát tán ánh mắt bị bắt ngắm nhìn một đôi trong suốt mắt hạnh càng là vô ý thức chừng lớn thượng lông mi rút rẩy đồng tử phó nham thần tuấn mỹ gương mặt cũng càng ngày càng gần chóp mũi lại lần nữa bị một cổ lịch sự tao nhã đàn hương chui vào du tiểu mẫn trong lòng nhảy dựng theo bản năng nghẹn lại hô hấp thình thịch thình thịch du tiểu mẫn cảm giác chính mình trái tim bắt đầu không chịu khống chế ở trong lồng ngực nhảy lên như là ở diễn tấu hòa âm Quy luật lại hỗn loạn. Đương phó nham thần thân thể tới gần đến một cái cực hạn, không biết là bởi vì nín thở thiếu oxy, vẫn là hoảng loạn, Du tiểu mẫn cổ thượng không khỏi ập lên nhật nhạt hồng nhạt, giống như ba tháng đảo hòa vượng nhiễm. Nhưng mà đang lúc Du tiểu mẫn có chút không nín được khí khi, phó nham thần lại không có làm ra cái gì mạo phạm việc, cũng không tính toán cùng nàng tới cái thâm tình đối diện, mà là kéo xuống nàng bên cạnh đai an toàn, giúp nàng hệ hảo. Hoa thảo! Nguyên lai chỉ là hệ đai an toàn sao? vì cái gì không trực tiếp nói cho nàng. Nàng chân bị thương tay không bị thương à, hoàn toàn có thể chính mình động thủ không cần làm phiền người khác. Du tiểu mẫn lồng ngực đạt được tự do hô hấp trong ngáy mắt, nguyên bản chỉ là lan tràn đến cổ hồng nhạt bá một chút sũng nước nàng gương mặt, nếu không phải xe phát động, bên trong xe tối tăm lên, Du tiểu mẫn quả thực muốn khoanh tròn đâm đại tường đảo một đảo chính mình trong óc tranh sắc phế liệu. Liên tính tiểu thuyết xem nhiều cũng không thể tự mình đa tình thành như vậy á á á. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Du tiểu mẫn tầm mắt trước sau dừng lại ở xe đỉnh, chỉ là lần này nàng lại không có bất luận cái gì phát tán tư duy, chỉ cần thuần túy mà nhìn chằm chằm xe trên vách ngẫu nhiên hiện lên đèn xe, trong lòng máy móc mà đếm những cái đó ánh sáng, ý đồ dùng đơn giản tư duy loại trừ vừa rồi vô tận xấu hổ. Rốt cuộc, ở hơn 20 phút sau, xe ngừng lại. Du tiểu mẫn tầm mắt cũng lại lần nữa ngắm nhìn. Ta, ta chính mình tới. Du tiểu mẫn sợ phó nham thần lại cho nàng tới một lần cưới người giải đai an toàn vì thế vội vội vàng vàng chính mình động thủ nhưng mà nàng lại quên mất chính mình hiện tại vẫn là người bệnh tuy rằng đai an toàn thành công giải khai nhưng phó nham thần vẫn là vì nàng mở cửa cũng chiều nàng vươn tay tới cảm giác được kia nam nhân lại muốn tới gần du tiểu mẫn cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà hô câu cục cảnh sát cửa ta có thể nhưng mà nàng những lời này rõ ràng nói ngự khí cũng còn tính bình thường phó nham thần quanh thân không khí lại không biết vì sao đột nhiên biến lãnh Phản phất từ cuối mùa thu một chút tiến vào trời đông giá rét, ngươi liền như vậy chán ghét ta, liền bị thương đều một hai phải cậy mạnh sao? Du Tiểu Mẫn ngẩng đầu vừa thấy, Thình Lình liền thấy nguyên bản thần sắc bình tĩnh phó nham thần lúc này hốc mắt thế, nhưng hơi hơi mang theo tơ máu. Một đôi cùng nàng Nhi tử giống nhau như lúc hấp rượu thạch xinh đẹp con người, cư nhiên còn hỗn loạn vài phần bị thương, cũng không có chán ghét hắn lạ, chính là cảm thấy dù sao không thích hợp, kia tốt nhất không cần có liên quan. Du Tiểu Mẫn buông xuống hạ mi mắt rất có tự mình hiểu lấy. Giống phó nham thần như vậy thiên tri tiêu tử, liền tính đối nàng có điểm hào cảm, có điểm ý tứ, kia cũng bất quá là đã từng hai người ngoài ý muốn lúc sau, có lẽ không cam lòng, có lẽ lại có chút mới mẻ cảm. Chờ ái mà không được, chờ mới mẻ cảm qua đi, đến lúc đó hai người chi gian khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều quan niệm thượng bất hòa. Cái nhau, uỷ khuất, nhẫn mại. Nàng cũng không tưởng chính mình quá thượng không thích nhật tử, kia nếu về sau chú định muốn chia lĩa, còn không bằng không cần đi hy vọng xa vời đi. Du Tiểu Mẫn mới hạ quyết tâm muốn nói chút đả thương người nói kêu Phó Nham Thần rời đi, nào biết lời nói không xuất khẩu thân thể của mình cũng đã bị người ôm ở trong lòng ngực. Phó Nham Thần lớn lên cao. Du Tiểu Mẫn lúc này khoảng cách mặt đất 1m2 tuyệt đối hướng lên trên, nàng nghĩ thầm, nếu lúc này mở miệng nói ra cái gì đả thương người nói tới. Phó Nham Thần dưới sự tức giận có thể hay không trực tiếp đem nàng từ giữa không trung buông tay. Nghĩ đến này, du tiểu mẫn lặng lẽ cho chính mình làm tâm lý xây dựng nàng này bất quá là bị buộc bất đắc dĩ cục cảnh sát nhập khẩu đến ghi chép chỗ như vậy gần khoảng cách dù sao cũng đều ôm quá một đoạn lại cậy mạnh ngược lại có vẻ chột dạ dường như vì thế du tiểu mẫn lại một lần bắt đầu giả chết đến cục cảnh sát sau vừa rồi cùng bọn họ nói chuyện nữ cảnh sát liền mang đến hồng thuốc tưởng giúp du tiểu mẫn thượng dược nhưng mà kêu du tiểu mẫn kinh ngạc chính là phó nham thần cư nhiên lại ở kia đoạt sống làm ta đến đây đi nói xong tựa hồ sợ du tiểu mẫn cự tuyệt còn cấp tìm cái lấy cớ nô cảnh sát hẳn là rất vội ta vừa lúc không có việc gì phó nham thần nắm hỏng thuốc bộ dáng thập phần kiên trì du tiểu mẫn thử thăm dò nói cái kia ta có thể đủ đến chính minh chân nhưng phó nham thần nghe được nàng lời nói cùng gió thoảng bên thai dường như sấn du tiểu mẫn ngồi ở ghế trên trực tiếp ngồi xổm xuống thân đem du tiểu mẫn chân kéo ở hắn đầu gối đó là chỉ bị thương mặt trên còn có pha lê cha chân du tiểu mẫn cũng không dám lung tung động tác cho nên du tiểu mẫn lại trơ mắt nhìn phó nham thần cầm lấy khăn nước tinh tế cho nàng lau khô lòng bàn chân dơ bẩn lại dùng cái nhíp cho nàng kẹp ra pha lê cha cũng thủ sẵn nàng cổ chân cho nàng lòng bàn chân thượng dược đều nói nghiêm túc nam nhân đẹp nhất lúc này phó nham thần ngưng mi hết sức chuyên chú cho nàng dùng cồn iốt tiêu độc rõ ràng cục cảnh sát hư cảnh ồn ào du tiểu mẫn lại phảng phất cảm giác phó nham thần quanh mình phân loạn bị hắn bính trừ bên ngoài giống như là tự dẫn người giống lựa kính Hán mặt mày, ngọn tóc, mũi, môi tuyến, đều bị ánh sáng ngắm nhìn thành xem xét giả trong tầm mắt cường liệt nhất tiêu điểm. T. Bị lòng bàn chân đau đớn cảm đổi về ý thức sau, du tiểu mẫn hoảng loạn mà túi đầu rời đi khai chính mình vừa rồi đột ngột tầm mắt, cũng ở trong lòng khuyên nhủ chính mình. Du tiểu mẫn ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Liên tính. Liên tính hắn như vậy hành vi rất gọi người cảm động, nhưng... Nhưng cảm động cùng thích có thể là một chuyện sao. Cảm động cũng không thể xúc động á á a chặt chẽ bảo vệ cho trái tim ngươi nhất định sẽ không luân hãm du tiểu mẫn tình cảm cùng lý trí ở trong lòng giao chiến một lát lý trí thực mau chiếm cứ thượng phong vì thế du tiểu mẫn làm tốt ghi chép bị phó nham thần thuận tiện đưa về nhà trên mặt sớm đã không thấy cái gì ngượng ngùng đỏ ửng chỉ một cái qua cầu rút ván vô tình vô nghĩa cha nữ hình tượng phó tiên sinh vừa rồi thật là đa tạ ngươi vốn nên thỉnh ngươi ăn cơm nhưng ta nam nhân là cái chiếm hữu dục đặc biệt mãnh liệt người hắn không cho phép ta gặp lén nam nhân khác Quả nhiên, Du Tiểu Mẫn nói âm vừa ra, nguyên bản còn công chua ôm một cái hắn phó nham thần rốt cuộc thức thời mà đem nàng đặt ở cửa thang máy, thanh âm lanh đến có thể đông lạnh ra băng lăng. Tiêu người trượng phu xuống dưới tiếp người đi. Bởi vì phía trước tính toán đem người đưa về trong nhà, phó nham thần cũng không có ở nửa đường vì Du Tiểu Mẫn mua dép lê. Du Tiểu Mẫn không có bị người trực tiếp đi xuống quang ngã, thành công chấm đất sau, cảm nhận được mặt đất rắn chắc cùng nội tâm kiên định, nàng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cần ta chính mình đi lên là được không phải đi chân trần lên lầu sao ta khi còn nhỏ thường xuyên làm không chú ý nhiều như vậy thực tế du tiểu mẫn đã mười mấy năm không trải qua đi chân trần ở bên ngoài đi đường sự tình nhưng nàng trên lầu nào có trượng phu a phó nham thần nói như vậy về sau nàng nếu là kêu trương tỷ tới đỡ nàng chẳng phải là sẽ chọc phó nham thần hoài nghi cho nên vẫn là trực tiếp lên lầu nhất phương tiện nơi này mặt đất san bằng lên lầu sau về đến nhà không vài bức lộ nhảy nhảy dựng liền đến ra Nhưng mà du tiểu mẫn mới vừa nói xong, thang máy lại vào lúc này đống nhiên mở ra. Du tiểu mẫn nhìn thấy thang máy người, mắt lộ ra kinh ngạc. Mà thang máy người, nhìn thấy nàng đồng dạng trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng với điểm điểm ý cười. Không xong, tần Mục phong cái này tiểu đệ đệ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là mang theo tống rượu phong tới tìm bảo bảo chơi. Chơi liền chơi đi, nửa đường thượng ngươi xuống dưới làm gì? Đừng đừng đừng, đừng mở miệng. Du Tiểu Mẫn nhìn thấy Tần Mục Phong nhìn thấy nàng sau lễ phép mà sắp chào hỏi, trong lòng hoảng hốt, ở câu kia Du Tiền Mụ mụ không bị kêu ra tiếng trước, lập tức mở miệng đánh gãy. "Ngươi như thế nào xuống dưới lạp?" Tần Mục Phong nguyên bản tưởng nói Tống Diệu Phong ở trong nhà nhàm chán một hai phải tới tìm Du Tiền bảo bảo chơi, hắn đưa đến sau nghe nói Du Tiểu Mẫn không ở nhà sợ hai đứa nhỏ nhàm chán liền lưu lại buổi chơi. Kết quả chơi đến nửa đường Tống Diệu Phong muốn ăn phụ cận tiểu bánh nướng. Xen vào hắn hôm nay cơm chiều thời điểm chỉ ăn chén nhỏ cơm dựa theo hình thể tới nói hẳn là thật sự đói bụng. Tần Mục Phong sợ hắn nửa đêm đói đến ngủ không được, mềm lòng tính toán xuống lầu cho hắn mua mấy cái đỡ thèm. nhưng mà lời nói còn không có mở miệng, Du Tiểu Mẫn liền liều mạng chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Tần Mục Phong lập tức có chút không hiểu được, ánh mắt hướng Du Tiểu Mẫn bên cạnh nhìn, thấy một cái thần sắc như băng xương giống nhau nam nhân ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm hắn, mà kia nam nhân trong tay còn cầm Du Tiểu Mẫn giày cao gót cùng tay bao, trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng biểu tỷ nói du tiểu thư gia đình đơn thân, nhưng ưu tú nữ nhân luôn là không thiếu bị người theo đuổi, lúc trước hắn liền hệ chặt đều phải không đến, hẳn là du tiểu thư cố tình cùng ngoại nam bảo trì khoảng cách. Tới với nguyên nhân, hẳn là du tiểu thư đã tìm được thuộc về chính mình một nửa kia. Cũng chính là trước mắt cái này nàng nguyện ý mang về nhà nam nhân. Du tiểu thư sở di đối hắn đưa mắt ra hiệu, khẳng định là hắn từ nhà nàng ra tới, bị người nhìn đến du tiểu thư sợ làm cho hiểu lầm, dưới tình thế cấp bách muốn kêu hắn giải thích tần mục phong lúc trước đối du tiểu mẫn có chút hảo cảm nhưng rốt cuộc không nhiều ít cảm tình biết bị cự tuyệt sau liền buông xuống về điểm này tỉnh tố lúc này không muốn nhân ra khó xử tức khác triều đối diện đối hắn tựa hồ có địch ý nam nhân lộ ra hiền lành gương mặt tươi cười Ngay hảo ta là đa đa đồng học biểu cứu lần này tới chẳng qua nhưng mà tần mục phong nói cũng không có thành công nói xong chỉ thấy nguyên bản còn triều nàng xấu hổ cười du tiểu mẫn bỗng nhiên đánh gây hắn lời nói cũng la lớn Mục phong ngươi là cố y xuống dưới tiếp ta đi Có phải hay không từ cửa sổ nhìn đến ta tròn nên vội vàng xuống lầu, ta vừa rồi đi tham gia đồng học hội thời điểm không cẩn thận bị thương, vừa rồi sở dĩ như vậy bất quá là khó có thể một mình hành tẩu. Nóc đứng làm gì, nhìn đến ta chân thương còn chưa tới đỡ ta một phen. Du Tiểu mẫn nói xong, còn cố ý lãnh đạm xa cách triều phó nham thần nói. Phó tiên sinh, vừa rồi thật là đặc biệt cảm tạng ngài, có thể đem ta đổ vật trả ta sao. Lúc này, Tần Mục Phong rốt cuộc minh bạch Du Tiểu mẫn ý tứ nguyên lai người nam nhân này cũng không phải nàng đương nhiệm vừa rồi ánh mắt kia kỳ thật là muốn kêu hắn giang hồ cứu cấp sắm vai bạn trai đổi đi người theo đổi sao tần mục phong như vậy lý giải sau bỗng nhiên cảm thấy du tiểu mẫn lúc trước cự tuyệt hắn muốn huệ chặt phương thức quả thực quá nhu, nhìn một cái đối người nam nhân này nàng trực tiếp dùng bạo kích thủ đoạn cưỡng chế đánh bay rõ ràng nên đồng bệnh tương liên tần mục phong lại thập phần biết điều khoe miệng gợi lên một cái cùng du tiểu mẫn cùng khoản lễ phép mỉm cười vị tiên sinh này ngài trong tay đồ vật giao cho ta đi Ta đỡ nàng đi lên là được. Phó nham thần cơ hồ là chạy chối chết. Hắn nhìn đến du tiểu Mẫn đối với người nam nhân này mắt đi mày lại, cũng nhìn thấy nàng đối với nhân ra cười đến ngọt ngào. Cho nên hắn vì cái gì còn muốn bởi vì chính mình ích kỷ, thế nhưng vọng tưởng còn cùng nhân ra có điều tiếp xúc đâu. Hắn bướng bỉnh bất quá là người ta bối rối mà thôi. Phó nham thần không biết chính mình là đi như thế nào ra cái này tiểu khu đại môn, chỉ biết chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính mình đã ngồi ở phó thị tập đoàn trên nhà cao tầng. Đối với máy tính phát ngốc, Văn phòng cửa sổ sát đất ngoại bóng đêm lúc này đã dày đặc đến giống như mực nước lấy, Phó Nam Thần chuyển qua ghế dựa nhìn trong bóng đêm phiêu linh điểm điểm ngọn đèn dầu, theo bản năng ngẩng đầu lên. Hắn hốc mắt có chút toan trướng, nhưng làm phó thị tập đoàn tổng tài, hắn không cho phép chính mình như vậy yếu đuối, ở không người góc còn muốn làm ra mất mặt sự tình. Nguyên bản cũng không tính toán kết hôn, coi như trước nay không gặp được quá đi. Phó Nam Thần trầm mặc không biết bao lâu, đôi mắt rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Hắn thấp thấp đôi chính mình nói lời như vậy, sau đó cũng mặc kệ lúc này đã sau nửa đêm, mở ra máy tính bùm bùm xử lý khởi công vụ tới. Phó nham thần một tháng đều không có nhìn thấy du tiểu mẫn sau, hốc mắt thoáng mang theo chút thanh hắc, nhưng trong lòng đã sẽ không lại đặc biệt khó chịu. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, rõ ràng chính mình đều đã tính toán rời khỏi, nhưng ở một lần tuần tra chi nhánh công ty là lúc, lại ngoài ý muốn gặp được du tiểu mẫn nam nhân ở hắn công ty thực tập. Hắn không có quan báo tư thù tính toán nhưng vì cái gì kia nam nhân đã có du tiểu mẫn nghỉ trưa thời gian cư nhiên còn ở công ty hàng hiên cùng mặt khác nữ hải tử nấu cháo điện thoại chương ba mươi lăm tân mục phong ta hôm nay cũng tìm được thực tập đơn vị liền ở ngươi công ty phụ cận kinh đỉnh tin tức công ty bất quá chúng ta công ty không có phó tín ngưỡng kỹ thuật như vậy có thực lực lạp riêu riêu ngươi không cần tự coi nhẹ mình tuy rằng kinh đỉnh tin tức công ty quy mô tiểu nhưng cũng không phải hảo tiến ngươi có thể thông qua phỏng vấn tiến vào thực tập chính là bọn họ đối với ngươi thực lực khẳng định, hào hào làm. Cái kia, hôm nay buổi tối có thể hay không, lần trước ngươi giúp ta vội ta còn không có cơ hội cảm tạ ngươi. Ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm xong. Đương nhiên là có không, ngươi đem thời gian, địa điểm phát ta về tin thượng, tan tầm sau ta đi tìm ngươi. Tần Mục Phong cũng không nghĩ tới thượng đế cho chính mình đóng lại một phiến phía sau cửa liền cho chính mình mở ra một phiến cửa sổ. Tháng này, hắn lại gặp một cái làm hắn tâm động nữ hài. Mà cái này nữ hài tử. Thoạt nhìn đối hắn cũng rất có hảo cảm. Càng xảo chính là nhân gia cũng là đại bốn tốt nghiệp ban máy tính hệ học sinh, hai người ngày thường nói chuyện phiếm đều rất có đề tài, ngay cả hứng thú yêu thích cũng thập phần phù hợp. Thiếu nữ ngọt thanh tiếng nói từ di động ống nghe truyền lại đến tần Mục phong vành hai, hắn nghe điện thoại kia đầu nữ hải tử mời hắn khi trong thanh âm hỗn loạn một chút ngượng ngùng, lỗ thai liền đi theo cũng có chút nóng lên. Ngọt ngọt ngào ngào đáp ứng xuống dưới sau tần mục phong đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cấp nữ hải mang cái lễ vật chúc mừng nàng thành công tìm được thực tập công tác trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỗn loạn lạnh leo bóng ma tần mục phong lưng bị mạc danh xương lạnh ăn mòn hắn cứng đờ mà ngẩng đầu lên liền thấy hàng hiên khẩu minh ám đan chéo bóng ma đứng cái tây trang giày ra sắc mặt âm trầm nam nhân bởi vì kia nam nhân khuôn mặt thật sự gọi người xem qua khó quên tuấn mỹ tần mục phong thực dễ dàng liền nhận ra hắn là lúc trước dù tiểu mẫn muốn ném rất người theo đuổi không xong Vừa rồi hắn cùng rêu rêu trò chuyện có phải hay không bị người nam nhân này nghe được. Cho nên hắn hiện tại âm chắc chắc nhìn chính mình, là cảm thấy chính mình bắt cá hai tay, cô phụ đa đa mụ mụ Không được, không thể bị người hiểu lầm, phó thị tập đoàn dùng người rất chú trọng nhân phẩm. Người nam nhân này đi ra ngoài vừa nói, hắn thực tập sự tình không phải thất bại sao. Rêu rêu vừa rồi còn cảm thấy hắn tiến phó thị tập đoàn rất lợi hại đâu, đảo mắt bị đa nói, chẳng phải là thực mất mặt. Ở tình yêu thêm tiền đồ VSC nghĩa khí quyết đấu. Tần Mục Phong dễ như trở bàn tay lựa chọn trước hai người. Vì thế, thấy kia nam nhân chiều hắn bán ra một bước, trong mắt ẩn ẩn có chứa hỏa khí tựa hồ tùy thời muốn đánh hắn một quyền hết sức, Tần Mục Phong vươn đôi tay làm ra đàm phán chuyên gia tư thế trấn an nói: "Đại ca ngươi bình tĩnh, ta cũng không phải đa đa mụ mụ bạn trai, phía trước giúp nàng lựa ngươi chỉ là giang hồ cứu cấp. Ngươi cũng biết, đơn thân mụ mụ có lẽ cũng không tin tưởng tình yêu, ngươi con đường tình yêu nhấp nô, cũng thật không liên quan chuyện của ta." Đa đa mụ mụ Phó nham thần nguyên bản nghe thấy cái này, nam nhân xuất quỹ trong lòng chính vì du tiểu mẫn bất bình, rốt cuộc nhà gái trăm phương nghìn kế bảo hộ tình yêu thời điểm nhà trai chính làm ra phản bội sự tình thật là gọi người nhìn khó chịu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên từ người nam nhân này trong miệng nghe được một cái kinh người tin tức. Du tiểu mẫn có hài tử, mà bên người nàng không có nam nhân, cho nên đứa nhỏ này phụ thân là. Đáp án miêu tả sinh động, phó nham thần mặc dù thói quen bình tĩnh tự cao, giờ phút này một lòng cũng không khỏi kinh hoàng không thôi, lý trí còn không có làm ra phản ứng, phó nham thần đã một phen méo kia nam nhân áo sơ mi cổ áo, Ngự khí kinh ngạc chung lôi cuốn vải phần khẩn trương, kia hài tử, vài tuổi, phó nham thần nghe được chính mình xoang mũi hơi thô nặng hô hấp cùng với hàm răng khe run cọ sát động tĩnh, nhưng hắn có khả năng nghe được nhất kịch liệt, lại là chính mình trong lồng ngực cổ lôi tim đập, đa đa mới vừa thượng nhà trẻ, hẳn là liền tam đến bốn phía tuổi tả hữu đi. Tần Mục Phong nhìn thấy đối diện nam nhân bỗng nhiên trừng lớn mắt một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, còn tưởng rằng du tiểu mẫn không nói cho chính hắn có chuyện của con, cho nên người nam nhân này cảm giác đã chịu lừa gạt, vì thế xấu hổ mà khuyên giải an ủi một câu. Đại ca, ngươi không hỏi nhân ra, nhân ra cũng không có muốn chủ động công đạo ý tư à, huống hồ nàng vốn là không tính toán tiếp thu ngươi nói, có biết hay không có hay không nhi tử kỳ thật cũng không có gì, nàng cũng không tính lừa ngươi đúng không? Ngươi cũng không nên bởi vì cái này đi tìm cha. Nam tử hán đại trượng phu, không thể nhỏ mọn như vậy đúng hay không? Tần mục phong cổ áo bị buông ra, nhưng hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, kia nam nhân lại sắc mặt phản ứng nhiệt hạch một đôi mắt nhìn không ra là cái gì biểu tình bỗng nhiên hướng ra ngoài chạy đi. Hoa thảo, hắn sẽ không vì yêu sinh hận thật sự đi tìm du tiểu thư đi. Tần mục phong như vậy nghĩ, bước chân theo sát người nọ đuổi theo ra đi, một bên truy một bên theo. Đại ca, ngươi bình tĩnh a, Nàng cũng không có cái gì sai, ngươi cũng không thể sàng bậy a nhưng mà tần mục phong chân mới bán ra hàng hiên không lâu hắn liền nghe được chính mình người lãnh đạo trực tiếp không có ngày thường chấn định tự nhiên cũng bắt đầu đuổi theo kia bóng dáng chạy vội lên trong miệng còn khẩn trương lo âu mà hô to phó tổng hội nghị lập tức bắt đầu ngài đây là muốn đi đâu nhi đuổi tới cửa thang máy khẩu không đuổi theo kia bóng dáng công ty chủ quản thở hồng hộc bắt tay cắm ở trên eo đối mặt hắn kinh ngạc khuôn mặt càng là nghi hoặc dò hỏi ngươi biết vừa rồi đã xảy ra cái gì sao như thế nào phó tổng em đẹp liền chạy một chút không tổng tài hình tượng nhà hắn chẳng lẽ đã xảy ra chuyện trong nhà xảy ra chuyện phó tổng ôi trời ơi vừa rồi kia nam nhân cư nhiên là phó thị tập đoàn tổng tài sao kia du tiểu thư cùng hắn tần mục phong nghĩ vậy nhỉ trong đầu đống nhiên liền hiện ra đa đa bảo bối mặt mày bảy phần giống du tiểu thư nhưng mà cặp mắt kia lại nói tiếp cùng vừa rồi thẳng ngơ ngác nhìn hắn cặp kia phó tổng đôi mắt mặt mày thật là giống nhau như lúc kia mắt hình đường cong Tiếng ngâm đen hắc rượu thạch con ngươi cùng với ngưng mi khi một cái khuôn mâu khắc ra tới thần thái. Chẳng lẽ? Hoa thảo. Đa đa bảo bối cùng tống rượu phong nói chuyện phiếm thời điểm rõ ràng nói hắn ba ba không chết, nguyên tưởng rằng hai người là ly hôn, hiện tại xem ra phó tổng chính là kia nam nhân. Hơn nữa cư nhiên căn bản không biết có đa đa tồn tại. Hắn biết đến có thể hay không quá nhiều. Phó nham thần biết chính mình vốn nên áp xuống ngờ vực xử lý tốt công ty hết thể lại đi tìm du tiểu mẫn, nhưng biết được chính mình khả năng co hai tử mà đứa bé kia thuộc về Du Tiểu Mẫn cùng hắn hết sức, hắn đung nhiên liền không nghĩ quản như vậy nhiều. Vội vàng cấp mạc hâm đã phát cái tin tức kêu hắn xử lý kế tiếp. Phó Nham Thần mở cửa xe phát động động cơ chiều cái kia hắn sớm đã nhớ rõ chính dục địa chỉ chạy tới. Buổi chiều một hai điểm thiển kim ánh nắng đầu ở trên đường phố hai bên nồng đậm lá cây thượng, ngẫu nhiên thông qua nhỏ vụn gió nhẹ phá vỡ cảnh cây xông vào tuyến đường chính thượng. Từng chiếc ô tô tắc giống thú chiều đi phía trước chào dâng, tấn Anh hành động gian liền đạp xe này đó nghịch ngợm quăng ảnh làm chúng nó ở trong không khí nhảy lên, khi thì xông vào thùng xe nhiều loạn nhân tâm. Phó nham thần đi vào du tiểu mẫn chỗ ở thời điểm, hắn tắt động cơ, đi xuống cửa xe, bước nhanh đi vào lâu đế gian thang máy chỗ, dôi tay muốn ấn xuống cái nút, trong đầu lại uổng phí một mảnh mê mang. Hắn không biết du tiểu mẫn tầng lầu, có nên hay không trà cái theo dõi. Phó nham thần trong đầu vội vàng muốn kêu hắn làm điểm cái gì, nhưng ý niệm vừa ra tới, hắn lại áp xuống ý nghĩ như vậy. Du tiểu mẫn hiện tại đối hắn ở vào bài xích trạng thái, nếu nàng biết chính mình cư nhiên âm thầm cha nàng, liền cùng bị người theo dõi giống nhau, đương sự phỏng trừng sẽ đối hắn càng thêm khó chịu. Kể từ đó, đến lúc đó liền tính phó nham thần truy vấn, Du tiểu mẫn tất nhiên cũng sẽ không theo hắn nói thật. Lại nói, hắn tới mục đích chỉ là vì tìm về chính mình bỗng nhiên toát ra tới nhi tử sao. Tương đối với một cái chưa từng gặp qua nhi tử. Hắn sở dĩ vô cùng lo lắng mà tới rồi, chẳng qua là cho rằng vắt ngang ở hai người chi gian con sông thượng rốt cuộc bị giá nổi lên một tòa sẽ không đoạn cầu đá mà cầu đá kia đầu du tiểu mẫn bên người cũng không có những người khác suy nghĩ lâu như vậy nghiệm lâu như vậy đồng nhiên xuất hiện một đạo có thể tới gần nàng cơ hội phó nham thần cảm thấy chính mình tất không thể bông tha đương nhiên hắn cũng muốn hỏi một câu du tiểu mẫn vì cái gì nhiều năm như vậy muốn một mình thừa nhận nhiều như vậy hắn thoạt nhìn như là không trách nhiệm tâm cái loại này người sao du tiểu mẫn chiều nay ngủ chưa tỉnh lại Mỹ mắt phải liền vẫn luôn nhảy lên nhảy xuống, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bất an. Thế cho nên ngày thường có thể ở tiếp hải tử phía trước mã song số lượng từ. Hôm nay hốt hoảng gian chỉ viết một nửa không đến, cũng may nàng khai văn trước có tồn cảo thói quen. Hơn nữa buổi tối nhàn rỗi nói cũng có thể bổ thượng, du tiểu mẫn đảo cũng không nhiều hoảng. trương tỷ, ta đi tiếp đa đa. Du tiểu mẫn đổi đi quần áo ở nhà mặc vào một kiện màu trắng áo lông xứng quần jean, trong lên một đôi giày thể thao liền xuất phát. Gần nhất một tháng thanh thanh tĩnh. Du tiểu mẫn ấn nút thang máy thời điểm mí mắt phải lại nhảy một chút, nàng lập tức an ủi chính mình. Nhất định là không ngủ hảo, dùng mắt quá độ mà thôi. Nhưng mà Du tiểu mẫn nhìn thang máy gian màu đỏ biểu hiện con số từ lớn đến nhỏ cuối cùng dừng lại ở một cái này con số thượng, cửa thang máy đinh một tiếng chậm rãi triển khai nó khe hở khi, nàng liền biết có đôi khi nữ nhân giác quan thứ 6 cũng là định chuẩn. Phó nhăm thần. Cho nên hắn vì cái gì lại đống nhiên xuất hiện ở chỗ này. Rõ ràng lần trước hắn đều gặp được nàng một nửa kia hơn nữa cô đơn rời đi. Cứ việc khi đó phó nham thần cô độc mất mát bóng dáng làm du tiểu mẫn tâm thoáng có chút nói dối sau trột dạ ngượng ngủng, nhưng mà nàng đích xác sắc, sắc cũng không có gọi lại hắn, nói cho hắn sự thật nột. Hắn có lẽ không phải tới tìm chính mình. Du tiểu mẫn ý đồ thuyết phục chính mình, nhưng mà nàng chân mới vừa bước ra thang máy, tính toán đi phía trước đi ra đại môn, trước người đã bị phó nham thần kia cao lớn thân ảnh chặn đường đi. Phó tiên sinh xin hỏi ngài đại giá quang lâm là có chuyện gì sao đáng tiếc ta còn có việc không có thời gian tiếp đón ngài du tiểu mẫn cùng phó nham thần nói chuyện thời điểm ngẩng đầu liền gặp được phó nham thần cặp kia da đen nhẻm con ngươi giống như cuồng phong gào thét kia cơn lốc không hề mắt ở kia khu vực vòng chuyển thẳng đến thân ảnh của nàng ánh vào trong đó phảng phất thợ săn gặp được mục tiêu nháy mắt liền đem nàng bao lại cơn lốc nội bộ ngoài dự đoán bình tĩnh nhưng thân ở trong đó người lại biết nếu là nàng đụng chạm chung quanh hoặc là muốn rời đi rất có thể bị rào thành mảnh nhỏ ở như vậy ánh mắt hạ du tiểu mẫn trên mặt xa cách mỉm cười rốt cuộc rỡ xuống xem phó nham thần thời điểm vô cớ lộ ra vài phần cảnh giác nói ngắn gọn ta thật sự có việc ta gặp được giả mạo ngươi trượng phu nam nhân hắn nói cho ta nói ngươi có đứa con trai ở thượng nhà trẻ có phải hay không ngươi cùng ta cốt đủ. phó nham thần nói chuyện thời điểm gắt gao nhìn chằm chằm du tiểu mẫn xem vì thế hắn liền nhìn thấy du tiểu mẫn một đôi con ngươi bỗng chốc trợn tròn phảng phất rừng rậm ở bờ sông uống sơn tuyền lại bỗng nhiên nghe được phía sau màu xanh lục thấp thoáng lùn gây phát ra tiếng vang bản năng đem cổ chuyển hướng phía sau trong mắt hàm chứa cảnh giác khẩn trương hoảng hốt từ từ cảm xúc mai con không không phải ngươi hải tử ta cùng đêm hôm đó sau liền đi mua dược kia hải tử kia hải tử là ta cùng những người khác du tiểu mẫn nghe được phó nham thần nói chuyện trong nháy mắt đồng tử động đất nhưng thực mau nàng lại áp xuống trong lòng khẩn trương bất an Lập tức đền bù một cái nói dối, vì sợ Phó Nham Thần tiếp tục truy vấn, nàng thậm chí vận dụng khởi phép khích tướng, hy vọng Phó Nham Thần đánh mất trong lòng hoài nghi. Phó Tổng chẳng lẽ còn muốn làm hiệp sĩ tiếp mâm? Phó Nham Thần lại không tin Du Tiểu Mẫn nói, nữ nhân này luôn là dùng ngôn ngữ lầm đạo hắn, nếu kia hải tử cùng hắn không có quan hệ, kia vừa rồi nàng khẩn trương cái gì? Vậy ngươi nói cho ta, hai tử phụ thân tên họ là gì, các ngươi như thế nào nhận thức, lại lại như thế nào chia lịa? Phó nham thần ngữ khí đê đê trầm trầm hiển nhiên không không dễ tin du tiểu mẫn lý do thoái thác, du tiểu mẫn nghe ra kêu ý tứ sau, trước tiên muốn biểu đặt một cái sinh ly tử biệt câu chuyện tình yêu, nhưng trong đầu cấu tứ nói một nửa, nàng lại phục hồi tinh thần lại. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, ngươi lại không phải cảnh sát. Du tiểu mẫn ngữ khí đúng lý hợp tình lên, nhưng phó nham thần vẫn là từ nàng bởi vì quá mức dùng sức nắm bao bao mà trở nên trắng đốt ngón tay cốt cùng nàng hơi có chút mơ hồ ánh mắt phán đoán ra, nàng đang tr Phó Nham Thần cảm thấy chính mình phía trước thật là trong óc nước vào, tự nhiên bởi vì du tiểu mẫn tùy tiện hai câu lời nói đã bị đả kích đến tinh thần xa suốt mấy tháng. Trên thực tế nếu hắn tinh tế quan sát giống đối đại đối thủ cạnh tranh chú ý đối phương mỗi một cái nói chuyện chi tiết, nói không chừng liền không cần lãng phí lâu như vậy thời gian, mới biết được trận tướng. Phó Nham Thần trong đầu một bên đấm đánh qua đi giống như thất trí chí chính mình, một bên lại có chút lo âu. Bởi vì hắn nhìn ra Du Tiểu Mẫn nói dối đồng thời cũng rõ ràng chính xác thấy được nàng đối chính mình là hài tử ba ba sự thật này mâu thuẫn. Vì cái gì mâu thuẫn? Nàng cũng không tưởng cùng hắn có liên quan. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng ở hà bờ bên kia dùng sức nghị cách ngăn cản hắn đến, Phó Nham Thần liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Nhưng Du Tiểu Mẫn hiện tại không có người yêu cũng không có trợ phu, Phó Nham Thần cũng không tưởng dễ dàng từ bỏ. Rốt cuộc hắn cảm thấy người tình cảm không phải là nhất thành bất biến, tựa như chính hắn đã từng cho rằng chính mình sẽ không đối bất luận cái gì một nữ nhân động tâm, hiện tại còn không phải ở bạch bạch đánh chính mình mặt, lại không chút nào cảm thấy thẹn thùng. Vậy ngươi dám mang theo hài tử cùng ta đi làm giờ nờ A xét nghiệm ADN sao? Không phải phó nham thần muốn như vậy để tiện dùng hài tử chói định du tiểu mẫn, mà là du tiểu mẫn đối hắn thật sự quá bài sích. Nhưng chỉ cần hài tử là của hắn, hắn liền có thể có một ngàn cái lý do giống hôm nay nghĩ như vậy tới xem nàng liền xem nàng, có lẽ vì hài tử tương lai. Du Tiểu Mẫn còn sẽ nguyện ý cùng hắn. Ân, trước lãnh chứng kết hôn, cưới trước yêu sau gì đó, ở hắn mua tới thư tịch, cũng là có xuất hiện quá. Phó Nham Thần Ngưng Mi hỏi ra lời này, hiển nhiên thập phần có lực sát thương. Du Tiểu Mẫn vừa nghe, một đôi cẳng chân đều hơi kém tức giận đến phát run. Nhi tử là nàng một người, Phó Nham Thần liền cống hiến cái tinh tử, thần khí cái gì, liền tính là thừa kiện, nàng có thu vào có bất động sản, còn có đối hải tử cẩn thận tỉ mỉ ái liền tính phó gia quyền đại thế đại pháp chế xã hội nàng cũng không nhất định sẽ thua nhất hư chuẩn bị là cái này nhưng du tiểu mẫn lúc này cũng không tính toán làm sự tình hướng như vậy phức tạp phát triển nàng cũng không muốn làm hài tử biết cha mẹ hắn không yêu nhau còn phải vì tranh đoạt nuôi nấng quyền xe bức rốt cuộc phó nham thần là cái đại nhân vật hắn đoạt tử kiện tụng bị người biết đến lời nói nhà trẻ lời đồn đãi cùng nhau liền tính hiện tại đại gia tư tưởng mở ra hài tử khẳng định cũng sẽ đã chịu chút ảnh hưởng không có gì không dám Du tiểu mẫn nghĩ kỹ rồi, phó nham thần nếu là muốn xả hài tử tóc nghiệm giờ nở a nói, nàng đến lúc đó có thể trộn cùng tống rượu phong tiểu bằng hữu mượn mấy cây tóc, sau đó tới cái ly miêu đổi thái tử, đến lúc đó nghiệm ra tới thân tử quan hệ nhưng còn không phải là vô. Đương nhiên, muốn dâu giếm được phó nham thần còn phải tìm đúng thời cơ, nhưng du tiểu mẫn cảm thấy cũng không phải không thể được. Phó nham thần thấy du tiểu mẫn như suy tư gì bộ dáng, cực kỳ giống đánh vỡ bình hoa muốn trốn đi bướng bình miêu mễ, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Đi thôi, mang ta đi trông thấy hải tử. Phó Nham Thần nói xong, rốt cuộc tránh ra bước chân, nhưng vì phòng ngừa Du Tiểu Mẫn chống chế, hắn cố tình yêu cầu Du Tiểu Mẫn làm chính mình xe. Phó Nham Thần xe tuy rằng là siêu xe nhưng còn tính điệu thấp, Du Tiểu Mẫn bĩu môi sau cũng không có cự tuyệt, hạ thấp hắn phòng bị tâm. Dọc theo đường đi, nàng trong đầu lặp lại diễn luyện rất nhiều biến trong chốc lát lý do thoái thác, cảm thấy có sáu thành năm chắc thời điểm, nhìn ngoài xe bởi vì tan học lại bắt đầu hủng đổ giao thông nàng quay đầu đối phó nham thần nói ở còn không có rõ ràng sự tình phía trước hy vọng ngươi trong chốc lát không cần ở hải tử trước mặt nói lung tung miễn cho hắn nghĩ nhiều nếu không ngươi trực tiếp ở trong xe đừng đi ra ngoài vạn nhất cùng ta cùng nhau đón đưa hải tử trường học lao sư hiểu lầm liền không tốt lắm giải thích dù sao ngươi không đón đưa tạp cũng vào không được du tiểu mẫn muốn mượn tống rượu phong đầu tóc đương nhiên yêu cầu tránh đi phó nham thần miễn cho kia hàm hậu bảo bảo trực tiếp kêu ra tới kế hoạch còn không có bắt đầu liền tuyên cao thất bại du tiểu mẫn cảm thấy chính mình vừa rồi nói lý do hợp tình hợp lý phó nham thần không có không ứng đạo lý nhưng bởi vì có chút khẩn trương nàng một lòng vẫn là nhắc lên liền hơi thở đều trệ nạp nhẹ nhàng chậm chạp cũng may phó nham thần kẹt xe khoảng cách chỉ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt nói câu hảo du tiểu mẫn nghe được nhân ra đáp ứng cảm thấy kế hoạch đã hoàn thành một phần ba trong lòng bị đẹ nặng cục đá đều nhẹ chút thật sâu hô một hơi nàng đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ Tiếp Hải tử lộ luôn luôn đùng đổ, ngày thường nàng đều là trước tiên một ít xuất phát, như vậy đã có thể tránh đi chút dòng xe cộ, cũng có thể kêu Hải tử một tan học liền có thể nhanh chóng nhìn đến nàng. Nhưng hôm nay bị phó nham thần chậm trễ trong chốc lát sau, chính đuổi kịp vùng đổ tối cao phong. Phó nham thần xe giống một cái bị tễ ở chợ bà lao, rõ ràng muốn đi phía trước, nhưng tễ không khai phía trước đám người, thậm chí bị người chung quanh lưu bức cho liền đường vòng đều không được, cũng chỉ có thể chậm gì gì, chậm gì gì đi phía trước dịch. Ngoài cửa sổ xe truyền đến ngẫu nhiên loa thanh, phó nham thần xe cách thơm hiệu quả hảo, kỳ thật nghe tới cũng không trói thai, nhưng không biết vì sao, du tiểu mẫn cảm thấy chính mình bị này đó loa thanh rảo đến tâm thần không yên. Vài giờ tan học, du tiểu mẫn nhìn phía ngoài cửa sổ thời điểm mày nhữ lại, màu hoa hồng cánh môi bị nàng thượng bài nha một cắn, nhẹ nhàng rơi vào chút mềm thịt đồng thời cũng bị bách nổi lên một đám tái nhợt vững vòng. Phó nham thần không có đón đưa hải tử kinh nghiệm, hiển nhiên không biết cổng trường này giai đoạn không tới tan tầm cao phong kỳ là có thể đổ thành như vậy trong lúc nhất thời bởi vì chậm trễ du tiểu mẫn thời gian trong lòng cũng toát ra chút ngượng ngùng nhưng hắn dò hỏi thời điểm ngữ khí lại không nhiều ít phập phồng chỉ một cái âm cuối kéo dài quá một chút cùng hắn ngày thường hỏi chuyện quả quyết khác nhau mở ra chỉ là không quen thuộc người căn bản phát hiện không đến ba giờ bốn mươi bắt đầu có thể soát tạp tiến giáo trên thực tế chỉ có thứ hai hôm nay là ba giờ bốn mươi mặt khác mấy ngày đều là tam điểm năm mươi Nhưng Du Tiểu Mẫn trong lòng Phó Nham Thần căn bản sẽ không lại đến nhà trẻ, cho nên nàng cũng không có nói thêm cái gì. Phó Nham Thần nghe ra Du Tiểu Mẫn lễ phép xa cách trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn, liền ngậm miệng lại. Thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, Phó Nham Thần xe ở thong thả hoạt động chung, rốt cuộc đi tới cổng trường phụ cận. Người sang bên rừng xe chính mình đi tìm xe vị đi, ta đi trước tiếp Nhi tử. Du Tiểu Mẫn nhìn thoáng qua thời gian đã tam điểm 50, sợ hai tử trở thành lớp cuối cùng một cái lưu lại bảo bảo bước chân vội vàng xuống xe rốt cuộc nàng chỉ cần tưởng tượng mặt khác hải tử cũng chưa cha mẹ tiếp đi mà đa đa bảo bối lẻ loi ở ghế trên chờ nàng tia đôi mắt nhỏ vẫn luôn mong mỏi mà nhìn cửa tìm kiếm thân ảnh của nàng nhưng vẫn tìm không thấy trong lòng liền có chút không bỏ được lại nói nàng còn muốn tranh thủ bắt được tống rượu phong đầu tóc cá a a vạn nhất mặt khác hải tử đều đi xong rồi nàng tổng không thể dùng chính mình đầu tóc đảm đương công cụ đi du tiểu mẫn cũng không rõ ràng lắm giờ n a rốt cuộc như thế nào nghiệm chứng vạn nhất người trưởng thành gen cùng hai tử bất đồng đến lúc đó phó nham thần chẳng phải sẽ biết nàng gian lận sao vì mau chóng đuổi tới phòng học du tiểu mẫn lúc này chạy ra tám trăm mễ tốc độ mùa thu gió lạnh ở nàng bên thai gào thét nàng phía sau thẳng phát theo nàng chạy vội ở gió lạnh trung mức ra phập phập phòng phòng độ cung đi vào phòng học cửa du tiểu mẫn rốt cuộc dừng lại bước chân không rảnh lo cái chán mép tóc cầm ướp nàng thở hổn hển khẩu khí sau so đứng thẳng thân mình điều chỉnh ra thường lui tới giống nhau thân hòa biểu tình chiều trong phòng học xem nhưng mà không xem không quan trọng vừa thấy du tiểu mẫn liền trận tròn mắt con của hắn đâu trong phòng học tống diệu phong tiểu bằng hữu bị tiếp đi còn chưa tính nàng nhi tử ngày thường ngồi vị trí thượng vì cái gì cũng không có người du tiểu mẫn trái tim nháy mắt hoảng loạn nàng lại cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại lão sư du tiền tiểu bằng hữu là thượng vê núp cờ đi sao nhưng mà du tiểu mẫn không nghĩ tới chính là lão sư nhìn đến nàng biểu tình càng kinh ngạc du tiền tiểu bằng hữu bị hắn ba ba tiếp đi rồi a Du Tiểu Mẫn sợ ngây người. Phó Nham Thần không phải cùng nàng cùng nhau tới còn ở bên ngoài rừng xe sao. Nàng Nhi Tử như thế nào sẽ trước tiên bị hắn ba ba tiếp đi? Chẳng lẽ Phó Nham Thần đã sớm dự đoán được nàng sẽ có động tác, làm bộ tới trong nhà đổ nàng, thực tế sớm đem hải tử tiếp đi muốn nghiệm chứng tự mình quan hệ không thành. Du Tiểu Mẫn trong mắt tràn đầy hoảng loạn, nghĩ đến Nhi Tử bị người xa lạ tiếp lúc đi sợ hãi cùng sợ hãi, liên quan ngày thường đối giáo viên mầm non tôn kính đều biến mất. Nàng cơ hồ là dùng chỉ trích miệng lươi thật mạnh đối lao sư chất vấn. Nhà trẻ không phải muốn đón đưa tạp mới cho tiếp hải tử đi sao? kia nam nhân tiếp đi hải tử thời điểm, nhà ta đa đa chẳng lẽ không có phản kháng ngoan ngoan cùng người đi rồi? Bằng hắn một chữ miệng, lão sư liền trực tiếp tin nhân ra lời nói, mặc kệ nhà ta đa đa đặt nguy hiểm bên trong sao. Thứ hai cuối cùng một khóa ở phòng học trực ban vương lão sư cũng đi theo luôn cuống. Mọi người tiến trường học đều là muốn phòng an ninh đăng ký. Khi nam nhân tới thời điểm chúng ta còn ở thượng bên ngoài hoạt động hóa, hắn nhìn thấy ta liền nói chính mình là đa đa ba ba, vì chứng minh chính mình thân phận trả lại cho ta nhìn ngài cùng hắn chụp ảnh chung, ảnh chụp các ngươi rõ ràng là nhận thức bộ dáng, hắn còn có ngài liên hệ điện thoại. Hơn nữa hắn tây trang dày ra, trên cổ tay một khối danh biểu đều giá trị trăm vạn, thoạt nhìn không giống như là bắt cóc nhi đồng người xấu. Vừa vặn khi đó trong ban một cái hải tử chơi đến quên thượng vê nút cờ đái trong quần, ta thoáng rời đi hạ vương lão sư nói tới đây trong mắt hiện ra suốt tử trách thực xin lỗi khi đó ta cư nhiên bởi vì bận rộn quên gọi điện thoại cùng ngài xác nhận nếu không chúng ta đi phòng an ninh cha cha đăng ký tình huống hoặc là điều theo dõi nhìn xem nói không chừng người nọ đối đa đa không có ác ý bên ngoài hoạt động khóa liền tới rồi tây trang giày ra tay mang danh biểu còn có nàng liên hệ phương thức cùng ảnh chụp nguyên lai like phó nham thần vì hải tử cư nhiên như vậy lừa gạt nàng sở dĩ tới đồ nàng cùng nàng cùng nhau tới đón hải tử gì đó Hay là đều là kế hoa minh, bởi vì hắn nhìn ra tới nàng sẽ không phối hợp cho nên mới trước tiên xuống tay sao? Du tiểu mẫn vì xác minh trong lòng suy đoán, cũng vì mau chóng tìm được hài tử, cắn răng lại lần nữa chạy như điên lên. Lúc này đây, quả thực đột phá cực hạn chạy ra trăm mét lao tới tốc độ. Nàng vốn tưởng rằng phó nham thần sẽ trột dạ ở trong xe chờ nàng, không nghĩ tới vừa tới đến cổng trường liền gặp được hắn thân ảnh. Phó nham thần, hài tử đâu? Ngươi đem hắn tàng đến chỗ nào vậy? Phó nham thần nguyên bản tính toán nghe Du Tiểu Mẫn nói ở trong xe chờ nàng, nhưng xe vị ngừng có chút xa, hắn sợ Du Tiểu Mẫn tìm không thấy xe, cũng sợ nàng mang hài tử trốn đi, vì thế dứt khoát tới cổng trường chờ. Nhưng mà không một lát liền nhìn thấy Du Tiểu Mẫn một mình chạy vội ra tới không nói, nàng nhìn thấy chính mình còn lộ ra giận không thể át biểu tình, trong miệng càng là nói chính mình nghe không hiểu nói. Hải tử không phải ngươi đi tiếp sau, phát sinh chuyện gì? mươi 36. Phó nham thần trong giọng nói tất cả đều là kinh ngạc, trong ánh mắt nghi hoặc càng không giống giả vờ du tiểu mẫn bị hắn vừa hỏi cả người đều ngây ngẩn cả người nếu không phải phó nham thần nói sẽ là ai vì cái gì hắn muốn làm bộ giả mạo nhi tử ba ba nghe giáo viên mầm non nó nói người nọ bắt cóc hải tử thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải tùy cơ càng như là riêng chào người nhưng nàng không quyền không thế như thế nào sẽ có người bắt cóc hải tử a chẳng lẽ còn có người biết đa đa là phó nham thần bảo bảo kia càng không có thể phó nham thần chính hắn đều còn không biết du tiểu mẫn trong lòng lung tung rối loạn mà nghĩ bước chân đã chiều phòng an ninh rảo bước tiến lên xin hỏi ta có thể nhìn xem hôm nay nhập viên đăng ký sao ta nhi tử khả năng bị người bắt cóc du tiểu mẫn nói chuyện thời điểm cứ việc đã nỗ lực chấn định một đôi môi vẫn là không khỏi phát run đặc biệt nói đến nhi tử bị quải thời điểm tay nàng đầu ngón tay đều đã có chút run thời gian ước chừng là buổi chiều hai điểm chúng ta mới vừa ngủ chưa xong không lâu du tiểu mẫn phía sau Hôm nay dạy học Vương Lão sư hơn nữa Du Tiền Bảo Bảo chủ nhiệm lớp Lục Lão sư đều cùng nhau lại đây, bởi vì Hải Tử không thấy tồn tại giáo viên suy xét không chu toàn. Các nàng hai cái nhìn qua thập phần tự trách cùng khẩn trương. Liên tại đây trang, các ngươi chính mình nhìn xem. Bảo An vừa nghe bên trong có Hải Tử bị quải, trong lòng cũng là khiếp sợ. Nghe xong mấy người nói, lập tức phối hợp lấy ra xuất nhập đăng ký. Du Tiểu Mẫn dựa theo Lão sư lời nói căn cứ thời gian đoạn bắt đầu tìm, thực mau một cái xa lạ tên dẫn vào mi mắt. Lâm nhất thiên. Du tiểu mẫn cũng không nhận thức người này, vì thế tưởng căn cứ người này lưu lại số điện thoại bắt đầu quay số điện thoại, nhưng mà còn không có bắt đầu ấn cảm ứng cái nút, phó nham thần thanh âm liền vang lên ở nàng bên cạnh. Cái này số di động là không hảo, hắn thiếu viết một vị, điều theo dõi tra đi. Du tiểu mẫn vừa nghe, lưng đều cảm thấy một trận hư nhuyễn, cái này kẻ bắt cóc rõ ràng là có bị mà đến, riêng liền đăng ký đều dùng giả danh nói, theo dõi thật sự có thể tra được sao. Du Tiểu Mẫn mí mắt nhảy đến lợi hại, nhưng nàng vẫn là cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Dada đa đa sẽ không có việc gì, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Kẻ bắt cóc nếu thật là có mục đích, liền tính cha không ra đồ vật, ít nhất cũng sẽ gọi điện thoại lại đây uy hiếp. Dada hiện tại khẳng định là an toàn. Theo dõi ra tới, nhưng mà kêu Du Tiểu Mẫn không nghĩ tới chính là người nọ căn bản không có cái gì lén lút. Đi vào theo dõi phía dưới thời điểm, tựa hồ đoán ra có người sẽ tra theo dõi dường như, còn cố ý chiều theo dõi cười cười. Một khuôn mặt thượng không có kẻ bắt cóc hoảng loạn không nói, còn tắm gội như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Du tiểu thư, chính là người này, ngươi nhận thức hắn sao? Vương lão sư thấy du tiểu mẫn nhìn về phía theo dõi hình ảnh thời điểm sửng sốt, hơi có chút khẩn trương hỏi tuân. Rốt cuộc đa đa là nàng thực thích một cái hài tử, nếu thật sự bởi vì nàng sai lầm xảy ra chuyện nói, nàng lương tâm bất an. Nhận thức, du tiểu mẫn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, mang đi đa đa sẽ là sở hạo thiên. Rõ ràng này một đời nữ xứng cùng hắn bỏ lỡ A, Đa Đa rõ ràng là phó nham thần hải tử, hắn mang đi hải tử là muốn làm gì? Nếu là vì yêu sinh hận muốn trả thù nói, đều vài tháng đi qua, vì cái gì ở nhìn thấy Đa Đa lúc sau lâu như vậy mới hạ thủ. Hơn nữa hắn nói như thế nào đều là cái có uy tín danh dự nhân vật, nếu thật là muốn trả thù, dùng đến tự mình đem Đa Đa mang đi, lưu lại như vậy rõ ràng chứng cứ sao? Du tiểu mẫn trong đầu phân loạn phức tạp lập tức muốn đánh điện thoại hỏi một chút sở hạo thiên đến tuột cùng muốn làm sao nhưng nàng di động sở hạo thiên dãy số đã sớm bị kéo đen nàng không phải nữ xứng căn bản không nhớ kỹ nhân ra điện thoại phó nham thần ngươi có sở hạo thiên liên hệ phương thức sao du tiểu mẫn vội vàng muốn tìm được nhi tử thấy bên cạnh phó nham thần nhìn theo dõi thần sắc nghiêm trọng nghĩ đến nhân ra đều là tổng tài có lẽ có cái gì thương vụ hợp tác lưu có số điện thoại vì thế mang theo mong đợi hỏi không có bất quá ta có thể tra một chút Phó Nham Thần vừa rồi cũng đang xem theo dõi. Hắn nhìn thấy Sở Hạo Thiên ngẩng đầu chiều theo dõi mỉm cười hết sức du tiểu mẫn kinh ngạc bộ dáng, trong lòng đống nhiên liền nghĩ đến đã từng này hai người có một đoạn cảm tình. Chỉ là lúc này cũng không phải ghen thời điểm, Phó Nham Thần muốn thông qua theo dõi nhìn xem Sở Hạo Thiên rốt cuộc là muốn làm gì. Vì thế hắn liền nhìn đến, Sở Hạo Thiên tiến vào vườn trường sau, hướng nhà trẻ hoạt động khu vực nhìn lướt qua, tựa hồ nhìn thấy mục tiêu nhân vật, hắn không có tiếp tục bước ra bước chân mà là hướng tới một mảnh giáo viên mầm non vây tay lao sư không rõ ràng lắm nhân ra là ai ánh mắt kinh ngạc tới gần sau phó nham thần liền nghe người nọ xưng chính mình là đa đa phụ thân có việc muốn mang đa đa trước rời đi giáo viên mầm non hiển nhiên biết đa đa đơn thân sự thật vì thế cảnh giác hỏi hắn mấy vấn đề sở hạo thiên hiển nhiên sớm có chuẩn bị vì thế lấy ra di động hướng giáo viên mầm non chứng minh cũng sấn lao sư không chú ý trực tiếp khiêng đi rồi đa đa đi ra cổng trường thời điểm cũng không biết kia nam nhân uy hiếp hải tử cái gì hải tử cư nhiên không dám khóc nháo bởi vậy né tránh bảo an hoài nghi từ sở hạo thiên biểu tình xem ra hắn cũng không giống như muốn thương tổn đa đa thậm chí ngẫu nhiên dừng ở đa đa khuôn mặt thượng ánh mắt còn có chút tự ái phảng phất hắn trong lòng cảm thấy đa đa thật là con của hắn dường như trong video hải tử nho nhỏ một đoạn, một chương cực giống du tiểu mẫn gương mặt thình lình chính là đã từng phó lao thái thái cấp phó nham thần xem cái kia đàn dương cầm tiểu nam hải Phó nham thần không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử cư nhiên vẫn là vài tháng trước kia, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Một bên hối hận lúc ấy chính mình nao động vì cái gì không lớn một ít, một bên nhìn theo dõi bảo bảo lòng tràn đầy nhún ra lại đau lòng. Đây là hắn cùng du tiểu mẫn bảo bảo a, lần đầu tiên còn không có tận mắt nhìn thấy đến cư nhiên đã bị người cấp đi. Hắn nêu giam trắng trận táo bạo mang đi hài tử, kia tuyệt không sẽ làm ra thương tổn hài tử sự tình, không cần lo lắng, cùng ta tới. Phó Nham Thần thanh âm trầm ổn lại có chứa chấn an nhân tâm lực lượng, Du Tiểu Mẫn sau khi nghe được, trong lòng hoảng loạn thoáng giảm bớt, bước chân cũng không khỏi đi theo người đi. Sau đó nàng liền nhìn đến Phó Nham Thần vào xe sau, bắt được trên ghế sau laptop, bắt đầu bùm bùm thao tác. Nguyên bản Du Tiểu Mẫn cho rằng Phó Nham Thần là ở cha sở hạo thiên liên hệ điện thoại, nhưng không nghĩ tới 5-6 phút sau, Phó Nham Thần trực tiếp khép lại máy tính, cùng Du Tiểu Mẫn nói. Ta biết hắn ở nơi nào, ngồi xong. Du tiểu mẫn đã sớm đã cột kỹ nai an toàn, nghe nói phó nham thần lời này, lập tức dò hỏi ra tiếng. Hắn đem ta nhi tử đưa tới chỗ nào vậy? Xét nghiệm ADN trung tâm. Cái gì? Nghe được phó nham thần ánh mắt phức tạp bỗng nhiên toát ra như vậy tin tức, du tiểu mẫn nhịn không được kinh hô ra tiếng. Bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, sở hạo thiên cư nhiên sẽ mang Đa Đa đi nơi đó. Thử hỏi hắn một cái không liên quan người, mang hải tử đi xét nghiệm ADN trung tâm làm gì? chẳng lẽ hắn được ảo tưởng chứng còn cảm thấy có thể cùng chính mình sinh sản vô tính không thành cho nên du tiểu mẫn kinh ngạc mà miệng đều trương thành một cái ho tự hơn nữa thật lâu không thể khép lại chờ nàng lấy lại tinh thần hết sức thấy phó nham thần đã rời đi ủng đổ tan học đoạn đường ở nàng không quen thuộc hẻm nhỏ nhanh nhẹn mà đi qua cứ việc ngõ nhỏ chỉ có thể cất chứa một xe thông qua hơn nữa nhiều chỗ ngặt nhưng ngoài dự đoán so với tan học đoạn đường cư nhiên nhanh vài lần nguyên bản du tiểu mẫn cho rằng phải tốn một giờ xe trình Phó nham thần xe 20 phút chạy tới nơi đó. Hắn có thể hay không đã mang theo người rời đi. Xuống xe thời điểm, du tiểu mẫn đạp lên xét nghiệm ADN trung tâm bậc thang, nhìn đến bên trong trống rông đại sảnh, không khỏi lo lắng. Bất quá phó nham thần lại thập phần chắc chắn. Sẽ không, hắn mang hải tử đi thời điểm là buổi chiều 2 điểm tả hữu, khi đó dòng xe cổ thiếu, hắn đi vào nơi này nhiều lắm 2 giờ rưỡi, nhưng ta tra theo dõi thời điểm, thời gian trôi qua 1 tiếng rưỡi, hắn còn không có rời đi. Tự mình dám định kịch liệt nhanh nhất tam giờ hoàn thành, hắn đang đợi kết quả. Du tiểu mẫn nghe được phó nham thần nói, minh bạch sở hạo thiên nếu là muốn chạy, đã sớm rời đi, vì thế không nói chuyện nữa, bước chân nhanh chóng hướng trong đi đến. Trong đại sảnh sắc thật không có sở hạo thiên bóng dáng, nhưng du tiểu mẫn thâm nhập đi vào, liền nhìn đến bên trong thật dài lối đi nhỏ thượng, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Sở hạo thiên giống như ở cùng du tiền bảo bảo hảo ngôn hảo ngữ nói cái gì nhưng Du Tiền Bảo Bảo lệnh một trương gương mặt tươi cười nhấp môi đem chính mình trở thành buồn nỗi hoa, hoa, căn bản không phản ứng hắn. nhìn đến Nhi Tử Hảo Hảo ngồi, Du Tiểu Mẫn tâm gương không ít, muốn kêu Bảo Bảo một tiếng, nhưng Du Tiểu Mẫn lại lo lắng ngồi hắn bên người Sở Hạo Thiên bỗng nhiên nổi điên lấy hài Tử làm cái gì, vì thế nàng chần chừ ở lối đi nhọt gối, không dám tùy ý tới gần. bất quá Du Tiểu Mẫn lo lắng có chút dư thừa, Du Tiền Bảo Bảo ngẩng đầu chiều Sở Hạo Thiên trợn trắng mắt thời điểm, ánh mắt ngắm đến nhà mình ngụ ngụ thân ảnh một cái căng ngồi liền linh hoạt hạ ghế dài sau đó bước ra chân ngắn nhỏ tạch tạch tạch chiều du tiểu mẫn chạy tới mụ mụ ngươi như thế nào tìm được ta du tiền bảo bảo kinh ngạc lại vui sướng ở ôm lấy mụ mụ nháy mắt phảng phất ôm toàn thế giới một đôi thiên chân thuần túy đồng tử tất cả đều là tinh quang là vị này thúc thúc mang ta tìm được ngươi cái kia quái thúc thúc không lộng thương ngươi đi du tiền bảo bảo đã từng từ du tiểu mẫn lời nói phán đoán ra bản thân cũng không phải sở hạo thiên cha nam nhi tử Nhưng hôm nay sở cha nam hành vi lại kêu không rõ ràng lắm chân tướng du tiền bảo bảo có chút mơ hồ. Lúc ấy sở cha nam từ nhà trẻ mang đi hắn thời điểm, lấy hắn nhất thân ái mụ mụ áp chế, du tiền bảo bảo lo lắng mụ mụ, vì thế không dám phản kháng. Bởi vì trải qua công viên trò chơi sở cha nam dây dưa mụ mụ tình huống, du tiền bảo bảo cảm thấy này một đời sở cha nam cùng mụ mụ lập trường giống như đội chỗ. Tư từ đã từng hư mụ mụ cầu mà không được biến thành sở cha nam ái mà không được hơn nữa mụ mụ lần đầu tiên nói cho cha nam chính mình có hài tử thời điểm sở cha nam trong mắt rõ ràng trừ bỏ không dám tin tưởng còn có bị phản bội nghẹn khuất cảm mụ mụ cũng đúng lý hợp tình làm trò nhân ra mặt nói hắn là mụ mụ cùng những người khác hài tử sở cha nam lúc ấy thương tâm muốn chết đến phảng phất bị đeo nón xanh cóc ghẻ cả khuôn mặt đều vằn mẹo còn gắt gao chế trụ mụ mụ chất vấn kia bộ dáng kia biểu tình kia động tác rõ ràng biểu hiện sở cha nam không phải hắn ba ba cho nên vì cái gì bỗng nhiên mấy tháng lúc sau Hắn muốn tiếp đi chính mình còn dẫn hắn tới xét nghiệm ADN trung tâm đâu. Hơn nữa quái dị chính là, vừa rồi hắn còn nói cho chính mình, hắn chính là chính mình ba ba. Đi vào nơi này một tiếng rưỡi, sở cha nam cư nhiên không có đối hắn ghét bỏ chán ghét, chẳng những dùng di động cho hắn xem phim hoạt hình, còn cho hắn giảng chê cười muốn lấy lòng hắn. Đặc biệt quỷ dị, làm đến du tiền bảo bảo đều nghi hoặc lên, có phải hay không mụ mụ mất trí nhớ hoặc là chính mình cũng không rõ ràng lắm hắn ba ba là ai, mới nói cho hắn. Ba ba không thể cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Hắn xả ta mấy cây tóc. Du Tiễn bảo bảo nghi hoặc trung, thành thật cùng nàng mụ mụ công đạo vừa rồi phát sinh sự tình. Du tiểu mẫn nghe nói sở hạo thiên rút nhi tử tóc, lại nghĩ tới nơi này là xét nghiệm ADN trung tâm, trong lòng nghi hoặc buộc miệng tốt ra. Sở hạo thiên, đa đa căn bản không phải ngươi nhi tử, ngươi dẫn hắn nghiệm NG làm gì. Sở hạo thiên nhìn thấy du tiểu mẫn thời điểm trong mắt nổi lên vui sướng ý cười. Hắn bước chân nhẹ nhàng chiều Du Tiểu Mẫn đến gần, nhưng mà nhìn thấy Du Tiểu Mẫn phía sau Phó Nham Thần khi, trên mặt lại hiện lên nghi hoặc. Phó Tổng, ngài tới chỗ này là. Phó Nham Thần tầm mắt đều dừng ở Du Tiểu Mẫn cùng đa đa trên người, chẳng lẽ này Phó Nham Thần là tới cùng hắn đoạt người. Nghe đồn không phải nói Phó Nham Thần là cái có ghét nữ chứng gia hỏa, hơn nữa rất có thể là cái cùng sao. Trước đây hắn liền nghe nói Phó gia trưởng bối vẫn luôn tự cấp hắn an bài xem mắt, nhưng Phó Nham Thần mỗi lần đều sẽ đem cục đảo loạn. Ở xem mắt thị trường quả thực hình người khối băng cơ Hay là người này vì ngăn chặn trong nhà bức hôn Thế nhưng tìm được rồi du tiểu mẫn như vậy vô quyền vô thế nữ nhân Tưởng cùng nàng tới cái hiệp ước hôn nhân Lại làm đa đa giả mạo con của hắn Như vậy trong nhà lão nhân an lòng Hắn liền có thể lén tiến hành vì thế tục không dung luyến ái Sở hạo thiên trong lòng một náo bổ Vốn là đối phó nham thần có địch dí đôi mắt chỗ sâu trong lại mang lên điểm nhi khinh thường Cảm thấy phó nham thần người này thương nghiệp thủ đoạn hơn người Nhưng nhân phẩm cư nhiên so với hắn còn thấp hèn Hỗ trợ tìm người Như vậy ngươi đâu Bắt cóc nhi đồng đến nơi đây Đến tột cùng là vì sao Phó nham thần đối sở hạo thiên đồng dạng tồn tại lý ý Không nói sở hạo thiên cùng du tiểu mẫn đã từng có hắn không thể tham dự thanh xuân Người này cư nhiên còn ở hắn cùng nhi tử sắp tương nhận ngày đầu tiên ra tới làm phá hư liền lệnh người khó chịu Bắt cóc nhi đồng Ha ha Phó tổng ngươi nói đùa Mang chính mình nhi tử ra tới nghiệm chứng thân tử quan hệ, sao có thể kêu bắt cóc đâu. Sở hạo thiên ngày đó cùng du tiểu mẫn cách ra sau, tự nhiên là đã trải qua một đoạn thống khổ thương tâm. Vì thế hắn hóa bi phẫn vì động lực, mấy tháng thời gian lợi dụng phương thi ngu vô chi lừa ra phương thị cổ phần, cuối cùng trực tiếp thượng vị phương thị. Tuy rằng hắn cùng phương thi ngu có lanh chứng kết hôn, nhưng phương thị tổng tài qua đời sau, hắn trực tiếp liền đem phương thi ngu đổi ra ra môn, hiện tại như cũng là hoàng kim người đàn ông độc thân. Sự nghiệp tiến lên sở không có thành công, ở nhàn hạ rất nhiều, sở hạo thiên trong lòng lại vẫn là vắng vẻ. Hắn có tìm người điều tra du tiểu mẫn, phát hiện du tiểu mẫn từ ngày đó sau khi biến mất bên người liền không có quá nam nhân dấu vết, nhưng đêm hôm đó, hắn cũng không xác định du tiểu mẫn hay không cùng người phát sinh quan hệ. Sở hạo thiên trong đầu đống nhiên có cái lớn mật ý tưởng, du tiểu mẫn lúc trước như vậy yêu hắn, sao có thể phong tung chính mình thất thân cho người khác. Có lẽ nàng căn bản là không cùng bất luận kẻ nào thế nào kia hài tử, sở hạo thiên rốt cuộc nhớ tới bởi vì tam đại đơn truyền, hắn sau trưởng thành liền bảo tồn chính mình tinh tử ở thành phố a tinh tử kho, có lẽ khả năng sở hạo thiên cảm thấy chính mình tiếp cận sự thật chân tướng, vô cùng lo lắng ngay cả đêm tiến đến thành phố a cũng xác thật như hắn sở liệu chính mình bảo tồn ở tinh tử kho tinh tử bị người lộng đi rồi, mà cái kia lộng đi tinh tử nữ nhân họ du, sở hạo thiên nghe được tin tức thời điểm. Nội tâm liền dâng lên một cổ không thể ước chế hương phấn cùng mừng như điên. Hắn cho rằng Du Tiểu Mẫn sở dĩ né tránh hắn, bất quá là bị hắn một lần lại một lần bị thương quá sâu, sở dĩ phủ nhận nhi tử là của hắn, bất quá là nhìn đến hắn kết thúc cùng Du Thi Diêu tình yêu sau lại có Phương Thi Ngu. Không sai, công viên trò chơi thời điểm Du Tiểu Mẫn rõ ràng là ghen giận dỗi mới biểu hiện ra kháng cự. Sở hạo thiên một trận não đùa sau, gấp không chờ nổi liền tưởng về kinh thị cùng Du Tiểu Mẫn đoàn tụ. Nhưng mà hắn lại sợ Du Tiểu Mẫn còn không chịu tha thứ hắn, cho nên tính toán đánh đòn phủ đầu đem nhi tử cấp nhận hạ. Vì kêu Du Tiểu Mẫn không thể lại trốn, hắn còn cố ý đem Hải tử mang đến xét nghiệm ADN trung tâm. Nhưng mà sở hạo thiên không nghĩ tới chính là Du Tiểu Mẫn vì yêu sinh hận cư nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, nghe được hắn vạch trần sự thật, Du Tiểu Mẫn lập tức liền mặt lệnh phản bác. Sở hạo thiên ngươi đừng ý nghĩ kỳ lạ, chúng ta căn bản là không có như thế nào ngươi cùng đa đa nơi nào tới phụ tử quan hệ. Ngươi hay là có vọng tưởng chứng đi. Du tiểu mẫn nghe được sở hạo thiên hồ ngôn loạn ngữ quả thực đồng tử động đất, thật sự tưởng không rõ vì cái gì sở hạo thiên sẽ sinh ra như vậy vớ vẩn ý tưởng. Trong đầu duy nhất giải thích chính là cốt truyện quân muốn đem đã rách nát cốt truyện kéo về tại chỗ. Không thể nào. Chẳng lẽ sở hạo thiên hiện tại trong đầu ký ức đã hỗn loạn. Kia trong chốc lát xét nghiệm ADN báo cáo sẽ không cũng bị thế giới ý chí gian lận đi. Du tiểu mẫn kéo chặt nhi từ tay trong lòng đống nhiên bị một trận mạc danh nôn nóng chiếm cứ nhưng mà nàng lo âu dừng ở sở hạo thiên trong mắt chính là trói lọi mà trột dạ. ngươi đi qua thành phố a tinh tử kho đi đã từng như vậy yêu ta ngươi sợ ta không thể phó ước cuối cùng nản lòng thoái trí dưới quyết định lặng lẽ mang theo đối ta lưu luyến si mê rời đi mà nhi tử bất quá là ngươi yêu ai yêu cả đường đi tình yêu ký thác mà thôi thừa nhận đi tiểu mẫn ngươi vẫn là thật sâu ái ta không cần trốn tránh hảo sao hiện tại ta đã không có ràng buộc cũng có tự chủ hôn nhân năng lực có thể cho ngươi muốn hạnh phúc sở hạo thiên thâm tình chân thành vừa nói sau du tiểu mẫn phát hiện hiện trường ba đạo lớn lớn bé bé tầm mắt trong nháy mắt toàn ngắm nhìn ở trên mặt nàng sở hạo thiên trong mắt mang theo vạch trần chân tướng đắc ý mang theo đối nàng nhất định phải được liền kém ở trên mặt viết một hàng chữ to đừng nghĩ gạt ta, nữ nhân ngươi trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn mà đa đa bảo bối trong mắt lược có khủng hoảng tựa hồ không dám tin tưởng ngụ mụ, mụ lừa gạt hắn hắn cư nhiên sẽ có như vậy một cái gọi người buồn nôn ba ba Đến nỗi phó nham thần, hắn giống như cũng không có tin tưởng sở hạo thiên nói, bất quá trong mắt vẫn là thập phần phức tạp. Giống như là hiện bạn trai nghe được bạn gái trong lòng còn nhớ mãi không quên bạn trai cũ giống nhau, cư nhiên còn mang theo một tia bị thương. Bị phó nham thần ánh mắt nhìn chằm chằm, du tiểu mẫn trong lòng cư nhiên cũng không thể hiểu được có loại bị lão công chảo gian xấu hổ. Hoa thảo du tiểu mẫn ngươi xấu hổ cái con khỉ a, Quả thực hoang đường. Liên tính nữ xứng đã từng làm ra quá trộm lấy nam chủ tinh tử sự tình kia khẳng định cũng là nữ xứng lúc ấy quá tưởng hoài thượng nam chủ hài tử, tưởng vạn vô nhất thất. Nhưng nàng căn bản không phải nữ xứng, nàng cũng căn bản vô dụng quá thứ đồ kia a Dựa theo logic tới nói, nữ xứng tưởng cùng nam chủ phát sinh quan hệ, hơn nữa nữ ghép đôi nam chủ hài đến si cùng, kia nàng tất không có khả năng ở hai người còn không có thân thể tiếp xúc phía trước cho chính mình thụ tinh nhân tạo đi. Trên thực tế du tiểu mẫn vội vàng thoát đi khách sạn thời điểm nhớ mang máng kia trên giường giống như có vết máu cho nên sở hạo thiên phòng đoán trăm phần trăm là sai lầm bị ngạnh sinh sinh khấu đỉnh đầu trộm đem người ta tinh tử sự tình xấu hổ lại lệnh người cảm thấy thẹn nhưng du tiểu mẫn cũng không tưởng lặp lại nữ xứng bi thảm tao ngộ cưỡng chế chính mình trên mặt khô nóng nàng đối mặt sở hạo thiên thâm tình thổ lộ vẫn là lựa chọn quyết đoán cự tuyệt mặc kệ đã từng thế nào ta hiện tại một chút đều không thích ngươi đa đa cũng không có khả năng là ngươi nhi tử hắn là ta cùng nam nhân khắc sinh hy vọng ngươi tiếp thu sự thật bung tha chúng ta mẫu tử Về sau đều không cần lại đến quấy dày chúng ta sinh sống. Du tiền bảo bảo nghe được mụ mụ nói thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó nham thần chính thai nghe được du tiểu mẫn cùng bạn trai cũ quyết liệt biểu tình cũng lược có tùng hoãn. Chỉ có sở hạo thiên kiên trì ý nghĩ của chính mình, nghe không tiến du tiểu mẫn giải thích. A nam nhân khác, ngươi cho rằng ta không điều tra quá ngươi. Ngươi căn bản là không có ta bên ngoài ái nhân. Đa đa khẳng định chính là ta nhi tử, ngươi không cần lại lừa mình dối người. Du tiểu mẫn đối mặt nam chủ dầu muối không ăn, răng hàm sau đều phải bị cắn. Ngươi không tin nói, vậy dùng sự thật nói chuyện hảo, Ngươi cùng đa đa xét nghiệm ADN mau ra đầy đi, đến lúc đó không phải do người không tin. Du tiểu mẫn lười đến cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, tức giận mang theo đa đa ngồi xuống, tính toán dùng khoa học căn cứ trực tiếp chặt đứt nam chủ niệm tưởng. Mặt khác hai cái nam nhân thấy du tiểu mẫn ôm nhi tử ở một bên không tiếng động chờ. Đứng ở lối đi nhỏ khẩu cho nhau đối diện ánh mắt tương chạm vào chi gian lại toát ra giao chiến mãnh liệt hòa hoa. Phó Tổng, ta khuyên ngươi thu cái kêu tâm tư, tiểu mẫn sẽ không đáp ứng ngươi, ta nhi tử cũng sẽ không nhận nam nhân khác đương ba ba. Sở hạo thiên trước thiếu kiên nhẫn mở miệng, nhưng hắn cảm thấy chính mình lời nói rất rõ ràng, nếu phó nham thần thức thời, liền không nên lại dây dưa dù tiểu mẫn. Phó nham thần nghe được sở hạo thiên nói, mặt vô biểu tình trên mặt lại hiện lên khó được ý cười tựa hồ là nghe được trên thế giới nhất thú vị chê cười, cư nhiên đạt tới hắn cởi điểm, phó nham thần khoe miệng gợi lên. sở tổng như vậy có tự tin, thật sự cho rằng xét nghiệm adn kết quả hạ, đa đa là ngươi nhi tử. sở hạo thiên bị phó nham thần hơi mang nghĩa mai ý cười ám trầm con ngươi đảo qua, bản năng lưng cứng đờ, trong lòng toát ra một loại không khỏe cảm giác. ngươi có ý tứ gì, đa đa không phải ta nhi tử, chẳng lẽ còn có thể là ngươi nhi tử? nhưng mà phó nham thần cũng không có tiếp được hắn lời nói chỉ cuối cùng cho hắn một cái ý vị sâu xa ánh mắt, đều hắn trong lòng phảng phất phi vào chỉ rồi bỏ, một chút một chút ở hắn trái tim loạn bỏ, nhưng hắn chính là bắt không được. Tiên tính ở xét nghiệm ADN trung tâm lối đi nhỏ thượng lan tràn, trong không khí chỉ còn lại có trên tường đồng hồ treo tường tí tách rất nhỏ động tĩnh. Sở tiên sinh, đây là ngài xét nghiệm ADN báo cáo, thỉnh lấy hảo. Hơn 10 phút sau, sở Hạo tiên xét nghiệm ADN kết quả rốt cuộc ra tới. Du tiểu mẫn cũng rắc đa đa tay. Tính toán mang nhi tử về nhà ăn cơm chiều. Rốt cuộc du tiểu mẫn cảm thấy, ở khoa học căn cứ trước mặt, cùng nhau phỏng đoán đều là hổ giấy, chịu không nổi cân nhắc. Sở tiên sinh, nói vậy ngươi đã biết sự thật, chúng ta đây liền đi rồi, nếu ngươi lần sau lại vô lễ mang đi ta nhi tử, ta sẽ lựa chọn báo nguy, ngươi tổng không hy vọng chính mình thượng tin tức đầu để đi. Du tiểu mẫn buông tàn nhẫn lời nói liền tính toán rời đi, nhưng mà sở hạo thiên lại không có du tiểu mẫn trong tưởng tượng mất mát, không cam lòng. Ngược lại một phen giữ chặt cổ tay của nàng. Ngươi còn muốn chạy trốn, ngươi đều không xem dám định kết quả liền trận tròn mắt nói dối sao. Tiểu mẫn, nếu ngươi một hai phải phủ nhận ta cùng đa đa phụ tử quan hệ, ta không ngại sử dụng cưỡng chế thủ đoạn làm đa đa cùng ta hồi sở ra. Sở hạo thiên nói xong, còn dương dương tự đắc tới câu. Nếu không nghĩ cốt nhục chia lịa, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đồng ý gả cho ta tương đối hảo. Nếu như vậy yêu ta, hà tất muốn chạy trốn. Nếu ngươi không tin ta nói Ta có thể dùng thời gian tới chứng minh ta đối với ngươi hái. Sở hạo thiên lời kia vừa thốt ra, ở đây Du Tiểu Mẫn, Du Tiền Bảo Bảo cùng Phó Nham Thần đều lộ ra khó có thể tin biểu tình. Du Tiểu Mẫn còn chưa nói lời nói, Phó Nham Thần càng là một phen đoạt quá trong tay hắn xét nghiệm ADN báo cáo, trên mặt biểu tình khó lường. Chương 37 Không thể nào. Chẳng lẽ cốt truyện vì làm nữ xứng có nam chủ hải tử, cư nhiên tưởng ở báo cáo thượng làm bộ. Cho ta xem. Du Tiểu Mẫn hoàn toàn không thể tiếp thu như vậy, vớ vẩn sự tình trong lòng một trăm không có khả năng rít gào sau. Nàng lạnh mặt xả quá phó nham thần trong tay báo cáo đơn. Nhưng mà đường kia thân tử sát suất chín mươi chín chín chín phần trăm chữ xuất hiện ở nàng trước mắt, Du Tiểu Mẫn thật là bị dọa đến trực tiếp lùi lại hai bước, ngực cả kinh, hơi kém phun ra một ngụm máu đen. Không có khả năng, tại sao lại như vậy đâu? hai tử rõ ràng không phải hắn. Du Tiểu Mẫn ở lẩm bẩm tự nói thời điểm, Sở Hạo Thiên lại một phen nắm Du Tiểu Mẫn bả vai. Trong mắt là đắc ý lóa mắt quan mang. Tiểu mẫn, báo cáo đều ra tới ngươi còn muốn lừa mình dối người. Ta nghe nói nói dối cảnh giới cao nhất là trước làm chính mình tin nói dối, ngươi vì gạt ta, đã phân không rõ sự thật không thành. Nếu nhi tử đều có, ngày mai liền cùng ta đi lãnh chứng đi, đến lúc đó ta sẽ nói phục trong nhà cha mẹ, làm cho bọn họ đều chúc phúc chúng ta. Sở hạo thiên nói xong, lại một lần cường điệu. Lần này ngươi cũng không thể lại chạy trốn, bằng không ta sẽ áp dụng cưỡng chế thủ đoạn đem ngươi lưu lại. Người ngắm lại ngươi hài tử. Sở hạo thiên không biết xấu hổ ngôn ngữ giống gạch hung hăng nện ở du tiểu mận trên má, tiêu du tiểu mận tức giận đến cả người đều nhịn không được phát run. Ta nói hài tử không phải ngươi, xét nghiệm ADN sai rồi, ta căn bản là vô dụng quá ngươi kia cái gì, không tin nói ngươi lại đi làm một lần xét nghiệm ADN, lần thứ hai khẳng định không phải kết quả này. Nhưng gọi người ngứa răng chính là, sở hạo thiên lại làm giấy lên một cái tàn nhẫn độ cung, lạnh lùng mà phản bác. Tiểu mẫn ngươi lạt mềm buộc chặt cũng nên một vừa hai phải nếu ngươi lại kiên trì nói ngày mai chờ thu ta luật sư tin đừng vọng tưởng bằng ngươi về điểm này nhi tiền trinh chờ thắng được hải tử nuôi nâng quyền đến lúc đó ngươi còn không phải đến ngoan ngoãn trở lại ta bên người du tiểu mẫn cảm nhận được sở hạo thiên cảm xúc không kiên nhẫn cùng uy hiếp trong lòng phảng phất bị dày nặng cự thạch đáp xuống trong lúc nhất thời khí đều có chút thở không nổi thế cho nên cả khuôn mặt đều nổi lên tái nhợt không thể đa đa không thể bị cướp đi Du tiểu mẫn trong lòng lớn tiếng gào giống, dương mắt bỗng nhiên đâm tiến một đôi thâm trầm giống như biển rộng ngầm đen hai trong mắt, nơi đó mặt tuy rằng khi rảnh rỗi co gợn sóng, nhưng kia sóng chiều chiều nàng chụp đánh thời điểm cư nhiên mang theo nhẹ nhẹ ôn nhu cùng lo lắng. Phó nham thần, hắn mới là đa đa thân sinh phụ thân. Hiện giờ, xem ra chỉ có đem sự thật nói thẳng ra mới có thể tránh thoát cha nam bài bố. Liên tính hắn đã biết sự thật muốn cùng nàng tranh nhi tử. Nhưng phó nham thần người này nói như thế nào đều so sở cha nam đáng tin cậy. Giống sở cha nam như vậy trong miệng nói ái thực tế tính tình kém kiên nhẫn kém nam nhân, nói không chừng chờ được đến đa đa liền phải dùng hài tử áp chế nàng làm nàng không muốn sự tình. Nhìn một cái hắn vừa rồi niết nàng bả vai lực độ, nói không chừng còn có bạo lực khuynh hướng. Tuyệt không có thể cùng nhân cha như vậy có liên quan. Mà phó nham thần nói, đến lúc đó nàng nói không chừng còn có thể cùng người tranh thủ một chút. Tóm lại như thế nào đều so sở hạo thiên người này cường. Ở hai cái nam nhân tất tuyển đề, Du Tiểu Mẫn không chút do dự lựa chọn người sau. Phó Nham Thần, Đa Đa là người nhí tử. Du Tiểu Mẫn không nghĩ tới có một ngày nàng cư nhiên không thể không tự mình nói cho Phó Nham Thần chân tướng, nhưng ở sở cha nam bức bách hạ, Du Tiểu Mẫn nói ra sự thật lại giống như cũng không như vậy gian nan. Sở hạo thiên xét nghiệm ADN báo cáo khẳng định có vấn đề, ngươi mang theo Đa Đa cũng đi làm một cái ta không tin các ngươi thân sinh phụ tử giám định báo cáo còn có thể so bất quá một phần giả du tiểu mẫn sợ hai cái nam nhân không tin riêng còn kéo qua vẻ mặt mộng bức đa đa chuyển qua phó nham thần trước mặt đều nói hải tử là cha mẹ kéo dài sở hạo thiên ngươi nhìn xem đa đa nơi nào lớn lên giống ngươi tuy rằng hắn đại bộ phận diện mạo tùy ta nhưng ngươi xem hắn đôi mắt có phải hay không cực kỳ giống phó nham thần kia một đôi mắt cùng hắn một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như sở hạo thiên ngưng mi vừa thấy Đa đa cùng phó nham thần là có như vậy một chút tương tự. Nhưng trong tay méo xét nghiệm ADN báo cáo đầu, hắn cho rằng thế giới vô biên, minh tinh bắt trước tú người xa lạ đều có thể cùng những cái đó minh tinh trưởng thành 9 phần giống. Đa đa cùng phó nham thần giống 3 phần không có gì hảo kinh ngạc. Du tiểu mẫn, ngươi đừng tưởng rằng phó nham thần tay chân thông thiên liền muốn ngay trước mặt ta giả tạo tự mình báo cáo tới cùng ta phân rõ quan hệ, ta nói cho ngươi liền tính phó nham thần cầm một trăm phần trăm thân tử giám định giấy chứng nhận ở trước mặt ta ta cũng sẽ không tin nay quả thực chính là vô lại cách nói du tiểu mẫn chỉ cảm thấy bị sở hạo thiên này ghê tởm lời nói một kích thích trái tim đều bị ép tới sắp sửa hít thở không thông vì từ kẽ hở chúng tìm kiếm sinh mệnh hơi thở nàng đã mất đi lý trí mặc kệ ngươi tin hay không đa đa chính là phó nham thần thân sinh nhi tử cam đoan không giả ngươi nói phó nham thần tay chân thông thiên tưởng làm giả Ngươi như thế nào không nói chính mình muốn bức bách ta cố ý vừa ăn cướp vừa la làng đâu? Lạc mềm bốc chặt. À, ngươi đừng tự luyến hảo sao, ta muốn thật là ý nghĩ như vậy, ngươi đều nguyện ý cưới ta ta còn sẽ cỏ tới cỏ lui. Ta nói cho ngươi sở hạo thiên, ngươi hiện tại hối hận đã xong rồi, trên đời không có thuốc hối hận, từ trước cái kia ái ngươi du tiểu mẫn đã sớm không tồn tại, không có người sẽ tại chỗ chờ một cái cha nam, làm ơn ngươi thanh tỉnh một chút. Du tiểu mẫn những lời này cơ hồ là giống ra tới. Mà chính là như vậy xảo, ở nàng giống song lời này sau, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng mang theo nửa khung đôi mắt tề phát nữ nhân vội vã từ hành lang cuối một phòng chạy ra, trong tay cầm một phần báo cáo đơn. Thấy sở hạo thiên cư nhiên còn chưa đi, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi đem nàng trong tay báo cáo đơn đưa tới sở hạo thiên trước mặt. Thực xin lỗi sở tiên sinh, lần đầu tiên cho ngài xét nghiệm ADN báo cáo bị một cái thực tập sinh lấy sai rồi, xảo cũng là thật xảo, hai người các ngươi cư nhiên tên đều giống nhau. Bất quá người nọ cùng ngài sinh ra thời đại bất đồng, thực tập sinh nhìn lầm. Con hảo ngài còn chưa đi, bằng không nếu là tạo thành cái gì bất lương hậu quả chúng ta thật là mùa náy náy đã chết. Kia nữ nhân thấy sở hạo thiên nghe được nàng lời nói sau ánh mắt hung ác đến đáng sợ, trực tiếp xả quá một khắc phân báo cáo xấu hổ lại xin lỗi mà cười cười sau, chạy trốn rời đi. Rốt cuộc nữ nhân mơ hồ nghe được du tiểu mẫn vừa rồi bùng nổ thức lời nói, kết hợp xét nghiệm ADN báo cáo thượng kết quả. Nàng tưởng bất luận cái gì một người nam nhân đều không hy vọng người ngoài biết cái này tình huống. Trên thực tế, sở hạo thiên đối như vậy đột phát sự kiện sát thật tiếp thu vô năng. Rõ ràng hắn mới là du tiểu mẫn hải tử phụ thân, vì cái gì bỗng nhiên báo cáo đơn thượng biểu hiện liền thành phi tự mình quan hệ. Nếu đa đa không phải hắn hải tử, chẳng lẽ thật là phó nham thần sao? Tại sao lại như vậy? Hắn điều tra quá du tiểu mẫn, phó nham thần căn bản chính là du tiểu mẫn dọn về kinh thị sau mới gặp được. Bọn họ chi dàn căn bản là không có giao thoa nơi nào ra tới hải tử. Hay là... Sở hạo thiên bỗng nhiên nghĩ đến hắn nhiều năm trước tuần tra du tiểu mẫn rơi xuống gặp được lực cản, nghĩ đến kia một ngày buổi tối khách sạn bỗng nhiên biến mất theo dõi. Trong nháy mắt lưng phảng phất nhảy thượng một cổ tuyết vực băng hàn, đông lạnh đến hắn cả người máu cùng trái tim đều có chút tê dại phát cương. Ngày đó hắn bởi vì ngay từ đầu do dự trước đem xe khai hướng về phía sân bay, sau lại nửa đường mới tính toán đi cứu du tiểu Mẫn chờ hắn đuổi tới thời điểm Du Tiểu Mẫn đã mất đi tung tích trong phòng căn bản không có người cho nên bởi vì hắn do dự làm trung dược Du Tiểu Mẫn ở bất lực dưới tông cửa sông ra mới bị phó nham thần nhặt của hời sao cho nên Du Tiểu Mẫn không phải bị hắn thương đến tuyệt vọng rời đi có lẽ là vô pháp đối mặt hắn bãi hiện tại nàng sở dĩ cự tuyệt chính mình có phải hay không bởi vì nàng có những người khác hài tử biết hai người chi gian lại vô khả năng cho nên mới sẽ đối hắn lời nói lạnh nhạt điên cuồng đoạn tuyệt cùng hắn quan hệ Sở hạo thiên càng muốn, thân thể liền càng là rét run. Trái tim đều dường như phải bị đông lạnh thành vô số phiến, phiến phiến thượng đều vết thương chống chất. Hắn liên tiếp trách tội du tiểu mẫn, rốt cuộc trung dược là du thi Diêu hạ tay, hắn cũng không nghĩ trách móc chính mình, bởi vì kia thật là liên quan đến sở gia sinh tử một cái đại hợp đồng, hắn có thể từ bỏ hợp đồng chạy đến đã là đối này phân tình yêu giải bài thi. Nhưng hắn hẳn là trách ai được. Sở hạo thiên màu hạt rẻ đồng tử hiện lên âm lệ. Hồng Tơ máu cũng theo tròng trắng mắt chậm rãi leo lên đến toàn bộ hốc mắt, khiến cho hắn thoạt nhìn như là cái sắp nổi điên ma quỷ. Cả người máu bị vô tận phẫn nộ đánh sâu vào loạn đâm sau rốt của không hề cứng đờ. đương Sở Hạo Thiên nắm tay khoảnh khắc, hắn tây trang hạ cơ bắp cũng đi theo gân xanh toàn bộ nổi lên, phảng phất dã thú phát động công kích trước bản năng xúc lực. Du Tiểu Mẫn nhìn đến hắn này phúc điên cuồng bộ dáng, theo bản năng mang theo hải tử sau này lui, cả người đều chắn Đa Đa trước mặt, liền sợ Sở Hạo Thiên đối mặt Đa Đa muốn phát tiết phẫn hận. Sở hạo thiên ngươi lý trí một chút, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, qua đi khiến cho nó qua đi không được sao. Du tiểu mẫn nội tâm đối sở hạo thiên như vậy cha nam kỳ thật là có chút khinh thường, bởi vì nàng tổng cảm thấy nếu sở hạo thiên thật sự được đến nữ xứng, trên thực tế cũng không thấy đối với nàng thật tốt, có lẽ cảm tình phai nhạt lại vứt đi như giày rách. Hiện giờ biểu hiện như vậy phẫn ướt, có lẽ bất quá là không chiếm được mà sinh ra không cam lòng thôi. Rốt cuộc trong tiểu thuyết nữ ghép đôi hắn muốn chết muốn sống mà ái mộ. Sở hạo thiên lại căn bản không hiếm lạ nhân ra ái, một lòng đều ở nữ chủ trên người. Hiện giờ nàng tới, bất quá là không đi nữ xứng đường xưa, không lo liếm cầu. Nam chủ ngược lại đối nàng không thuận theo không buông tha lên. Này chẳng lẽ là chân ái sao? Du tiểu mẫn căn bản không tin. Rốt cuộc nàng cùng nam chủ giao thoa còn không bằng phó nham thần nhiều, hiện nhiên nam chủ cảm tình đối tượng chính là nguyên nữ xứng. Cái kia hắn đã từng ghét bỏ đến không được, bức cho người hắc hóa chết thảm đáng giận lại đáng thương vô chi nữ nhân Bất quá du tiểu mẫn trong lòng khinh thường cũng không dám thông qua ánh mắt chói lọi bại lộ cấp sở cha nam, rốt cuộc người này hiện tại bộ dáng thật sự rất giống bị đội nón xanh lòng tự trọng chịu nhục sau tần lâm cuồng loạn bộ dáng. Trong tin tức, điện ảnh chung, như vậy nam nhân thực dễ dàng ở không có lý trí hạ làm ra trái pháp luật phạm tội thương tổn người khác sự tình. Đừng sợ, có ta ở đây. Đang lúc du tiểu mẫn trong lòng có chút hoảng loạn sợ hãi hết sức, quen thuộc trầm thấp ổn trọng nam âm mang theo hắn nhất quán thanh lành ngữ khí. Vang lên ở du tiểu mận bên hai. Thanh âm này, cái này lời nói là cỡ nào quen thuộc. Cực kỳ giống đêm hôm đó trong bóng đêm, nàng đối mặt kẻ bắt cóc vô thố hoảng loạn khi đỉnh đầu vang lên trấn an lời nói, du tiểu mất tâm, lại lần nữa yên ổn xuống dưới. Ngay sau đó nàng liền nhìn đến phó nham thần sân bước đi phía trước một di, toàn bộ thân mình như tường đồng vách sắt che đậy sở hạo thiên tới gần thân ảnh. Phảng phất cuồng phong song lớn tiến đến hết sức một đạo đống nhiên xuất hiện cảng tránh gió nguyện ý lấy nó bình tĩnh lòng dạ bao dung ở trên biển phiêu linh lạc đơn cô thuyền mà du tiền bảo bảo lúc này cũng ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mặt kia nói ở hắn mụ mụ phía trước thân ảnh hắn nhìn thấy ba ba lấy như thế đột ngột phương thức nguyên lai like hắn đã sớm gặp qua hắn ba ba liền ở hắn cùng mụ mụ dọn đến thành phố này không lâu ở cái kia tác giả đại hội phát sóng trực tiếp thượng khó trách lúc trước hắn cảm thấy người này xem mụ mụ ánh mắt không thích hợp Hơn nữa đối người khác biểu tình lánh lánh đạm đạm lại liên tiếp ra tay giúp hắn mụ mụ không nói, còn cô y đưa mụ mụ về nhà. Nguyên lai like hắn chính là chính mình ba ba. Tuy rằng không biết vì cái gì ba ba mụ mụ muốn tách ra, nhưng giống như mụ mụ cũng không nàng nói như vậy bài xích cái này ba ba. Hơn nữa này một đời ba ba thoạt nhìn hảo xoáy hảo cao lớn, thực đáng tin cậy bộ dáng, vừa thấy đến sở cha nam cảm xúc không đối khả năng thương tổn bọn họ lập tức liền chắn hắn cùng mụ mụ trước mặt. Đời trước du tiền bảo bảo cảm thấy... Ba ba mụ mụ này hai cái từ ngữ, căn bản cùng hắn hiểu biết đến tri thức không giống nhau. Mụ mụ không phải trên thế giới tốt nhất người, thậm chí so bất quá một cái hàng xóm người xa lạ tới thân thiện. Mà ba ba tuy rằng đối hắn không có thân thể thượng đánh chửi, nhưng kia vô cùng đơn giản luôn ngữ ghét bỏ cùng với ánh mắt khinh thường, cũng đã kêu hắn đã từng ấu tiểu tâm linh gặp tinh thần ngược đái. Năm đó thân thể thượng lan tràn đau đớn thế cho nên suốt cao không lùi thiêu đến hắn phảng phất đụng chạm kề cận cái chết thời điểm, hắn luôn là suy nghĩ. Vì cái gì ba ba mụ mụ đều không yêu hắn, còn muốn đem hắn sinh ra tới. Có như vậy nhiều lần, hắn kỳ thật đều muốn chết tính. Dù sao hư nữ nhân cũng không hiếm lạ hắn, dù sao thế giới đối hắn tràn ngập ác ý. Chỉ là ngẫu nhiên gặp được thương tiếc hắn hàng xóm, trên mạng gặp được đối hắn khắc nghiệt lại sẽ thường thường quan tâm hắn sư phụ, theo hắn đối thế giới kia còn tồn tại lưu luyến, làm hắn muốn nỗ lực lớn lên, thoát khỏi hư nữ nhân sau có thể đi bên ngoài vô biên thế giới nhìn một cái, xem một cái tốt nhất còn có thể kỹ thuật đột phá tìm được hắn sư phụ. Tạm tuổi năm ấy ra ngoài ý muốn thời điểm, Du tiền bảo bảo nhắm mắt lại khoảnh khắc, trong lòng tuy rằng có giải thoát thoải mái, nhưng kỳ thật còn có rất lớn rất lớn không cam lòng. Bởi vì hắn cuối cùng cũng không có đi ra hư nữ nhân thế giới, cũng không có tìm được hắn sư phụ. Hắn tưởng, có lẽ là hắn nội tâm không cam lòng lưu luyến bị rốt cuộc mở mắt ông trời nghe được, cho nên hắn mới có thể trọng sinh ở thế giới này. Mặc kệ nó là song song thế giới vẫn là nguyên bản thế giới khuyết thể đều đã không giống nhau. Hắn có được yêu hắn đau hắn nguyện ý dốc lòng làm bạn chiếu cố hắn hảo mụ mụ cũng có một cái tuy rằng còn không có tiếp xúc quá nhưng xem một cái liền cảm thấy không kém ba ba. Liền tính hiện tại ba ba mụ mụ vẫn là sẽ không cùng nhau sinh hoạt nhưng hắn rốt cuộc biết ba ba mụ mụ này hai cái từ ngữ nguyên lai chỉ là trong lòng mặc niệm một lần đều có thể làm hắn trái tim cảm thấy xưa nay chưa từng có kiên định cùng ấm áp. Du tiền bảo bảo mở to hai mắt của mình. Rõ ràng lúc này còn có chưa bị giải quyết nguy cơ, nhưng hắn một đôi mắt lại căn bản không có sợ hãi cùng sợ hãi, ngược lại tràn ngập tinh tinh điểm điểm lộng lấy lưu quang, đựng đầy đối tương lai sinh hoạt mong đợi. Bất quá sự thật cũng là, kia sở cha nam căn bản không phải hắn ba ba đối thủ. Chỉ thấy sở cha nam hùng hổ nắm chặt nắm tay muốn tới cái hữu câu quyền anh đánh hắn ba ba gương mặt, nhưng kia nắm tay dừng ở hắn ba ba sườn mặt không đến địa phương, đã bị ba ba ra tay như điện bắt. Rõ ràng ba ba giống như cũng không dùng như thế nào lực. Nhưng sở cha nam gương mặt giữ tợn cánh tay muốn dùng sức tránh thoát, lại trước sau không thể thoát ly kiềm chế. Ba ba sức lực thật lớn Nga, sở cha nam thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm hình thể, không nghĩ tới cùng ba ba một so, chính là trứng gà cùng cục đá trên lệ. Du tiền bảo bảo trong mắt tinh quang lập lòe, tựa hồ bởi vì một trận gió nhẹ thổi tan đám xương, so với phía trước càng sáng ngời hoạt bát vài phần. Sau đó, hắn liền nhìn đến, sở cha nam một quyền không thành lại tới một quyền. Nhưng không hề ngoại ý muốn vẫn là bị hắn ba ba nhéo. Đại khái bởi vì xảy ra chuyện bất lợi, sở cha nam mặt bộ biểu tình giống như so với phía trước càng khó xem, một trận thanh một trận bạch, vạn mèo dưới, thoạt nhìn cùng chốc cắp ma giống nhau xấu xí. Bất quá sở cha nam cũng không có như vậy từ bỏ, hai tay của hắn bị bắt trụ, lại muốn vươn cẳng chân tới công kích ba ba hạ bàn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng không biết ba ba hắn như thế nào thao tác, sở cha nam đông nhiên không thực hiện được không nói còn bị ba ba một quyền đánh vỡ khoe miệng lại một kích đá tới rồi vẫn tưởng trên mặt hiện ra thống khổ bị thương chi sắc. nghĩ đến hắn chịu thương không có như vậy nghiêm trọng chật vật bò dậy sau sở cha nam nghe răng đụng chạm hắn chảy ra môi thấy khoe miệng nhiễm một chút vết máu trong mắt biểu tình càng đáng sợ nhưng mà lần này ăn qua mệnh hắn tựa hồ không dám trực tiếp đối ba ba ra tay vì thế tưởng nhân cơ hội ăn vạng phó nham thần nơi này không có theo dõi ta muốn cáo ngươi ác ý đả thương người. người cho ta chờ. Du tiền bảo bảo chưa bao giờ biết trên thế giới còn có như vậy người vô sỉ, rõ ràng là hắn trước công kích, cuối cùng lại muốn cáo hắn ba ba. Đã từng mụ mụ đã nói với hắn, ba ba như vậy hành vi rõ ràng kêu phòng vệ chính đáng, là phi thường dũng cảm nam tử hắn hành vi. Nhưng cha nam kế hoạch vẫn là thất bại, bởi vì du tiền bảo bảo phát hiện, mụ mụ di động thượng không biết khi nào sớm đã khai video, hình ảnh cha nam lời nói việc làm giành mạch bị ký lục xuống dưới. Sở hạo Thiên, ngươi đừng có nằm ngộng, theo dõi không có nhưng ta đều chụp được tới. Ngươi tưởng thanh danh hỗn độn liền lớn mật đi cáo hảo. Sở hạo thiên nghe được Du Tiểu Mẫn nói, phảng phất rơi xuống huyền nhai nhân thủ tún cuối cùng một cây cứu mạng rơm ra đức gãy, rốt cuộc lộ ra tuyệt vọng đổi bại. Du Tiểu Mẫn, ngươi cư nhiên vì phó nham thần, cùng ta đối nghịch. Hảo hảo hảo, thật là hảo. Hôm nay hết thảy, ta đều sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, các ngươi cho ta chờ. Sở cha nam tựa hồ rốt cuộc đái không đi xuống. Bước chân lảo đảo hắc mặt rời đi xét nghiệm ADN trung tâm. Không có tác loạn người, đường đi thượng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng du tiểu mẫn tâm, lại theo này yên tĩnh lang tràn, một chút lại một chút kịch liệt nhảy lên lên. Vừa rồi, nàng có phải hay không đem chân tướng nói thẳng ra? Phó nham thần hắn, nghe được dành mạch đi. Cho nên hiện tại nàng nên nói điểm nhi cái gì? Du tiểu mẫn sống lưng có chút phát cương, nắm nhi tử trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh, giờ này khắc này. Nàng hận không thể chính mình là cái tiểu ốc sen, đối mặt xấu hổ thời điểm có thể đem chính mình co đầu rút cổ ở thuộc về chính mình trong căn nhà nhỏ. mụ mụ vị này thúc thúc, chính là ta ba ba sao. Nhưng mà dù tiểu mẫn không có biện pháp co đầu rút cổ, bởi vì nàng nghe được hải tử ngây thơ non nớt dò hỏi vang lên ở nàng vành thai. Vì thế nàng cũng liền nhớ tới, đương nàng đối mặt sở hạo thiên vô sỉ ngôn ngữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi phản bác hết sức, nhà nàng bảo bối cũng đem toàn bộ chân tướng nghe song toàn cha mẹ là hài tử tốt nhất lao sư du tiểu mẫn đối mặt đa đa hồn nhiên đôi mắt rốt cuộc vẫn là không có biện pháp trận tròn mắt nói dối rốt cuộc nàng sợ chính mình đương trường phản bác nói phó nham thần sẽ cùng nàng khởi tranh chấp hài tử chẳng những sẽ từ bọn họ ngôn ngữ biết được mụ mụ gạt người còn sẽ chính mắt nhìn thấy cha mẹ cãi nhau nay cùng nàng đã từng cha mẹ thực yêu nhau cũng đều thực cái bảo bảo thiện ý nói dối bất đồng rất có thể trực tiếp liền cấp hài tử vui sướng tốt đẹp thơ hấu ký ức tăng thêm âm trầm u ám hình ảnh đặc biệt hôm nay hải tử đã trải qua quá bị xa lạ quái thúc thúc mang đi bất lương sự kiện có lẽ trong lòng đúng là sợ hãi sợ hãi yêu cầu an ủi thời khắc nếu là nàng cấp dậu đổ bìm leo du tiểu mẫn không biết hải tử ấu tiểu tâm linh có thể hay không thừa nhận ngồi xổm xuống thân vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ hải tử mềm mại sợi tóc du tiểu mẫn cuối cùng vẫn là ở hải tử sáng lấp lánh trong ánh mắt thỏa hiệp đúng vậy hắn chính là ngươi ba ba theo du tiểu mẫn giọng nói rơi xuống nguyên bản đưa lưng về phía hai mẹ con phó nham thần cũng đi theo xoay người lại ở không có nhìn thấy hải từ thời điểm phó nham thần chỉ đem đứa nhỏ này trở thành có thể gắn bó hắn cùng du tiểu mẫn cảm tình nhịp cầu nhưng lúc này chân chân chính chính nhìn thấy cái này cùng hắn có huyết thống quan hệ bà bảo nhìn hắn đông nhiên chiều hắn phương hướng nhìn lại đây đánh giá mang theo điểm nhi tò mò cùng sùng bái nhấp nháy nhấp nháy ánh mắt phó nham thần lại cảm thấy hải từ ánh mắt phảng phất một đoàn thuần kết đông chỉ nhẹ nhàng đụng chạm, hắn trái tim liền cảm giác Một trận mềm mại. Học du tiểu mẫn ngồi xổm xuống thân làm chính mình tầm mắt cùng hài tử tê bình. Phó nham thần nỗ lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn thân hòa chút. Người kêu đa đa sao. Du tiền bảo bảo tuy rằng đối cái này ba ba rất có hảo cảm. Nhưng hắn trong lòng còn nhớ mụ mụ nói cùng ba ba liền không thể cùng mụ mụ nói. Cho nên nhìn thấy phó nham thần ngồi xổm xuống thân cùng hắn thân thiện giao lưu. Hắn cũng không xúc động mà nhào vào ba ba ôm um ấp. Đa đa là ta nhũ danh, ta đại danh kêu du Tiền. Nói thật. Mặc dù tên này đã bị kêu ba năm nhiều, nhưng Du Tiền bảo bảo tự mình cấp ba ba giới thiệu thời điểm, không biết vì sao, vẫn là cảm thấy tên của mình có chút lao thổ. Mặc dù đây là hắn yêu nhất mụ mụ cho chính mình lấy tên, cũng có loại về sau thành niên muốn sửa lại xúc động. Cái này ý niệm từ lần trước Tống Diệu Phong muốn kêu hắn tiền ca bắt đầu liền nảy sinh ra tới, chẳng qua sợ mụ mụ thương tâm, hắn vẫn luôn không mặt mũi nhắc tới. Dư Tiền đa đa sao? Thật là cái đáng yêu tên bất quá đối diện ba ba giống như cùng hắn tư tưởng còn có chút sai biệt nghe được tên của hắn không những không có cảm thấy tụ khí còn thật lòng thực lòng khen một phen du tiền bảo bảo vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đến từ ba ba khích lệ rõ ràng hắn cảm thấy ba ba có lẽ chính là tưởng cùng hắn thân cận mới cố tình khen hắn nhưng ba ba tưởng thân cận chính mình ba ba cảm thấy chính mình đáng yêu như vậy định luận sinh thành ở hắn trong đầu thời điểm du tiền bảo bảo trong lòng vẫn là không tự chủ được mà cảm thấy cao hứng đã đói bụng đi ba ba thỉnh ngươi ăn cơm được không Phó nham thần chính mình cũng không phát hiện, đương trong miệng hắn tự xưng ba ba thời điểm, ánh mắt xưa nay chưa từng có ôn hòa. Bất quá như vậy ôn hòa, lại bị du tiểu mẫn không cẩn thận nhìn cái rõ ràng. Nguyên bản du tiểu mẫn nên ngăn cản hải tử cùng phó nham thần tiến thêm một bước giao lưu, nhưng đương hải tử trưng cầu nàng ý kiến, chiều nàng đầu tới muốn che giấu lại không tàng tốt mong đợi ánh mắt khi, nàng lại nói không ra cự tuyệt nói. Trong nhà đã làm tốt cơm. Nếu không ngươi theo chúng ta về nhà ăn, ăn xong chúng ta nói nói chuyện du tiểu mẫn nói như vậy chủ yếu là suy xét về đến nhà đã làm tốt cơm chiều không ăn lãng phí mặt khác nếu ở bên ngoài ăn cơm nàng muốn tìm phó nham thần đơn độc tâm sự nói không người quen hỗ trợ nhìn hải tử phó nham thần nhìn thấy hải tử do hỏi du tiểu mẫn vốn dĩ đều cảm thấy cái này mời muốn thất bại nhưng không nghĩ tới du tiểu mẫn chẳng những đáp ứng rồi còn thỉnh hắn về nhà ăn cơm đi du tiểu mẫn ra a phó nham thần tưởng tượng đến chính mình sắp tham dự đến hai mẹ con trong sinh hoạt đi tâm hồ tựa như rơi xuống một viên đá Kích khởi quyển quyển phiếm nhỏ vụn quang mang gần sóng. Hảo. Phó nham thần nói xong, liền thói quen tính dẫn đầu hướng cửa đi đến, đi rồi ba bước, nghe phía sau không ai đổi kịp, lại bỗng nhiên dừng lại sau này lui, trên mặt mang theo chút mới làm cha có quắp. Đa đa có phải hay không bị người xấu dọa đến? Muốn hay không? Ba ba ôm. Chương ba mươi tám. Du tiền bảo bảo là một cái nội tâm tám tuổi tiểu đậu đinh, không đặc thù tình huống là sẽ không đáp ứng đại nhân như vậy yêu cầu ngày thường ngay cả du tiểu mẫn đưa ra muốn ôm một cái cũng sẽ bị hắn nâng lên cầm cự tuyệt đương nhiên cự tuyệt du tiểu mẫn lớn nhất nguyên nhân là bởi vì du tiền bảo bảo cảm giác thế giới này hắn ăn đến có chút nhiều mới ba tuổi rưỡi cũng đã hơn ba mươi cân hắn sợ mụ mụ ôm hắn sẽ mệt đến độc lập tự chủ thói quen lúc này bị phó nham thần đưa ra mời du tiền bảo bảo lại ma xui quỷ khiến gật gật đầu mặc dù hắn căn bản không có cảm thấy sợ hãi cũng không có bị dọa đến đi không nổi đại khái bởi vì có chút chột dạ Lại là lần đầu tiên sắp sửa bị ba ba ôm, du tiền bảo bảo khuôn mặt nhỏ hơi hơi nổi lên màu hồng phấn, tay nhỏ càng là khẩn trương mà nhéo nhéo quyển. Bất quá đương hắn toàn bộ thân thể bị phó nham thần một cánh tay bế lên, du tiền bảo bảo không kịp thẹn thùng, chỉ bản năng khoanh lại ba ba cổ. Ba ba thân cao so mụ mụ cao hơn thật nhiều, du tiền bảo bảo ngốc tại phó nham thần trong lòng ngực đi xuống vọng thời điểm, mặt đất ly thật sự xa, có loại mới mẻ lại kích thích cảm giác, phảng phất chính mình đứng ở người khổng lồ trên vai Hận không thể dây tiếp theo bay lên tới. Phó Nham Thần Đang lúc Du Tiền Bảo bảo chớp một đôi mắt cảm thụ chưa từng thể nghiệm quá tình thương của cha khi, Du Tiểu Mận thanh âm bỗng nhiên văng lên. Du Tiền Bảo bảo nguyên bản cho rằng chính mình đáp ứng ba ba ôm mụ mụ là không cao hứng, không nghĩ tới mụ mụ căn bản không chiều hắn đầu tới trách cứ ánh mắt, ngược lại cau mày muốn nói lại thôi mà kêu hắn ba ba tên. Du Tiểu Mận thấy Phó Nham Thần bế lên hải tử đi ra ngoài, vốn muốn hỏi một câu Phó Nham Thần. Nhận nhi tử đều không cần đi nghiệm một chút thân tử quan hệ sao, rốt cuộc nàng rời đi đã nhiều năm. Nhưng ở nàng gọi lại phó nham thần sau, nam nhân lại căn bản không nghĩ tới phương diện này, chỉ cho rằng hắn bước chân quá lớn nàng theo không kịp, thế nhưng hơi hơi kinh ngạc sau đứng ở tại chỗ chờ nàng. Cho nên hắn liền như vậy khẳng định chính mình mấy năm nay đều không có sàng bậy sao. Rõ ràng không phải cái rất quen thuộc nàng người, lại đối nàng tràn ngập tín nhiệm. Du tiểu mẫn chỉ cảm thấy trong lòng ngực có thứ gì no no trướng trướng tao gãi nàng trái tim. Tiêu nàng trong lúc nhất thời hốc mắt đều có chút chua sót. Bất quá ở hai cha con nghi hoặc trong tầm mắt, nàng chấp chấp mắt, thực mau che giấu chính mình trong nháy mắt cảm xúc. Không có việc gì, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói câu cảm ơn. Đây là ta nên làm. Phó Nham Thần nghe được Du Tiểu Mẫn cùng hắn nói lời cảm tạ, trong lòng cảm thấy rất biến vặn, vì thế lại bổ sung một câu. Đa đa là ta hải tử, ta cũng nên bảo hộ hắn. Về sau, cùng ta không cần như vậy khách khí. Phó Nham Thần nói chuyện thời điểm. Hán thâm thuy đồng tử nghiêm túc lại mang điểm nhi du tiểu mận xem không hiểu cảm xúc, như là một cái lốc xoáy, ngã đi vào liền sẽ bị người này cuốn vào trong đó. Du tiểu mận vội vàng liếc khai tầm mắt, không hề nói cái gì, lướt qua hai người dẫn đầu đi ra môn đi. Phó nham thần xe không có an toàn ghế dựa, cho nên mấy người ra tới sau, du tiểu mận đem đa đa an trí ở phía sau thùng xe, nàng đảm đương nhân công an toàn ghế, vì hai tử hộ giá hộ tống. Phó nham thần ngồi ở ghế điều khiển vị thượng, Tư kính chiếu hậu nhìn đến trong xe mẫu tử không nói lời nào chung quanh cũng không ý gian phát ra nhàn nhạt ôn nhu, trên mặt vẫn thường lạnh nhạt dần dần hòa tan. Phó nham thần không ngừng một lần đưa du tiểu mẫn về nhà, nhưng mỗi lần đều bị nàng tìm các loại lấy cớ ngăn cản.